Chân trời treo tây trầm hùng nhật, ta dương từ song cửa sổ thấu tiến vào, một tia sáng tuyến có loang lổ điểm điểm thật nhỏ hạt ở di động. Bọn họ đã thật lâu không lại nói chuyện với nhau nói chuyện. Hứa du du nhìn những cái đó túc mục linh bài hỏi, sư huynh biết nơi đó cung phụng đến đều là chút người nào sao. Nhìn nơi này bộ trí, trang trí, này trong từ đường không có khả năng cung chính là yêu liệp chung hy sinh bổn môn con cháu. Nàng biết, đồng lâm sơn nội có một cái áo ngoài sơn núi. Nơi đó mới là những cái đó bình thường đệ tử thân chết ký thác trô ở nghe Quách Tiêu nói, ở nàng hôn mê khi bọn họ phát hiện trên người nàng mang theo trì hách eo bài, hiện nay bọn họ đã đem hắn an táng ở áo ngoài sườn núi, nàng còn không có tới kịp đi xem. Lục tức nếu làm bùi tê hàn quỷ gối nơi này, thuyết minh nơi này người rất có thể cùng hắn có quan hệ, cụ thể là cái gì quan hệ, trừ bỏ quan hệ huyết thống tông mạch nàng tạm thời cũng nghĩ không ra khác khả năng tính. Là ta nương, cùng nàng tộc nhân. Bùi tê hàn trầm giọng nói lúc này im miệng không nói đến phiên nàng hứa du du nàng lập tức đem chính mình tùy ý thân hình thu thập thỏa đáng quỳ gối trên đệm mềm thẳng hô tội lỗi sớm biết rằng là người nhà của hắn kia nàng liền không như vậy mặc kệ hình hài mới vừa rồi thật là mạo phạm hứa du du hợp tay đối với trên tường rất nhiều bài vị đã bái đi xuống xem như xin lỗi bùi tê hàn nói nơi này là hắn mẫu thân cùng người nhà nhưng hắn cũng không có nhắc tới chính mình phụ thân nay cũng liền ý nghĩa phụ thân hắn không có chết Nàng đống nhiên nhớ tới đã từng có chút đồng môn nói cho nàng, lục tức bồi dưỡng bùi tê hàn là vì đối phó thất thiện môn. Thất thiện môn. Tên nghe tới như là cái chính đạo môn phái, mà đồng lâm sơn là ma giáo tà đạo. Trong quyển sách này, nàng nhớ rõ phiêu miểu tông cũng là chính đạo, nhưng lục tức lại không có đề cập đối kháng phiêu miểu tông. Này có phải hay không ý nghĩa thất thiện môn cùng đồng lâm sơn không phải chính ma chi tranh, mà là có thủ riêng. Bài vị. Thủ riêng. Hứa du du cảm thấy nàng giống như loát minh bạch một chút sự tình. Lục tức cô đơn chỉ coi trọng đùi tê hàn, chỉ làm hắn một người quỳ gối nơi này, có thể hay không lục tức chính là đùi tê hàn trong miệng vì đề cập phụ thân. Nghĩ lại tưởng tượng, hứa du du lại phủ định cái này thiết tưởng, lục tức họ lục, đùi tê hàn họ đùi, không quá đáp biên đâu. Sư Minh, ngươi nếu là không ngại nói, có thể nói cho ta ngươi quá khứ, gia đình của ngươi sao. Hứa du du khinh phiêu phiêu nói rơi vào đùi tê hàn trong hai. Hắn kia lộ ra lành ánh mắt xem ra, hứa du du liền biết chính mình vượt rào. Hắn có thể để lộ ra mới vừa rồi kia một chút tin tức, hứa du du tưởng hơn phân nửa là bởi vì nàng vì bùi tê hàn chắn kia một chút, hắn đã chậm rãi làm ra thoái nhượng cùng thay đổi, nàng thực sự không nên một đi nhanh bước vào hắn cảnh giới tuyến nội. Nàng hơi mang xin lỗi mà giải thích, sư huynh ta không có ác ý ngươi không nghĩ nói liền không nói, ta vừa mới nói ngươi nếu là cảm thấy mạo phạm, có thể hay không coi như làm không nghe thấy, ta cũng coi như chưa nói quá. Hứa du du chờ đến chính là bùi tê hàn trầm mặc, nàng biết lúc này chính mình nên cất miệng. Cho nên đương nàng khép lại mỗi khi, đầu óc lại không tự chủ được mà bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Lục tức cùng bùi tê hàn, thầy cho phụ tử, nghe tới thập phần hợp lý. Hơn nữa lục tức đối bùi tê hàn khắc nghiệt quản giáo cùng thái độ, nàng phỏng đoán khả năng tính lại cao một phân. Là đói khát đánh game nàng ý nghĩ, hứa du du ôm bụng, một lần mơ màng sắp ngủ. Ngủ là dùng để đối kháng đói khát tốt nhất thủ đoạn cuối cùng đói ý chiến thắng buồn ngủ hứa du du hỏi hắn sư minh hai ngày này ngươi có ăn qua đồ vật sao bùi tê hàn lắc đầu sư phụ không có làm người cho ngươi đưa ăn được nàng kinh ngạc không cần sao có thể sẽ không có yêu cầu hứa du du nói ngươi thân thể như vậy suy yếu không ăn cái gì như thế nào có thể hành sư minh ta đi thực xá cho ngươi mang điểm điểm tâm tới thế nào đói đến là ngươi không phải ta hắn xem thấu nàng siếc một ngữ nói toạt ra Hứa du du có chút ngượng ngùng, nàng pha hiện vô lại mà nói, sư minh, ngươi đừng chọc phá ta sao. Ta đã lâu cũng chưa ăn cơm một ngụm nóng hầm hầm cơm, lan lộn hảo chút thiên, ta hảo đói. Tùy ngươi. Bùi tê hẳn nói, ngươi vốn là không cần tại đây bồi ta. Ngươi yên tâm, ta còn sẽ trở về. Hứa du du ăn no nê sau, cầm chút có thể chắc bụng lại thanh đạm mà điểm tâm ở trong tay. Hồi phong lăng đường trên đường, nàng nghe thấy có không ít đệ tử tại đàm luận thương cốc sự tình. Nàng nhận thức trong đó vài người, tính lên các nàng quan hệ nhưng không thế nào hảo, đặc biệt là trong đó sở thanh kiếm cùng nàng nhất không đối phó. Thiệu sư Minh cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể hợp mọi người chi lực một lần là bắt được lấy 6 chảo xâm long yêu đan. Đúng vậy, đúng vậy. Bằng không nói như thế nào sư tôn sẽ như thế nào sinh khí đâu, bùi tê hàn hắn trước mặt mọi người chịu si cũng là xứng đáng. Phế vật chính là phế vật, liền tính tới rồi độ kiếp kỳ cũng chỉ có thể xem như độ kiếp kỳ phế vật. Ta cảm thấy Thiệu sư huynh có thể bắt lấy sáu trảo sâm long yêu đan, hắn tu vi khẳng định không ngừng kim đan kỳ. Nói như thế nào đều so bùi tê hàn kia độ kiếp kỳ cường, chư vị huynh đệ nói có phải hay không? Chính là chính là, ta xem bùi tê hàn kia độ kiếp kỳ căn bản chính là giả. Có khác một người phụ hòa nói, thật không hiểu sư tôn đem yêu đan đều cho hắn làm cái gì, phế vật, vô dụng, đã không thể dẫn dắt chúng ta chấn hương môn phái, lại không thể săn yêu đan, loại người này lưu tại đồng lâm sơn có ích lợi gì? Không bằng nhân lúc còn sớm đuổi ra đi đến hảo Nếu là thiệu sư huynh có thể được đến yêu đan tăng lên tu vi Chỉ sợ công lực sớm đã vượt qua kia phế vật Đầu chỉ Thiệu sư huynh hiện tại kim đan kỳ đối phó hắn bùi tê hàn đều dư giả Các ngươi không biết sao Ta nghe cùng thiệu sư huynh một đạo lấy sâm long yêu đan đệ tử nói Bùi tê hàn kia phế vật đối thượng yêu long không vài cái liền bị đánh ngã Cả người mặt mũi bầm dập. Kia sâm long chỉ một chảo liền đem hắn ném đi Ném tới vách núi phía dưới nếu không phải thiệu sư huynh không so đo hiểm khích trước đây đại phát từ bi mà cứu hắn đi lên hắn không biết sớm chết ở cái nào góc xó sỉnh thấy diêm vương đi bùi tê hàn hồi đồng lâm thời trên người thương đoàn người đều thấy đi chực chực chực ghét lao hỉ giật khó trách đối tượng sâm long liền kia một bộ hèn nhát dạng đâu xứng đáng không sai chính là xứng đáng ai làm kia phế vật trộm chúng ta yêu đàn, thiệu sư huynh liền không nên mềm lòng dẫn hắn trở về làm hắn chết ở thương cốc mới hảo chúng ta đại gia cũng mắt không thấy tâm không phiền nói lên yêu đan mọi người quần chúng tình cảm kích động kia lánh lời nói người ta nói nói chư vị các huynh đệ thiệu sư huynh đã quyết định hướng sư tôn thượng thư đoạt lại chúng ta đạt được yêu đan quyền lợi chuyện này cùng đại gia thiết thân ích lợi tương quan người càng nhiều càng tốt chúng ta đều đi thiệu sư huynh nơi đó thêm mẫu đơn kiện đi làm sư tôn nhìn đến chúng ta quyết tâm đối hảo một đám người mênh mông quần quận mà đi phía trước đi hứa du du nghe thấy bọn họ nói chuyện sau một cổ tức giận nghẹn ở trong lòng những người đó nói được đều là cái gì vì sao như thế lật ngược phải trái nàng đi lên trước có người thấy nàng mở miệng kéo nàng nhập bọn nguyên lai like là tiểu sư muội a muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thêm mâu đơn kiện không ta tới là tưởng nói các ngươi đều nói sai rồi hứa du du nghĩa chính từ nghiêm nói đùi sư huynh hắn không phải các ngươi trong miệng phế vật xâm long là hắn dùng hết toàn lực thậm chí là mau trả giá sinh mệnh đánh hạ tới thiệu sư huynh cũng bất quá là dính hắn quang lúc đó xâm long trọng thương hắn mới có thể thuận lợi lấy được yêu đan hắn đều không phải là giống các ngươi trong miệng nói cái kia mềm yếu tương phản bùi sư huynh thực dũng cảm Tiểu sư muội ngươi sao lại thế này bị thất tâm phong sở thanh kiếm tính tình tương đối hòa bạo thấy hứa du du giữ gìn bùi tây hàn hắn liền cho nàng trụt mũ trào phung nói có phải hay không cũng kia họ bùi hứa cho ngươi cái gì chỗ tốt ngươi như thế giúp hắn nói chuyện hắn hứa hẹn mỗi tháng cho ngươi mấy viên yêu đan nột. tốt như vậy làm sinh ý cũng kéo ca mấy cái nhập bọn bái hứa du du nhữ mày ngươi đang nói cái gì ta vừa mới chỉ không phải là lời nói thật nói mà thôi ta cùng bùi sư huynh tri gian cũng không có ngươi suy nghĩ như vậy dơ bẩn giao dịch ngươi nói không có liền không có lạp hành a ngươi lấy ra chứng cứ tới nói chuyện a ngươi như thế nào chứng minh ngươi cùng bùi tê hàn không có dơ bẩn giao dịch ngươi lại như thế nào chứng minh xâm lòng là bị hắn trọng thương nói sở thanh kiếm khinh thường nói tiểu sư muội chúng ta đây chính là có chứng nhân San giết Sâm Long khi tham dự sư huynh đệ đều có thể chứng minh. Vậy con ngươi, ngươi lại có gì chứng nhân? Khẩu nói nhưng không có bằng chứng, ta đây còn nói Sâm Long là ta giết được đâu, ngươi tin sao? Chư vị, ta nói được có đạo lý sao? Chính là, chính là ngươi lấy ra chứng cứ tới a. Hai đám người tức giận đan chéo ở bên nhau, Hứa Du Du phẫn nộ nói, "Hảo, các ngươi cho ta chờ." Nàng tức giận mà tránh ra, nàng cũng không tin ngày đó ở đây người không có một cái nói thật ra. Mọi người khiêu khích chửi bậy thanh ở nàng sau lưng càng ngày càng nghiêm trọng, hứa Du Du móng tay lâm vào lòng bàn tay nội mới ước chế trụ tức giận. Từ trước, nàng đối những người này đối với bùi tê hàn nhục nhã đều không có như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá. Lúc này đây, chỉ vì nàng đứng ở hắn bên này, cho nên nàng cảm thấy những lời này đó hết sức trói thai, khó nghe đến cực điểm. Nàng muốn giúp hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Trường 39 Nàng đi tìm hạ sinh Hạ sinh vẫn luôn cùng thiệu vân trình ở một khối, nàng tưởng hắn hẳn là biết ngày đó tình huống. Ý của ngươi là làm ta đi giúp ngươi vì bùi tê Hàn làm sáng tỏ. Hạ sinh nghe minh bạch nàng ý đồ hỏi. Hứa du du gật gật đầu, bọn họ đều ở hiểu lầm bùi sư huynh, hơn nữa nói rất khó nghe, cho nên. Cho nên ngươi tưởng giúp hắn, ngươi muốn vì hắn chứng minh trong sạch phải không? Hạ sinh lười nhắc mà phất tay, đã kỳ cự tuyệt, hắn không thấy nàng mà là chán đến chết mà thưởng thức chính mình trong tay nhẫn, không chút để ý nói Xin lỗi à, sư muội, ta ngày đó vừa vặn không ở đây. Loại này gạt người chuyện ma quỷ, Hứa Du du đương nhiên không tin. Nàng khẽ cắn môi nói, ta có thể đem ta sở hữu tiền đều cho ngươi, ánh sáng mặt trời cư đổ vật ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy đi, ngươi liền giúp ta nói một câu không được sao? Giúp giúp Bùi Thế Hàn, có như vậy khó sao? Hạ Sinh lấy ra trong tầm tay chung trà, nhắc nhở nàng nói, sư muội, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi trước kia đối chúng ta nói được lời nói sao? ngươi nói ngươi muốn giải quyết yêu đan sự kiện ngươi nói ngươi muốn công bằng ngươi nếu nghĩ như vậy kia chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên hai ba câu qua đường người tiếng cười nói hạ sinh trên mặt hiếm thấy mà phát lên nghiêm túc ta là nói qua muốn công bằng muốn giải quyết yêu đan vấn đề nhưng tuyệt không phải muốn như vậy biện pháp giải quyết hứa du du đẩy ra hắn đưa qua trà nàng đống nhiên nhớ tới bọn họ theo như lời kia phân hiệp nghị vì thế hỏi hắn nói ngươi có phải hay không cũng kia, kia đồ vật cho nên mới không chịu giúp ta hạ sinh đối nàng từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn thấy nàng hỏi cái này hắn không chút do dự đáp đúng vậy yêu đan một chuyện đoán hận chất chứa đã lâu không phải ngươi ta tam nôn hai câu là có thể thay đổi hạ sinh nói nay đồng lâm sơn sợ có một nửa đệ tử đều đã làm ra lựa chọn ngươi là của ta sư muội sư huynh hy vọng ngươi cũng có thể thấy rõ thế cục hứa du du lắc đầu bỏ qua một bên hắn lừa dối nói thẳng không Chúng ta nói được căn bản chính là hai việc khác nhau. Ta chỉ là muốn lời nói thật mà thôi, các ngươi có thể gỡ xuống Sâm Long Yêu Đan, tám phần công lao đều ở Bùi Tây Hàn, ta chỉ là không hy vọng người khác như vậy bôi nhọ hắn. Thiểu sư muội, ngươi cũng thật lãng ngốc. Liên Tính ngươi ta nói kia có có ích lợi gì? Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ sở tin tưởng sự tình, liên tính ngươi nói cho bọn họ chân tướng, sự tình cũng chưa chắc hướng ngươi suy nghĩ phương hướng phát triển. Vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Thuận theo tự nhiên. Nhưng nàng đi vào này liền không phải vì thuận theo tự nhiên, mà là theo đuổi tình thế hỗn loạn. Hứa du du bỏ quên khuyên bảo hạ sinh ý niệm, thản nhiên nói, có lẽ ngươi có thể, nhưng ta đã vô pháp làm được thuận theo tự nhiên. Hiện tại, nàng ở cái này trong cục, nàng ở bùi tê hàn bên người. Hạ sinh trong mắt lóe tinh quang, cười như không cười nói, xem ra thương cốc một hàng, các ngươi quan hệ thân cận không ít ta. Ta chỉ là cảm thấy, hắn tự hồ cùng thoạt nhìn không giống nhau. Hứa du du như thế nói hắn cứu nàng với sâm long nanh vuốt dưới thời điểm hắn cho nàng một viên một viên uy yêu đan thời điểm hắn chết chống mang theo nàng đi thời điểm nàng đều cảm thấy hắn thực không giống nhau kia băng khắc tuyết nắn túi ra phía dưới không phải một viên nhạt mẽo lương bạc tâm hứa du du rời đi khi hạ sinh đem nàng đưa ra ngoài cửa nàng không đi ra rất xa hạ sinh liền y y hải môn cười ngâm ngâm đối nàng nói sư muội sư huynh chờ ngươi tin tức tốt lời này ý vị không rõ nàng tìm đến người thứ hai là quách tiêu Sư Minh, là ngươi cứu ta trở về đúng không? Hứa Du Du hướng hắn xác nhận. Tự nhiên, việc này ta còn có thể lừa ngươi không thành. Quách tiêu tự hào nói. Hứa Du Du dò hỏi, vậy ngươi cùng ta nói nói, các ngươi đến kia trôi nhai cốc thời điểm, là một bức như thế nào tình cảnh? Quách tiêu nói, ngươi cùng bùi tê hàn rất xuống huyền ngai, sau đó ta liền ngự kiếm đem ngươi cấp cứu đi lên. Nàng không thuận theo không buông tha hỏi nói, kia sâm long đâu, ta muốn biết các ngươi lại là như thế nào đối phó sâm long. Thấy nàng hỏi xâm long một chuyện, Quách tiêu cũng không có suốt ruột trả lời, mà là lời nói hàm hồ nói, tiểu sư muội, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bọn họ che che giấu giấu bộ dáng, hứa Du Du nhìn đặc biệt bất mãn, nàng sụ mặt hỏi, ta chỉ là muốn biết các ngươi là như thế nào đối phó xâm long, lại là như thế nào lấy nó yêu đan. Lời nói đều nói đến này phân thượng, lúc này, Quách tiêu phản ứng lại đây, ngươi có phải hay không nghe thấy cái gì tin tức? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hứa Du Du cố chấp nói. Ngươi như vậy sinh khí lại là vì hắn. Quách tiêu ánh mắt rời đi nàng khuôn mặt, hắn ngược lại nhìn về phía nơi xa dây núi, mênh mông vô bờ màn trời, nhưng tới rồi cuối cùng hắn ánh mắt vẫn là sẽ dừng ở nàng trên người. Xin lỗi a, thiểu sư muội, Ta lúc ấy cứu ngươi đi lên lúc sau, Thiệu sư huynh bọn họ đã lấy xong yêu đàn, cho nên ngươi hỏi ta bọn họ là như thế nào đối phó đánh bại xâm long chuyện như vậy, ta cũng không biết được. Quách tiêu đáp nói, nhắc tới bùi Tây Hàn. Hắn nguyên bản nóng bỏng luôn ngữ như là đống nhiên bị người vào đầu tưới một chậu nước lạnh, hoàn toàn tát. Người, hứa du du cũng biết chính mình không nên đối người khác tức giận lung tung, nàng sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, lại lần nữa lấy phi thường trịnh trọng phương thức hỏi hắn, vậy người đi cứu ta phía trước, tổng nên thấy xâm lòng là bộ dáng gì đi. Nó có hay không trọng thương, lại bị nhiều trọng thương, này quách sư huynh hẳn là đều có thể thấy được rõ ràng. Người không nghĩ đắc ta, nói rõ chính là có lệ ta bọn họ đứng ở một viên dưới tàng cây tươi tốt cành lá tre khuất ánh mặt trời ánh sáng đen tối bọn họ nói chuyện với nhau càng có vẻ nặng nề hứa du du buổi trưa lừa hắn quách tiêu biết nàng chỉ là tưởng chi khai chính mình hắn còn nhớ hai người ở thương cốc khi nháo đến không thoải mái hắn cảm thấy có lẽ nàng đây là còn ở sinh hắn khí hắn tưởng lại một lần trịnh trọng mà cho nàng xin lỗi sau đó hắn chuẩn bị một bó hoa nàng vội vội vàng vàng mà tới tìm hắn hắn không nghĩ bị người xuyên qua kinh hỉ vì thế hắn đem hoa giấu ở sau lưng bọn họ nói chuyện lớn như vậy một hồi hứa du du thế nhưng hoàn toàn không phát hiện hắn tay giấu ở sau lưng hoặc là nói nàng căn bản là không thèm để ý này đó tiểu sư muội ngươi hiểu lầm ta quách tiêu đánh đáy lòng nổi lên một cổ mất mát nói ngày đó ta ánh mắt đầu tiên liền thấy ngươi thật sự là không rảnh ở bận tâm mặt khác xâm long như thế nào ta lại không quan tâm hứa du du nghe minh bạch hắn ý tứ nói rõ là cùng nàng đánh thái cực ngươi cùng thiệu sư huynh là người cùng thuyền không muốn giúp ta cũng không quan hệ ta không bắt buộc hứa du du quay đầu rời đi các ngươi làm chuyện như vậy ngày sau không cần trột dạ hối hận liền hảo tiểu sư muội từ từ hắn vài lần tưởng xoay chuyển đề tài đem chính mình sau lưng hoa lấy ra tới đậu nàng vui vẻ mỗi khi dãy rủa cũng liền từ bỏ hắn gọi lại nàng hỏi cho nên ngươi là tính toán cùng bùi tê hàn đứng cùng chiếc thuyền thượng sao hứa du du nói ta chỉ là ở làm ta muốn làm sự tình bùi sư huynh hắn cũng là bằng hữu của ta. Quách Tiêu nói mấy câu còn ngạnh ở cổ họng, hắn không nhịn xuống thay đổi loại phương thức hỏi ra tới, cho nên tiểu sư muội, chúng ta hiện tại vẫn là bằng hữu sao? đương nhiên, bất quá ta hiện tại có điểm sinh khí. Hứa Du Du nặng nề mà hô khẩu khí nói, ta đi trước. nhìn nàng đi xa bóng dáng, Quách Tiêu sửng sốt nửa ngày sau đem bó hoa lấy ra tới đặt ở chốt mũi người hương khí, đưa không ra tay hoa hiện tại cũng liền dư lại điểm này giá trị. Vừa hỏi nhiều người, liên tiếp vấp phải chắt trở hứa du du trực tiếp đi tìm thiệu vân trình giáp mặt rằng co lúc đó thiệu vân trình còn ở vội vàng hắn kia phân cáo sư tôn trần tình thư nhìn thấy hứa du du khi còn cười hỏi nàng muốn hay không cũng tại đây thư thượng ký cái tên hứa du du cự tuyệt hắn đưa qua bút đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn thiệu sư huynh ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau bài trừ cái này lời đồn thiệu vân trình dừng lại bút nàng tới lúc sau thiệu vân trình liền đem tụ tập ở hắn trong phòng một bát người cấp tặng đi ra ngoài hiện giờ trong căn phòng này cũng chỉ dư lại bọn họ hai người đóng cửa lại cũng hảo nói sự sư muội phi thường xin lỗi chuyện này ta bất lực hắn gác lại hạ bút giống như một cái trưởng bối đối nàng nói chuyện nói hứa du du nói ta không hiểu là ngươi dẫn dắt bọn họ thu hồi yêu đan ngươi là nhất có tư cách nhất có quyền lên tiếng người chỉ cần ngươi chịu ra mặt làm sáng tỏ lời đồn tự sụp đổ ngươi đã nói ta là thu hồi yêu đan người kia ta là nhất có tư cách nhất có quyền lên tiếng người cho nên thực xin lỗi ta không thể giúp ngươi thiệu vân trình nói đừng nói chư vị sư huynh đệ đó là liền sư tôn hắn đều nhận đồng ta công tích đây là không thể sửa đổi sự thật sư muội chuyện ngươi muốn làm liền không cần uổng phí sức lực ở chỗ này bọn họ sẽ không nghe ngươi nói cái gì mà là muốn xem ngươi làm cái gì ngươi là chúng ta đồng lâm sơn duy nhất tiểu sư muội thật là tiếc nuối sư tôn cư nhiên liền đơn giản như vậy đạo lý đều không có giáo hội ngươi cho nên ngươi duy nhất làm được sự tình chính là đánh cắp hắn thành quả, liền vì này đắc chí phải không, thiệu sư minh. Hứa du du nhìn hắn án thượng trần tình thư, chất vấn nói, đây là ngươi muốn đòi lại yêu đan phương thức. Cung nàng so sánh với, thiệu vân trình có vẻ hết sức khí định thần nhàn, hắn bình đạm nói, hà tất đại kinh tiểu quái, sớm tại thương cốc thời điểm ta không phải đã đem kế hoạch đã nói với ngươi sao. Sư muội, chớ có vô cớ gây dối. Chính là ta không nghĩ tới, sư minh thủ đoạn như vậy đê tiện hứa du du đối hắn hành vi cảm thấy khinh thường đồng lâm sơn không nói thủ đoạn chỉ luận kết quả thiệu vân trình chuyện vừa chuyển nói sư muội ngươi còn có một câu nói sai rồi ta làm sự tình cũng bao gồm đem ngươi đem bùi tê hàn từ thương cốc mang về đồng lâm hắn ấn hứa du du vai tiếp tục nói ngươi cũng không cần vì bùi tê hàn như thế sinh khí ta nói đồng lâm sơn chỉ luận kết quả yêu đan sư tôn sớm hay muộn phải cho bùi tê hàn cho nên hắn lại mất đi cái gì đâu tương phản hắn còn được đến nguyên bản liền không thuộc về hắn này hết thảy. nếu đang muốn khóc tang cũng chỉ có thể là chúng ta này đó không được gỡ thích đệ tử mà chúng ta chỉ là ở tranh hồi chúng ta nên được kia bộ phận chúng ta lại làm sai cái gì đâu. hứa du du lui về phía sau một bước ném ra hắn tay thiệu sư minh việc nào ra việc đó ta phân rõ thị phi ngươi không cần tại đây mê hoặc ta yêu đan một chuyện ta cũng cảm thấy không công bằng ta cũng tưởng thay đổi nhưng thay đổi hiện trạng thủ đoạn có rất nhiều loại. Ngươi làm như vậy chỉ biết trở nên gây gắt mâu thuẫn Thiệu vân trình không sao cả nói Sư mội ngươi nói đúng Thay đổi hiện trạng đích sắc có rất nhiều lựa chọn Mà ta cũng chỉ là tuần hoàn giáo Quy tuyển nhất lối tắt con đường kia mà thôi Trừ cái này ra Ta đảo muốn nghe xem ngươi mặt khác biện pháp Hắn dạo bước lại đây đi đến nàng bên cạnh người cong hạ thân tử đối nàng nói nhỏ nói Ngươi mọi chuyện giữ gìn hắn Nơi trốn tới gần hắn Chẳng lẽ đây là ngươi theo như lời một khác điều lựa chọn sao Ta nói cho ngươi Không được bùi tê hàn hắn trước nay đều sẽ không đối người khác mềm lòng huống chi ngươi đối hắn dụng tâm kín đáo đồng lâm sơn chỉ luận thù hận không nói ân tình ngươi làm như vậy vô dụng không bằng gia nhập chúng ta hứa du du né tránh hắn lời nói chân chấn có thanh ngươi lời nói cũng chưa chắc toàn đối chúng ta chờ coi một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta mới là đối hứa du du đi rồi bùi tê hàn đáy lòng thế nhưng vẫn luôn chờ mong nàng trở về chờ đến bóng đêm ủ rột chờ đến ánh đến thăng minh sau đó ở hắn nhất không tưởng được thời điểm Nàng đã trở lại. Nghe được phía sau vang lên động tĩnh, bùi tê hàn nói không nên lời hắn trong lòng giờ phút này đến tuột cùng là như thế này một cổ tư vị. Nàng sau khi trở về, liền vẫn luôn đái ở hắn bên người không rên một tiếng, bùi tê hàn nghiêng đầu, bất chi bất giác chung hắn đã hỏng rồi rất nhiều quy củ. Vốn là cho ngươi mang theo điểm tâm, nhưng ta đem nó quên ở nơi khác. Nàng lời nói dị thường hủ rũ. Ta không nói bụng. Hắn đơn giản một câu, liền tính là an ủi nàng. Hứa Du Du quay đầu đi xem hắn khó hiểu hỏi, đùi sư Minh, sư phụ ngươi cảm thấy hắn vì cái gì muốn phạt ngươi. Hắn không đáp án, bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này không cần đáp án. Hứa du du có lo chính mình nói rất nhiều sự tình, cuối cùng nàng mới chậm rãi nói, bên ngoài, bên ngoài có người nói. Thiệu sư huynh bắt được yêu đan, cho nên bọn họ đương nhiên cảm thấy sở hữu công lao đều ở hắn. Ta không phục, cùng bọn họ lý luận vài câu, nhưng là không ai nguyện ý tin tưởng ta, cũng không có người chịu nghe ta nói chuyện, vì ta làm chứng. Nàng một ngữ nói ra chính mình chỗ đau, trong lời nói rất là không cam lòng. Ngay sau đó nàng lại hỏi, đùi sư minh, sư phụ hắn biết sao? Nghe nói nàng nói này đó, đùi tê hàn nhìn lại đây đối thượng nàng tầm mắt, từ nàng trong mắt hắn rõ ràng chính xác mà cảm nhận được, một người chịu quá ủy khuất hai mắt sẽ là như thế nào? Không quan trọng. Hắn trả lời nói, kia chính là sự thật cùng chân tướng, như thế nào sẽ không quan trọng? Có lẽ ngươi không để bụng, nhưng có người sẽ để ý hứa du du một cổ khí nghẹn ở trong lòng nếu là sư phụ biết những chuyện ngươi làm hắn khẳng định sẽ không như vậy phạt ngươi nàng đề nghị nói bằng không chúng ta đừng quỳ đi tìm sư phụ nói minh ngọn nguồn đi thiên chân hắn lãnh đạo nói kêu hứa du du trong lòng càng khí nàng nhíu mày nói uy ta chính là ở giúp ngươi ngươi không cảm tạ ta liền tính còn ở nơi này bắt ta nước lạnh bùi tê hàn trầm giọng ngươi là vì giúp ta bằng không đâu hứa du du đương nhiên đáp hắn nàng trong lý tưởng bùi tê hàn lòng mang cảm kích trường hợp cũng không có xuất hiện hắn ngược lại lạnh như băng nói làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì hắn như vậy vừa nói hứa du du càng khí chỗ tốt chỗ tốt chẳng lẽ ta làm cái gì đều là vì từ trên người của ngươi được đến chỗ tốt sao bằng không đâu hắn đáp đến không chút do dự phảng phất đây là trên đời này chính xác nhất đáp án hứa du du mặt mày tích tụ nàng gần từng chữ một nói tiêu hảo Vậy ngươi nói ta tưởng từ trên người của ngươi được đến cái gì chỗ tốt? Này chỉ có chính ngươi biết. Hắn kỳ nói. Ngươi, nếu nơi này có bút bê vải hoa nói, hứa du du thật muốn tiến lên hung hăng mà tấu hắn một đốn. Vốn tưởng rằng nàng trở về, đi vào nơi này sẽ được đến hắn tán đồng cùng duy trì. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến nguyên lai like bùi tê hàn đối chính mình thế nhưng lại như thế này một bước thái độ. Ngươi rốt cuộc, có hay không đem ta đương bằng hữu? Nàng hỏi. Ta nói rồi. Ta không cần bằng hữu. Bùi Tê Hàn, ngươi như vậy làm ta cảm thấy ta giống cái chê cười. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau, có như vậy ngạnh tâm địa. Hứa Du Du nói không lừa lời nói. Nàng lấy ống tay áo che khuất hai mắt của mình, trong nhà lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Cổ tay áo vật liệu may mặc bị nhọn đứt một tiểu khối, nàng chân chính khóc thời điểm là lặng im, không nghĩ bị người nhìn thấy. Dài do an tĩnh, Bùi Tê Hàn trước coi ánh mắt không hề kiên định, hắn nội tâm luôn là sử dụng hắn nghiêng đầu. Hắn biết nàng ở khóc, nàng nước mắt đã bởi vì hắn chạy qua nhiều lần, hắn không biết đây là một loại cảm giác như thế nào. Ngây thơ chung, hắn chỉ minh bạch, chính mình tự hồ lại nói sai rồi lời nói. Mà hắn nói ra đi nói, trước nay là sẽ không sửa đổi hoặc thu hồi. Nhưng nàng ở khóc, bùi tê Hàn nhắm mắt lại, nghĩ kia cùng hắn lại có quan hệ gì. Hà tất để ý này đó. Nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, này xác thật cùng hắn lại thoát không được quan hệ. Ta chỉ là không hy vọng ngươi hưởng phí sức lực hắn cuối cùng là thỏa hiệp hứa du du hút hút cái mũi không lên tiếng không nghĩ để ý đến hắn ngọn nến thiêu một nửa nàng còn ở trí khí bùi tê hàn rũ xuống con ngươi tự nhận ngươi nói đúng ta tâm chẳng lạnh sẽ không nói nàng đã không khóc nước mắt cũng không hề lưu nhưng nàng như cũ không tiếp bùi tê hàn nói vắng lặng ở bọn họ trung gian lan tràn bùi tê hàn tự giữ khuyên ngươi rời đi đi ta không hứa du du mới đã khóc trong mắt nước gợn dạng dạng chót mũi kia một chút hồng còn chưa tiêu tán như vậy chọc người thường tiếp tư dung thượng lại là vô cùng bướng bỉnh nàng kiên trí nói ta muốn ngươi cho ta xin lỗi bùi tê hàn nhìn nàng nói chỉ có sai rồi mới yêu cầu xin lỗi ý ngoài lời chính là hắn không cảm thấy chính mình nói có sai cho nên hắn không cần xin lỗi hứa du du không phục nhưng ngươi rõ ràng hiểu lầm ta chưa nói tới hiểu lầm hứa du du dò hỏi tới cùng nói nếu ngươi cảm thấy ngươi không có hiểu lầm ta kia vừa mới vì cái gì muốn nói nói vậy thực ham súc hướng nàng kỳ hảo nói hắn không nghĩ lời nói hứa du du lấy hắn không thể nề hà hai người rằng co không giới hứa du du cảm thấy đây là nguyên tắc vấn đề nàng không cần dẫn đầu làm ra thoái nhượng chính là nàng không chủ động đùi tê hàn liền càng sẽ không chủ động cuối cùng trận này bực bội nàng lại lần nữa bại trận trước thỏa hiệp ngươi không bắt được yêu đàn, bọn họ ở chuẩn bị trần tình thư hướng sư phụ đăng báo ngươi liền thật sự cái gì cũng không làm sao hứa du du tuy là quyết định thỏa hiệp nhưng nàng lời nói rất là biến hữu bùi tê hàn nói tùy ý hứa du du thử thăm dò hỏi nếu bọn họ thành công vậy ngươi ngươi cũng không có yêu đan ngươi không để bụng sao nàng nhớ tới chính mình trọng thương ngày ấy bùi tê hàn liên tiếp cho nàng uy yêu đan gần nhất hứa du du cảm thấy hắn không phải cái bủn xì người thứ hai này cũng làm nàng cảm thấy yêu đan hay không đối hắn không có như vậy quan trọng bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày hư lạnh một tiếng giữa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, nguyên lai ngươi là muốn cái này. Ngươi hiểu lầm ta, ta không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hứa du du giải thích nói, ta ăn yêu đan cũng vô dụng, ngươi biết đến. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự không để bụng yêu đan, rốt cuộc bọn họ làm như vậy chỉ là vì thu hồi bọn họ đồ vật. Hiện nhiên, bùi tê hàn lại hiểu lầm nàng lời nói. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, liễm thanh nói, cho nên ngươi cảm thấy, ta đoạt bọn họ đồ vật rõ ràng không phải nàng ý tứ nhưng hắn lời này nói vô cùng khẳng định đảo liền thật muốn là từ nàng trong miệng nói ra giống nhau ta không có ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử ta trước nay đều không có như vậy nghĩ tới hứa du du còn không lớn dám đối với hắn động tay động chân chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn hắn sau đó ở một bên sinh khí đối bùi tê hàn loại người này không giải thích còn không được nàng thật là một chút biện pháp đều không có ta ý tứ là nếu ngươi không để bụng yêu đang nói Chúng ta còn có một cái càng tốt lựa chọn. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho bùi tê hàn nghe, hứa Du Du quan sát đến bùi tê hàn sắc mặt, thanh âm càng nói càng tiểu, dần dần mà không có tiếng vang. Bùi tê hàn xem ánh mắt của nàng càng thêm rết lạnh, quả thực cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người, hứa Du Du cúi đầu, nàng hiện tại không chỉ có là túng, lại còn có hoảng hốt không thôi. Nàng cảm thấy, bùi tê hàn tùy thời đều có khả năng biến sắc mặt. hắn tầm mắt cũng không có lâu dài mà dừng ở trên người nàng mà là nhìn sau khi liền triệt trở về, tựa hồ là cảm nhận được đêm dài lạnh lẽo, phòng trong ánh nến nhảy lên dị thường thường xuyên, quanh quẩn ở chóp mũi hương cho vị dần dần đậm đi. Vài thứ kia, liền tính ta huy cẩu cũng sẽ không cho bọn họ, ngươi nghe minh bạch sao? lạnh lẽo ngữ khí làm hứa du du như truy động băng, nàng gật đầu như tỏi đào, vội vàng ý bảo chính mình minh bạch, nói cập mẫn cảm vấn đề, hai người quan hệ phảng phất một sớm trở lại trước giải phóng, nàng có chút ủy không được, ngươi sẽ không sinh khí đi. Hứa du du nghiêng đầu xem hắn, bọn họ đã thật lâu đều không có nói tiếp lời nói. Nàng đem chính mình tay làm thịt lót lót ở dưới gối, thân mình rất giống cái con lật đật giường như lắc lắc. Ta vừa mới giận ngươi cũng chưa khí lớn như vậy một hồi đầu, ngươi nếu không xin bớt giận, lý lý ta đi. Nàng xem như hoàn toàn minh bạch, chính mình cùng bùi tê hàn quan hệ hoàn toàn quyết định bởi cùng hắn hiện tại tâm tình. Hắn hơi chút có điểm không cao hứng liền phải trở mặt không biết người, hứa du du nhưng nhịn không được như vậy lan lộn. Bùi sư minh Ngươi cũng không nên hiểu lầm ta nha. Thương cốc đi một chuyến trở về, ta hiện tại chính là đứng ở ngươi bên này. Nàng cho thấy lập trường, thấy bùi tê hàn không để ý tới chính mình, nàng từ đầu thượng gỡ xuống một cây cây châm chọc chọc hắn cánh tay, ngươi cùng ta trò chuyện nha, ngươi không để ý tới ta ta sẽ thực thương tâm. Nàng náo loạn hơn nửa ngày, bùi tê hàn mới có động tĩnh. Hắn bùng tay vốt mở nàng châm bạc, một đôi tựa chứa đặc sệt đêm mặc con ngươi ngắm nhìn lại đây, hắn ở tinh tế mà đánh giá nàng hứa du du ở hắn mở miệng phía trước giành nói ồn ảo. sách tưởng đều không cần tưởng liền biết ngươi sẽ nói như vậy ta nàng cười đến hơi hiển đắc ý nhìn quanh gian mặt mày thượng nhiễm một tia thiên chân lông mi hạ đôi mắt kia lưu chuyển gian chân thành tha thiết minh duyệt nửa này nửa nọ tại đây trống vắng âm lanh trong từ đường thật thật là giống như kia tiết thượng nguyên pháo hoa đèn sáng giống nhau sáng lạ gọi người khó có thể dịch mở mắt bất quá bùi tê hàn tự nhiên không ở thường nhân chi liệt hắn đảo mắt quay đầu không nói Hứa du du cân nhắc này bộ dáng của hắn, trong lòng nghiền ngẫm cảm thấy hắn khẳng định không có tái sinh khí, ít nhất hiện tại hắn nguyện ý cho nàng làm ra đáp lại. Ta ngày mai muốn đi tìm sư phụ, ta muốn cùng hắn đem sự tình trải qua nói rõ ràng. Hứa du du như vậy đối hắn nói, nàng tưởng tượng lại cảm thấy vẫn là lập tức đi giải thích đến hảo, vạn nhất lục tức biết bọn họ phân đấu, trong lòng một cao hứng liền giảm hình phạt làm cho bọn họ về nhà đi nghỉ ngơi dưỡng thương. Hứa du du là cái hành động phái, nàng nói xong liền chuẩn bị đứng dậy kết quả bị bùi tê hàn một ngữ ngăn lại ngươi cho rằng hắn sẽ không biết sao ý của ngươi là sư phụ biết ngươi liều mạng ly thu hồi yêu đan chỉ kém một chút hắn vẫn là ở phạt ngươi hứa du du hỏi hắn ấy như thế nào liền như thế nào ta nhận được khởi bùi tê hàn nói tựa trí khí giống nhau chính là hứa du du do dự nói sư minh ta cảm thấy ngươi toàn thân trên dưới đều đang nói không phục đâu ngươi không phải là cùng sư tôn giận dỗi mới cam nguyện lãnh phạt một câu cũng không nói đi Nàng tuy rằng là suy đoán, nhưng hứa du du cảm thấy chính mình giống như đoán đúng rồi hơn một nửa. Chính là, nào có người lấy thân thể của mình đi giận dỗi. Hứa du du thật cẩn thận nói, sư phụ phạt ngươi quỷ gối từ đường, có lẽ cũng là khí ngươi. Ngươi luôn là nói cái gì đều không thích nói, lạnh như băng bộ dáng này ai nhìn không tức giận a? huống chi hắn vẫn là sư phụ. Bùi tê hàn liếc ngang lại đây, hứa du du lập tức che lại miệng mình. Nàng cảm thấy không có nói sai, chỉ là bùi tê hàn không tiếp thu mà thôi vì không để hắn lại sinh khí, hắn nghe khó nghe nói nàng đành phải thu hồi bụng. Cuối cùng, nàng ở bùi tê hàn bên cạnh người nhỏ giọng nói thầm nói, "Ta hào phóng, ta không sinh ngươi khí. Liên tính là sinh khí, cũng chỉ sinh một lát." Hứa Du Du đánh tâm nhãn cảm thấy dưới bầu trời này nhưng lại tìm không thấy so nàng càng tốt người nói chuyện, vì cái gì bùi tê hàn chính là không lớn thích nàng đâu? Nhiều lần đều là nàng mặt nóng dán mức lạnh. Hắn làm lơ thả coi như không nghe thấy bộ dáng. Hứa du du nhìn hốc tưởng lược hiện thần thánh bài vị nói, Sư Minh, như vậy kỳ thật không tốt. Người mẫu thân ở trên trời nhìn, khẳng định muốn đau lòng người chết bẩm." L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 Cuối cùng, nàng không có thể đi tìm lục tức. Cùng bùi tê hàn nói chuyện phiếm cũng tiến dần kết thúc, nàng quỳ đến chân cảng tê dại, cuối cùng quận thân mình ở đoàn bồ thượng ngủ bồ thần. Nàng tình khi, thấy bên cạnh có đôi giày lý. Mơ hồ chung nàng tư duy như cũ ở chuyển. Bùi Tê Hàn rõ ràng quỷ gối nàng phía bên phải, tiên này dày trừ bỏ lục tức nàng căn bản nghĩ không ra cái thứ hai càng chọn người thích hợp. Nàng hú mà một tiếng từ đoàn bổ thượng ửng, sư, sư phụ, tình lại hảo. Lục tức đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, nhìn thấy trên mặt đất đoàn bổ biết nàng lười biếng đảo quái, cũng không quá nhiều trách cứ nàng, trong mắt ngược lại là đối nhà mình hài tử bướng bình sùng sịnh, ngươi sư huynh đều không có dùng đoàn bổ, ngươi nói muốn bồi hắn quỷ, ngươi cứ như vậy bồi hắn?" hứa du du xoa xoa chính mình đầu gối ủy khuất ba ba nói chính là quỳ đến thật sự đau quá hơn nữa sư phụ ta phát hiện ta cùng sư huynh căn bản là không nên quỳ gối nơi này ngài hiểu lầm chúng ta bùi sư huynh tuy rằng không có thể đem sâm long yêu đan mang về tới chính là đúng là bởi vì hắn dùng hết toàn lực cùng sâm long vật lộn làm này trọng thương cho nên tiểu sư huynh bọn họ mới có thể đem sâm long yêu đan mang về tới còn nữa lấy bùi sư huynh tu vi ngài khiến cho hắn đi lấy sâm long yêu đan xác thật là làm khó người hắn liền tính là thất bại cũng ở rửa sạch bên trong ngài có thể hay không không cần phạt hắn một bên là hứa du du ôn thanh cầu xin một bên là thẳng thắn sống lưng không nói bùi tê hàn lục tức nhìn hắn đấy lòng sắc thật có chút buông lỏng phạt hắn là tưởng luyện luyện hắn kia tính tình lục tức không nghĩ tới bốn năm qua đi hắn tính nết lại là một chút không sửa sư phụ sư phụ hứa du du lôi kéo lục tức tay háo không thuận theo không buông tha nói sư phụ sư huynh không nên bị phạt Hắn trọng thương chưa lành đã thực đáng thương, ngài khiến cho hắn trở về đi. Lục tức vô vô hứa du du sống lưng lấy kỳ trấn an, hắn tung ra một cái bậc thang, đã là cấp đuổi Tê Hàn cũng là cho chính mình. Hắn đối hứa du du nói, hảo hảo hảo. Bất quá hỏi ta không tính, ngươi phải hỏi hỏi ngươi sư huynh ý tứ. Lời này chính là thành. Hứa du du mặt mày nhẹ vui mừng, nàng hưng phấn mà hô một tiếng sư huynh. Chỉ cần hắn phối hợp, nay dài dòng hình phạt liền có thể kết thúc. Ai ngờ Bùi Tê Hàn lại nói tiếp nói, "Sư tôn khiển trách, tự nhiên không có trên đường thu hồi đi đạo lý 56 tiên giới luật, đệ tử ghi nhớ trong lòng, 7 ngày quỷ phạt cũng tự nhiên được đến hình mãn kết thúc." Hắn nói như vậy, không khác là ở đem lục tức chọc giận. Hứa Du Du đi đến hắn bên cạnh người ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, "Sư minh, chúng ta trở về lại nói còn không tốt." Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cố tình một thân nạo cốt không chịu cúi đầu, Hứa Du Du thực lo lắng. "Ngươi hờ ta, đúng không?" Lục Tức trầm mặc hồi lâu, thấy hắn không có hối cải ý niệm, đơn giản trắng ra mà chỉ ra. Hứa Du Du nghe vậy cả kinh, nay tiến triển nàng đã lộng không rõ mơ hồ. Nàng nhìn Lục Tức, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, Du Du, người trước đi ra ngoài, vi sư có chuyện phải đối ngươi sư huynh giảng." Lục Tức nói: "Hứa Du Du chờ chờ, chính là, ngài đáp ứng quá ta." Lục Tức cười than một tiếng, đối nàng nói: "Người trước đi ra ngoài ở cửa chờ chúng ta." sư phụ bảo đảm làm ngươi sư huynh hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về như thế nào sư phụ nói được lời nói cũng không thể gặp người hứa du du ba bước quay đầu một lần ta đây đi ra ngoài chờ các ngươi nàng sau khi rời khỏi đây tướng môn mang lên bên trong thực can tĩnh nàng đưa lỗ thai ở cửa sổ biên lắng nghe bên trong động tĩnh thật đáng tiếc nàng cái gì cũng nghe không thấy tựa hồ là khai cái gì cấm chế vì thế nàng chỉ có thể ngồi ở trên ngạch cửa lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt nhất là tin tức tốt Ngươi hoán ta cho ngươi đi lấy sâm long yêu đàn, ngươi hoán ta ở trước mặt mọi người phạt ngươi, có phải thế không? Lục tức nói, đệ tử không dám. Là không dám, không phải không có, Vi sư nói không sai đi. Lục tức trầm ngâm nói, ngươi ở thương cốc, cảm nhận được vạn sơn giới sao? Nơi đó, từng là nhà của chúng ta, núi rừng thủy tú, bốn mùa như xuân, mà nay lại sơn mục điêu tản, tào băng tuyết bao trùm. Làm vạn sơn giới hậu duệ, ngươi có trách nhiệm vì nó phục hưng mà phân đấu cũng có nghĩa vụ vì những cái đó hưởng mạng trước linh báo thủ. Tinh thần xa suốt 4 năm, cũng nên đến cùng. Chúng ta vạn sơn giới nam nhi cũng không phải là như vậy nản lòng bộ dáng, ngươi thủ, ngươi hận, cho nên làm ngươi thống khổ độ vận, ngươi phải nhớ kỹ, nó căn nguyên ở châu vạn sơn giới hủy diệt. Nếu có một ngày, vạn sơn giới một lần nữa sống lại, lúc đó ngươi mới có tư cách buông tay hiện tại này hết thảy, minh bạch sao? Thấy bùi tê hàn nhấp môi không nói, hắn tiếp tục nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy vi sư nói được không đúng. Sư phụ tự nhiên có lý. Bùi tê hàn không hề gợn sóng mà đồng ý một câu. Ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói, kỳ thật tâm lý cũng không có đem sư phụ nói để ở trong lòng. Lục tức quay đầu hỏi hắn, ở ly vạn sơn giới gần nhất thương quốc khởi thiên phạt, sư phụ còn tưởng rằng ngươi có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ. Ngươi cớ gì ở quá khứ chuyện xưa xa vào không trước? Đề cập chuyện xưa, bùi tê hàn rốt cuộc ngửa đầu xem hắn kia giống khối băng thạch cứng rắn không gì phá nổi cảm xúc rốt cuộc có một chút phập phồng hắn từng câu từng chữ đôn nói đa tạ sư phụ dạy bảo lục tức cười ngươi còn đoán ta không có thể làm ngươi giết thiệu vân trình chính là như thế ta ngăn cản ngươi là bởi vì sư phụ đó là yêu cầu hắn so yêu cầu ngươi càng cần nữa hắn ngươi nên như vậy đây là cái gì nguyên nhân ta sở làm hết thảy đều là vì vạn sơn giới phục hưng trừ bỏ thừa nhận ngươi không có lựa chọn nào khác thấy hắn dầu muối không ăn lục tức trách mắng Ngươi cùng với tại đây điểm việc nhỏ thượng lãng phí thời gian, không bằng dùng nhiều điểm thời gian hảo hảo ngẫm lại chúng ta nên như thế nào báo thủ. Vị sư, thiệu vân trình thậm chí toàn bộ đồng lâm sơn đều không nên là ngươi hoán giận đối tượng, chỉ có thất thiện môn mới lả. Ngươi hẳn là đem chính mình này đó hận, này đó hoán tất cả đều tính ở bọn họ trên đầu, nếu không phải bùi lăng bách làm vậy, chúng ta gì đến nỗi có hôm nay. Ngươi nương như thế nào chết thảm, ngươi như thế nào chịu hắn tra tấn vì sư lại là như thế nào hao hết trăm cây ngàn đắng đem ngươi cứu ra chẳng lẽ này đó ngươi cũng hoàn toàn đã quên sư phụ chất vấn luôn mãi đệ tử không dám quên bùi tê hàn cắn răng ứng tiếng nói nếu còn nhớ rõ trên người của ngươi thu hận vậy hẳn là cầm lấy kiếm mà không phải quỳ gối nơi này nói lục tức đem hắn sang khởi lời nói thâm thiế nói ngươi mệnh từ khi ra đời khởi liền chú định cùng vạn sơn giới vinh nhục phục hưng cột vào cùng nhau mệnh loại đồ vật này là trốn không thoát đâu không muốn làm vạn sơn giới tội nhân thiên cổ cũng hoặc là còn tưởng có thiên phạt kết thúc kia một ngày ngươi liền sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đừng lại làm vi sư thất vọng đúng vậy bùi tê hàn trong mắt thất thần thải hắn cố nén hạ trong lòng kích động cầm lấy bên cạnh kinh nê kiếm đem cặp kia sớm đã chết lặng hai chân chi khởi tóc dài rừng ở bên gáy cặp kia hắc mâu trung dâng lên độ ấm hóa thành hư vô lặp lại thượng lạnh băng trước nay đều như thế hắn sớm nên thói quen lục tức làm hắn trở về hắn liền trở về Tội nhân thiên cổ này một từ đẻ ở trên người hắn, hắn tựa như bị người bóp chặt thiết hầu. Từ từ, đây là lần này yêu liệp yêu đan, ngươi lấy về đi hảo sinh lợi dụng, trên người thương nghĩ đến nếu không dài hơn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Lục tức nói chân thật đáng tin, Bùi Tê Hàn rỗi tay chậm rãi tiếp nhận, hai người đối thoại rốt cuộc là hạ màn. Sư Minh Thấy Bùi Tê Hàn từ phòng trong ra tới, hứa du du ánh mắt sáng lên, nàng cuối cùng là tặng khẩu khí, không đợi nàng cùng Bùi Tê Hàn nói một câu trong từ đường lục tức lại ở kêu nàng vội vàng liếc mắt một cái nàng không kịp nhìn kỹ cũng không có thể từ trên người hắn cảm nhận được chút nào không thích hợp sư phụ tìm ta là còn có chuyện gì sao hứa du du cất bước vào cửa nói sư phụ làm ngươi sư huynh đi trước còn có chút lời nói sư phụ muốn đơn độc công đạo ngươi chuyện gì nàng hỏi chỉ thấy lục tức từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình xứ rồi sau đó giao cho trên tay nàng hứa du du cẩn thận đoan trang bình thân hiếu kỳ nói sư phụ làm gì vậy đây là xúc tiến vết thương khỏi hẳn hợp dược ngươi sư huynh trên người tiên thương tự thụ vẫn khởi còn chưa thượng quá dược nay bình dược cho ngươi ngươi tìm cơ hội vì hắn tô lên lục tức phân phò nói tin tức này Dương ở hứa du du trong thai nháy mắt tạc trên người hắn chịu năm mươi sáu nói giới tiên chẳng quan tâm hắn cư nhiên còn ở trong từ đường không rên một tiếng mà quỳ ba ngày hứa du du đem kia dược thu hảo đối mặt lục tức thời điểm miệng nàng còn có chút có lý không tha người Sư phụ, ngươi đối sư huynh cũng quá nhận tâm. Như thế nào liền thượng dược thời gian đều không cho hắn, khiến cho người quỳ gối này. Ngươi nhưng thật ra khụi tay một lòng ra bên ngoài quải. Lục tức như là ở hồi ước chuyện cũ, cho nên đối nàng nói lên nói hết sức phiền muộn. Ngươi sư huynh hắn chính là như vậy tính tình, tính tình so lừa quật, tính tình so lạnh băng. Hắn cánh nạnh, sư phụ quản không được hắn, hiện tại cũng chỉ có thể dựa ta du du tới quản quản hắn. Quản cái này tự chính là cái trọng trách. Thấy lục tức muốn đem như vậy chuyện quan trọng giao cho chính mình, hứa du du luôn mại chôn tránh nói, sư phụ, ngươi cũng quá để mắt ta, ta nơi nào có thể quản được trụ sư huynh. Đừng nói quảng, bùi tê hàn hiện tại đối nàng thái độ đều thượng không rõ đâu, hai người có thể đi đến hiện tại, toàn dựa nàng một chương, cái miệng nhỏ ở bùi tê hàn bên thai không ngừng mà ba ba bá, bá. Nghĩ đến nếu là có một ngày nàng nói mệt mỏi, đuổi không kịp hắn mệt bước, kia hai người quan hệ liền sẽ vinh viên dừng bước. Lục tức đối này không cho là đúng. Hắn cười ha hả nói, ngươi là sư phụ nhất đắc ý đệ tử, trừ bỏ ngươi, trên đời này còn nào có người có thể gánh này đại nhậm. Hắn như vậy vừa nói, hứa Du Du cảm thấy chính mình càng vì khẩn trương, tựa như đi học khi chủ nhiệm lớp cho ngươi định rồi cái cấp ra gia gian nan mục tiêu giống nhau, nàng cảm thấy lo sợ bất an. Hai người nói thật lớn một hồi lời nói, trong lúc hứa Du Du hỏi lục tức về buổi tê hàng chuyện xưa, tỉ như 4 năm trước yêu liệp, tỉ như hắn thân thế là như vậy, tỉ như trên người hắn có bệnh tật. Này đó nàng hỏi đến độ thực xảo rượu, đã mịt mờ lại có thể làm người vừa nghe liền biết nàng nói được là cái gì. Nề hà lục tức cái này cáo giả so nàng càng vì linh hoạt rào hoạt, hắn chuyên môn lựa chút không quan trọng vấn đề đáp nàng, nàng muốn biết sự tình hắn không một cái đáp ở điểm tử thượng. Ngược lại một cái kính mà công đạo nàng, phải đối bùi tê hàn hảo, muốn bao dung hắn, bởi vì hắn là người sư huynh. Mọi việc như thế vân vân, không có gì tân ý, hứa du du tới 3-4 tháng, lô thai đều phải nghe ra cái kén tới. Trần Tình Thư đã nghĩ hảo, Thiệu Vân Trình cùng Quách Tiêu tới phong lăng đường Dục đêm này phân thiêm có trăm người tên họ mẫu đơn kiện trình cấp lục tức, hắn mắt sắc vừa lúc nhìn thấy bụi tê hàn từ ra tới. Mà giờ phút này, Quách Tiêu chính vùi đầu nhìn mẫu đơn kiện, thỉnh thoảng còn ở hướng hắn đặt câu hỏi. Rõ ràng thời hạn thi hành án không tới, hắn như thế nào trước từ phong lăng đường từ đường ra tới? Thiệu Vân Trình cảm thấy kỳ quái, dị vãng lục tức tuyệt đối là cái thưởng phạt dị thường rõ ràng người. Vi phạm nguyên tắc trước tiên kết thúc hình pháp sự tình càng là chưa bao giờ từng có, mà hiện nay loại chuyện này lại thật thật tại tại ở hắn mỹ mắt phía dưới đã xảy ra, này trong đó nguyên do, hắn trong lòng chậm rãi có suy tính. Hứa du du nhất định là nàng. Lục tức chỉ đối nàng một người sủng lịch vòng khai một mặt, nếu là nàng đi cầu hắn, kia kết quả. Hắn trước mắt nhưng còn không phải là kết quả sao. Thiệu vân trình thất thần mà hồi quách tiêu nói, tâm viên ý mã chung, hắn còn thấy treo ở bùi tê hàn bên hông túi gấm Hắn đôi mắt híp lại khởi, thần sắc bất định. Hắn yêu đan, hắn quan lấy vinh dự yêu đan, lục tức lại là đem hắn lại cho bùi tê hàn. Tuy là dự kiến bên trong, nhưng hắn như cũ cảm thấy phẫn nộ. Ở hắn nửa che ống tay áo chung, cái tay kia đã nắm chặt thành quyền. Thiệu Vân Trình bỗng nhiên đối quách tiêu nói, một câu như là nói chuyện hiếm, lại như là cảm khái. Hứa du du phải làm sự tình, hiện tại xem ra liền sắp thành công đi. Lời này vừa ra, Thiệu Vân Trình dùng dư quang đi nhìn bùi tê hàn thân hình hắn tin tưởng này đã hấp dẫn bùi tê hàn lực chú ý đương nhiên còn có quách tiêu sư huynh lời này gì ra lời này hắn mắt nhân hạ dịch nhìn quét bùi tê hàn hành vi tiếp tục nói nàng cùng chúng ta ước hẹn nhưng lại cùng chúng ta lựa chọn hoàn toàn bất đồng lộ nàng lựa chọn cùng bùi tê hàn đứng chung một chỗ hiện giờ nghĩ đến nàng liền mau thành công đến nỗi thành công cái gì hắn chút nào không ngôn ngữ phảng phất hết thể đều ở không nói gì quách tiêu mày nhân lại cái hiểu cái không hỏi sư huynh cái gì nói như vậy Thiệu Vân Trình đắp Quách Tiêu vai hướng trong đi, trong lời nói ý vị không rõ, "Ngươi biết, đùi tê Hàn nhất ăn này một bộ." Quách Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, một quyền nện ở chính mình lòng bàn tay, khó trách, khó trách tiểu sư muội nói nàng cùng ta còn là bằng hữu, nguyên lai là ý tứ này. "Tự nhiên." Thiệu Vân Trình an ủi hắn nói, "Ngươi là Đồng Lâm Sơn đối sư muội tốt nhất một vị sư huynh, nàng không hướng về ngươi còn có thể hướng về ai? Cũng là, nàng không hướng về ta còn có thể hướng về ai?" Quách Tiêu cười, phu hòa nói, Hai người đi vào phong lăng đường, hai bên người đem hảo sai khai, mà bùi tê hàn chỉ không phải dễ nghe nghe xong vài câu hứa du du bằng hưu nói nhỏ thôi. Thiệu quách hai người tiến đến giao mẫu đơn kiện khi, hứa du du còn không có rời đi, cũng nguyên nhân chính là này, nàng là càng rời đi không được. Người ngoài không cho phép tiến từ đường, cho nên khi bọn hắn hai người xuất hiện ở từ đường ngoại khi, lục tức đem người dẫn đi trước điện chính đường. Sư tôn, này phân trần tình thư là chúng ta tông phái trên giới đệ tử nhất chi ý kiến mong rằng ngài xem qua quách tiêu cong hạ thân tử tất cung tất kính mà đôi tay trình lên trạng thư lục tức biểu tình không ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không tiếp sư tôn thiệu vân trình ôm quyền hành lễ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói vì cầu ta đồng lầm sơn trường tổn phục hưng to lớn kế có thể kỳ nguyện ta cùng chúng đệ tử liền yêu đan một chuyện trình này thư cùng sư tôn nắm rõ trầm kha bệnh cũ ngọn nguồn đã lâu ta chờ bất kham gánh nặng nhưng cầu sư tôn khoan tay trần tinh thư trần đến đây là cái gì tình Vẫn là nói các ngươi đối ta cái này sư tôn có ý kiến. Lục tức nói. Quách tiêu như cũng làm không lưng không lưng trình thư trạng, hắn nửa cái thân mình cùng hai sườn cánh tay bình tề, không có một chút ít chết đi. Tiêu thư lục tức như cũng không tiếp. Thiệu vân trình thấy lục tức có này hỏi, bình tĩnh mà đáp, hồi bẩm sư tôn, đệ tử không dám. Sư tôn đối đệ tử đều có ơn đức đệ tử lòng mang cảm ơn. Sách này trung duy ngôn mọi người hiện trạng cùng tố cầu, mong rằng sư tôn xem qua. Lục tức đem câu chuyện dẫn hướng hứa du du, du du, ngươi tới đoán xem, ngươi sư huynh chỉnh lên tới này trần tình thư rốt cuộc viết cái gì. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị điểm đến tên, hứa du du nâng cao tinh thần nói, thiệu sư huynh nói là có quan hệ yêu đan một chuyện, nghĩ đến là đồng lâm sơn chư vị các sư huynh có chuyện tưởng đối sư phụ nói. Khả năng bọn họ cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Lục tức hỏi. ân Đệ tử cho rằng sư phụ hỏi ta không bằng đem này trần tình thư mở ra nhìn xem. Lục tức đây là ở thử nàng ý tứ, nói thật hứa du du thật sự lộng không hiểu lục tức trong lòng chân thật ý tứ, cho nên nàng không dám tùy ý đáp lại, chỉ có thể đem vấn đề này lại cấp ném về đi. Phòng tay khoai lang nàng nhưng không tiếp. Hắn đem bùi tê hàn phạt như vậy nặng không giả, nhưng hắn lại cho thượng đẳng thuốc trị thương cho nàng, nói rõ quan tâm hắn cũng là thật sự. Mà hiện tại hắn lại đối thiệu vân trình bọn họ trình lên tới trần tình thư thái độ không rõ. Người thật đúng là cái phức tạp sinh vật. Nàng đến bây giờ cũng không thể xác nhận lục tức rốt cuộc là đối bùi tê hàn hảo vẫn là không tốt. Tóm lại nàng hiện tại đến đem lục tức ý tưởng thăm dò rõ ràng sau lại lên tiếng. Đã không thể làm thiệu vân trình bọn họ mục đích đặt tới, cũng không thể làm cho bọn họ hoàn toàn thất bại, đây là nàng lập trường cùng ý tưởng. Nếu Du Du nói như vậy, kia sư phụ liền nhìn xem. Hắn đem quách tiêu trên tay Trần Tình Thư tiếp nhận, chậm rãi triển khai, tinh tế mà nhìn bên trong nội dung. Trong điện chỉ có phập phòng tiếng hít thở thấy lục tức nghiêm túc ở quan khán trần tình thư quách tiêu nhẹ nhàng thở ra đem quang hạ eo thẳng thắn hắn thỉnh thoảng nhìn phía hứa du du kia trong mắt rào rạt cao hứng không cần nói cũng biết hắn cảm thấy tiểu sư muội đây là ở giúp bọn hắn nói chuyện hứa du du đối quách tiêu này phiên tâm lý tự nhiên không rõ ràng lắm ở nàng cái này thị giác chỉ có thể thấy quách tiêu trên mặt hiện lên tươi cười nàng suy nghĩ quách tiêu cười ngây ngô cái gì chẳng lẽ là đối trần tình thư này một chuyện định liệu trước sao thiệu vân trình Đây là ngươi ý tứ vẫn là bọn họ đều như thế tưởng. Xem xong Trần Tình Thư, lục tức thanh bằng hỏi hắn. Hắn vẫn như cũ là vương vàng, từ trên mặt thậm chí với trong giọng nói đều nghe không ra hỉ nộ. Cái này ngữ khí bình thường đến như là đang hỏi Thiệu Vân Trình ăn cơm không có. Đã có năng lực đưa ra Trần Tình Thư cấu tứ, đối mặt lục tức, Thiệu Vân Trình tự nhiên cũng không sợ sợ. Hắn nếu đáp, hồi bẩm sư tôn, này tự nhiên là đồng Lâm sơn rất nhiều sư huynh đệ ý tứ. Đệ tử tài hèn học ít càng không dám mạo đại sơ xuất lấy người khác danh nghĩa tạo giả lừa gạt sư tôn. Lục tức gử một tiếng, xem như đối thiệu vân trình lời từ đáy lòng tán thành. Hắn đem Trần Tình Thư đưa cho hứa Du Du, Du Du, ngươi là đồng lâm sơn trung tư lịch nhất tuổi trẻ đệ tử, vừa lúc lại trải qua quá lần này xuân săn, ngươi tới nói nói, sư phụ có nên hay không dựa theo bọn họ nói được làm. Trần Tình trong sách nội dung, nàng tỉ mỉ mà nhìn, bên trong nội dung nàng hoàn hoàn toàn toàn chính là ném nồi. Đem hết thể thai họa, hy sinh, ai thoán ngọn nguồn toàn bộ quy về bùi tê hàn trên đầu, tự tự châu Ngọc, trong tối ngoài sáng nhằm vào hán. Cũng đúng, này vốn dĩ chính là một phong nhằm vào bùi tê hàn công văn. Lục tức tầm mắt chuyển qua tới, như là đang hỏi nàng cái nhìn. Bên trong nội dung tuy rằng khuyết đại chút, lại cũng là sự thật, nàng vô pháp phủ nhận. Bọn họ sở lên án, vẫn như cũng là hắn bốn năm không hề tinh tiến tu vi, bọn họ nhất trí cho rằng bùi tê hàn đức không xứng vị, không nên được đến như vậy tốt tài nguyên xuống hồ này tài nguyên vẫn là từ trong tay bọn họ đoạt lấy mà đi sư phụ ta cảm thấy chúng ta nơi này thiếu một người bùi sư huynh không ở ta không nghi vọng nghị việc này nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là có quyền biết chuyện này hứa du du nói trong sách viết sự thật tồn tại vấn đề cũng tồn tại đã có vấn đề vậy yêu cầu giải quyết nếu muốn yêu cầu giải quyết vấn đề biện pháp liền không thể tránh đi bùi sư huynh ta cho rằng yêu đan một chuyện xác thật là không công bằng bất quá bùi sư huynh cũng không có mặt trên viết đến như vậy bất ham Điểm này sư phụ hẳn là so với ta hiểu biết, ta tưởng hắn không nên chỉ có bị động tiếp thu phần, càng hẳn là được hưởng lựa chọn quyền lợi. Thiệu Vân Trình lập tức nói tiếp nói, sư muội nói được có lý, chuyện này chúng ta hẳn là thông báo đuổi sư huynh. Nếu là đại gia có thể cùng nhau thương lượng ra cái kết quả, kia đây cũng là cực hảo. Cuối cùng quyết nghị, kia còn phải là tuần hoàn sư tôn ý tứ. Hắn ngẩng đầu, sáng ngời ánh mắt dị thường kiên định. Hắn nói đến Hào Phóng, Quách Tiêu hơi nhíu mày hô một tiếng sư huynh. Bùi Tê Hàn là người nào, bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Hắn sao có thể làm chính mình trong tay đã đến ích lợi lưu đi, Huống hồ việc này nếu là làm bùi Tê Hàn đã biết, ấn hắn tính tình tình thế sẽ diễn biến thành cái dạng gì đều khó nói. Nếu là chọc giận bùi Tê Hàn, hắn muốn động thủ lấy bọn họ tánh mạng cũng không thượng không có khả năng. Nghe hai bên ý kiến, lục tức buông giả uy nghiêm, thành thạo nói, một khi đã như vậy, kia liền tuyển cái thời gian đem bùi Tê Hàn triệu tới lại nghị. Du du sư phụ mấy ngày nay liền đem ngươi đại sư huynh giao cho ngươi chiếu cố chờ hắn hảo chút chúng ta bàn lại việc này hứa du du thật mạnh gật đầu tỏ vẻ tán thành bên kia lưu lại thiệu quách hai người sắc mặt không rõ ra đông lăng đường quách tiêu hỏi thiệu vân trình sư huynh nghe sư phụ ý tứ ngươi cảm thấy chúng ta thắng được khả năng tính đại sao thiệu vân trình thấy hắn hết sức lo âu liền chấn an hắn nói đệ trình trần tỉnh thư vốn chính là một canh bạc khổng lồ đánh cuộc thua đánh cuộc thắng ai có thể dự đoán được đâu quan trọng nhất chính là xem sư phụ quyết định tính tính nhật tử nay đã là chúng ta đã ở đồng lâm sơn thứ năm cái năm đầu luận khởi tình phân hai chữ tới chúng ta chưa chắc so bất quá bùi tê hàn cũng là quách tiêu theo thiệu vân trình nói nói mấy năm nay đồng lâm sơn quan trọng nhiệm vụ sư tôn đều là ở giao cho sư huynh xử lý mà kia bùi tê hàn lại là sống ở ở sóc tuyết cư không hỏi thế sự sư huynh lập hạ công lao có thể so hắn nhiều sư tôn coi trọng sư huynh lần này đã không có phát giận thái độ càng là ái mội không rõ chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội thiệu vân trình tùy tay chiết một đoá hoa nên xuân cầm ở trong tay xem xét bọn họ thắng mặt đích sắc có lục tức mấy năm gần đây tới cùng bùi tê hàn quan hệ chậm rãi chuyển biến xấu không chỉ có là cưỡng chế hắn cạnh săn bắt long đan càng là ở chúng đệ tử trước mặt đối này quất roi làm đủ. hắn hiểu biết bùi tê hàn càng hiểu biết lục tức việc này vừa ra hai người giàn quan hệ tất nhiên chuyển biến xấu đây là hắn cơ hội màu vang cánh hoa ở trên tay hắn dính ra nước suốt, cái loại này dính nhớ yêu ớt xúc cảm khiến cho hắn không khỏi nhớ tới chuyện cũ Năm ấy, lục tức là che chở hắn, hắn ở lục tức trong lòng địa vị không thể so bùi tê hàng kém. Nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, một trận chiến này hắn có năm thành năm chắc. Nhưng trời không chiều lòng người, trống giống nhiều ra cái hứa du du, còn thâm đến lục tức xuống ái. Nếu là nàng đứng ở hắn bên này còn hảo, vạn nhất nàng không đứng ở hắn bên này, kia hắn đành phải binh hành hiểm chiêu. Thiệu vân trình đem trong tay tàn phá đoá hoa ném xuống đất, trở về lúc sau hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ngày sau mặt nghị cũng không thể kêu bùi tê hàn chiếm thượng phong. Tà dương đem bóng người kéo đến dài lâu, bất giác đã tới rồi giờ thân. Hứa Du Du cầm dược bình từ phong lăng đường tới phong trần mệt mỏi mà lúc chạy tới, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện trở ngại nàng hành động đại sự, bùi tê hàn chính là đối nàng thiết kết giới. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng còn như thế nào đem thuốc trị thương đưa đến bùi tê hàn trong tay? Nàng bước chân dần dần chậm lại, càng là tới gần sóc tuyết cư đi được càng chậm. Ai cũng không nghĩ đi đến nửa đường đột nhiên đụng phải một bức tường. Nàng tay ở phía trước thăm, phá lệ thật cẩn thận, cơ hồ là sờ soạn đi tới. Vớt vớt, hứa Du Du đột nhiên phát hiện chính mình giống như đã vượt rào, tới rồi sóc tuyết cư trong phạm vi. Cũng đúng, rốt cuộc đùi tê hàn mới vừa trở về, nói không chừng còn kịp đối nàng thiết kết giới, lại hoặc là bọn họ ở bên nhau đã trải qua xuân san, ở trong lòng hắn cái này kết giới đã không quan trọng. Vốn chính là ngăn cản giao lưu một đổ vô hình tường. Nhưng hôm nay nàng cùng bùi tê hàn cũng có thể xưng được với là nửa cái bằng hưu. Hứa du du ở trong lòng tán thành đệ nhị loại đáp án, sau đó nàng liền nên ngang trên mặt đất sóc tuyết cư. Gõ cửa thời điểm, nàng trong lòng nhiều ít còn có chút khẩn trương. cửa mở, nhưng bùi tê hàn biểu tình hiển nhiên không phải như vậy làm người vừa ý, hắn thay đổi thân siêm ý đi như cũ là thuần hát mặt liêu. Ba lượng đường công phát họa ra rõ ràng hình dáng, đôi mắt kia luôn có cổ nói không nên lời ý nhị vô cớ mà liền muốn cho người hướng trong đi tìm kiếm ít nhất đây là hứa du du hiện tại trực quan cảm thụ bùi tê hàn thần bí lại mê người trên người hắn phảng phất có vô số bí mật chờ đợi nàng đi tìm kiếm nàng tưởng lột ra trên người hắn tuyết y gì nhìn một cái nội bộ nhìn một cái kia một viên nhảy lên tâm nhìn một cái hắn nguyên bản bộ dáng tuy rằng ở trên người hắn ăn rất nhiều khổ cũng bị không ít khí nàng như cũng nguyện ý đai hắn như lúc ban đầu ai làm hắn là bùi tê hàn đâu có thể làm nàng về nhà bùi tê hàn Quả thật, hắn nói không bằng người của hắn như vậy Mỹ, đông cứng chung hỗn loạn kinh nghi, rõ ràng mới tách ra bất quá nửa ngày, hắn lại đối nàng mới lạ mà giống như mới gặp. Hắn nói, như thế nào là ngươi? Hứa du du rất là tự nhiên mà hỏi lại hắn một câu, không phải ta còn có thể là ai? Sư Minh, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Nàng thuận miệng hỏi một câu. Bùi tê hàn đem hắn ánh mắt thu hồi, hứa du du nói tiếp, chính là ta lại là gấp không chờ nổi mà gặp nhau Sư Minh. Đối nàng lời nói. Hắn không ban cho phủ nhận, mà là tiếp tục đối nàng xa lạ đạm bạc nói, "Ngươi tới làm cái gì?" "Đương nhiên là cho ngươi đưa dược a." Hứa Du Du đem thuốc trị thương lấy ra, tùy tiện hiền hòa mà đã phát cái bực tức, "Bùi Sư Minh, ngươi như thế nào đối ta luôn là chợt lánh chợt nhiệt đâu?" Nàng tin tưởng, chính mình không có cái nào địa phương chọc quá hắn. L E O S I N G Phần 41. Chương 41. Nàng đã thói quen hai người như vậy ở chung hình thức mỗi khi hỏi đến mấu chốt vấn đề bùi tê hàn luôn là chờ mặc chính là nàng tiếp tục truy vấn đi xuống cũng không chiếm được đáp án giờ phút này nàng chỉ nghĩ đem bùi tê hàn đối nàng kia trợt lánh trợt nhiệt thói quen cấp sửa đúng lại đây bùi sư huynh ta đều đứng ở này một hồi lâu ngươi chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi ngồi sao môn chỉ mở ra một phiến bùi tê hàn thân hình đổ ở cửa thật lâu không thấy hắn tránh ra thân mình hiển nhiên là không thế nào hoan lên nàng hắn nhìn chằm chằm nàng trong tay thuốc trị thương nhìn nửa ngày Đây là nơi nào tới? Hứa du du đúng sự thật đáp, đây là sư phụ cấp, hắn nói trên người của ngươi tiên thương tự bị phạt khởi còn không có thượng quá thuốc trị thường, cho nên để cho ta tới cho ngươi, sư phụ hắn vẫn là thực quan tâm, thực coi trọng ngươi. Bùi tê hàng tay phải đáp ở bên trong khung cửa thượng, nghe nàng lời nói ngón tay không khỏi chặt lại, gắt gao mà chế trụ một khung. Quan tâm, coi trọng, không biết nàng là từ đâu nghe tới đến nói như vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, tàng không được khinh miệt cùng chào phúng giả mù sa mưa. Nhưng ta là thiệt tình. Hứa du du nhất thời không có nghe hiểu hắn nói, càng là vô pháp phân biệt hắn nói được là thuốc trị thường, là lục tức, vẫn là nàng chính mình. Hứa du du ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hắn nói được không phải chính mình, chứ bỏ ra tiếng biện giải, nàng cái gì cũng làm không đến. Nàng tự nhận là mấy ngày này nàng cũng đủ thực chân thành, càng không phải ở cố ý diễn trò cho hắn xem. Nàng tưởng, bùi tê hàn hẳn là cũng có thể cảm giác được đến kia cái này thuốc trị thương người còn muốn sao? bùi tê hàn thần sắc sớm đã biểu lộ hắn đáp án, hắn trong mắt hình như có đuổi khách chi ý, đem nàng trên dưới đánh giá một phen sau, hắn thao một ngụm lạnh giáo ngự khí hỏi nàng, ngươi là vào bằng cách nào? hắn từ trước đối nàng thiết kết giới, có này kết giới ở nàng liền không thể tới quấy rầy hắn. trước kia là muốn tránh miễn nàng quấy rầy, nhắm mắt làm ngơ, mà hiện giờ, rốt cuộc là ở lẩn tránh nàng quấy rầy vẫn là nhiễu loạn, có lẽ liền chính hắn đều phân không rõ. Hắn cảm thấy nàng thực xảo, hắn cảm thấy nàng phiền không thắng phiền, hắn cảm thấy nàng không có hảo ý, rõ ràng trên người nàng tổng treo hắn đối nàng mặt trái nhận chi, vì cái gì nàng còn có thể tới gần hắn đâu, điểm này bùi tê hàn đến nay không có nghĩ kỹ. Vào bằng cách nào? Hứa Du Du hồi ức, cứ như vậy tiến bảo a, ta còn tưởng rằng là sư huynh ngươi đem kết giới triệt hồi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Huống hồ chúng ta đều đã là sinh tử chi giao đồng sinh cộng tử quá, ngươi làm gì còn phải đối ta thiết kết giới? Ngươi không cần phải nói dối, kết giới là hắn phá, đúng hay không? Bùi tê Hàn nói, toàn bộ đồng lâm sơn, có thể phá hắn kết giới người chỉ có lục tức, này kết giới thuật đó là hắn truyền thụ cho hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, lục tức thụ hắn này đạo tâm pháp khi nói qua, này kết giới đáp lời nhân tâm đế ý tưởng mà sinh, ngươi suy nghĩ cái gì, tưởng ngăn cách cái gì, đạo kết giới này liền có thể ứng triệu mà sinh. Hiện tại, hắn biết rõ chính mình tưởng ngăn cách cái gì. Bùi tê Hàn như thế khẳng định, cơ hồ là không cho nàng lưu lại đường sống trả lời kêu nàng trong lòng hãy còn sinh ra một cổ khí. Hắn kiêu ngạo mạn tự đại bộ dáng thẳng làm Hứa Du Du bực bội, hắn là khối tre không nhật băng, không chỉ có tre không nhật còn đông lạnh tay. Hứa Du Du thanh lượng có chút cao, nói thẳng nói, ta liền một người tới, này kết giới không có chính là không có, ta làm cái gì muốn nói dối lừa ngươi. Ngươi? Bùi Tê Hàn nghiêng đi mặt, thuận tay tướng môn mang lên, hạ lệnh trục khách nói, đi ra ngoài. Hứa Du Du đôi tay chống khung cửa đem chính mình toàn bộ thân mình trọng lượng đều áp thượng không cho kia môn có khép lại cơ hội bùi sư huynh ta mới một hồi không nhìn thấy ngươi ngươi chẳng lẽ con ta ăn pháo đốt một lời không hợp liền đuổi người thật là quá không có khí độ lạp lại nói là ngươi trước hiểu lầm ta thấy hắn như vậy sinh khí hứa du du trong lòng khí thế lập tức liền biến mất không ít hắn đối nàng sinh khí tổng so với hắn đối nàng làm như không thấy lạnh nhạt nhạt mẹo đến hảo nàng thấy hắn mặt nháy mắt trở nên thanh hắc nàng nhân cơ hội này mở cửa ra Nghiêm trạm hảo sau lại cười ngâm ngâm đối hắn nói, sư minh, ta vừa mới nói giỡn. Ngươi muốn ta đi, ta liền đi, không phiền ngươi, bất quá này thuốc trị thương ngươi muốn trước nhận lấy, bằng không ta vô pháp báo cáo kết quả công tác. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Như thế nào không có quan hệ, ngươi còn chịu thương đâu. Hứa Du Du nói, sư phụ nói, đây là trị liệu ra thị thương tốt nhất dược, ngươi dùng về sau khẳng định có thể thực mau khỏi hẳn. Nói được cùng thật sự giống nhau, hắn thiếu chút nữa liền tin chẳng lẽ không phải ta thân bị trọng thương càng như các ngươi nguyện sao bùi tê hàn trào phung nói thu hồi ngươi hư tình giả ý ta không ăn ngươi này một bộ không muốn chết nói liền chạy nhanh lăn biến sắc mặt nay hoàn hoàn toàn toàn là một trăm tám mươi độ đại biến mặt nhưng nàng cái gì cũng không có làm hứa du du không khỏi có chút lo lắng hắn sư huynh ngươi làm sao vậy có phải hay không bị thương nặng đều cấp đau hồ đồ bằng không ta thế ngươi nhìn xem đi bùi tê hàn ném ra nàng rối lại đây tay Trầm khuôn mặt như là báo tắc trước cuối cùng yên lặng, sấn ta còn không nghĩ động thủ, mau cút. Này nếu là ở nàng mới vào đồng lâm sơn thời điểm nghe thấy bùi tê hàn như vậy trần trùi uy hiếp, nàng khẳng định sống chạy, vẫn là cũng không quay đầu lại lập tức giờ chân trốn chạy cái loại này chạy trốn. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đối nàng tâm tồn ngăn cách nghi ngờ, không chịu thẳng thắn, lúc này mới sinh ra đối nàng hiểu lầm. Không đi, người sau lương tiên thương còn không có thượng dược, như vậy nó sẽ chuyển biến xấu lưu sẹo, tốt c càng Ta không nghĩ nói lần thứ hai. Hán uy hiếp nói. Hứa du du cố chấp nói, không đi chính là không đi, trừ phi ngươi chịu làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Ngươi. Nàng nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thương, ta cũng chỉ quan tâm cái này, ngươi. Hứa du du ố ố mà kêu, phát không ra thanh âm. Nàng trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn về phía bùi Tây Hàn, người này cư nhiên cho nàng hạ cấm luân thuật. Quá đê tiện lạc, liền khi dễ nàng cái gì cũng sẽ không bốn phía trong nháy mắt an tĩnh vô cùng ở nàng khiếp sợ ánh mắt bùi tê hàn mặt âm trầm phất tay xua đuổi nàng hứa du du cuống quít đẩy ra hai bước hắn liền mượn cơ hội này tướng môn mang lên sau đó nàng cũng chỉ có thể cùng hai phiến cửa gỗ đôi mắt hứa du du dầm dì hai tiếng nhưng giọng nói như thế nào cũng phát không ra thanh âm liền e e a a nước nở tiếng la đều phát không ra nàng dùng sức chụp hai hạ môn bùi tê hàn tự nhiên không có khả năng đáp lại nàng nàng dùng tinh thần cùng tư ngọc giao lưu Cái này cấm luôn thuật muốn cái gì thời điểm mới có thể biến mất. Tư Ngọc nói, hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ liền hai cái canh giờ. Hứa Du Du căm giận mà tưởng, xem nàng buổi tối như vậy chỉnh chết bùi Tê Hàn. Ở trước cửa khâu ngồi sau khi, hứa Du Du cảm thấy không thú vị, mang theo thuốc trị thương rời đi sóc tuyết cư. Thật lâu sau sau, cửa mở một phiến. Bùi Tê Hàn ra cửa ngắm phong cảnh, hồng nhật tây trầm, sóc tuyết cư quay về yên tĩnh. Phong cũng bất động, sinh linh yên lặng một thảo một mục đều lặng im đây mới là hắn sinh hoạt hắn thích an tĩnh vô tận an tĩnh ánh trăng che phủ đầy sao đầy trời đúng là đêm khuya mọi thanh âm đều im lặng thời điểm hứa du du sủy viên dạ mình châu lần nữa tới rồi cũ có kết giới kia chỗ nàng buổi chiều kia một áo, nàng đoán buổi tê hàng tám chín phần mười sẽ đem kết giới lại lần nữa dâng lên muốn thật như vậy kia nàng liền thượng lục tức kia khóc đi nàng từ bên nhặt căn nhánh cây cầm ở trong tay khắp nơi loạn hoảng do đường Đi qua một vòng sau cũng không gặp nơi này có cái gì kết giới, cho nên nàng lại một lần nên ngang mà đi vào sóc tuyết cư. Bùi tê hàn cũng thật là sơ hở, cái này là thật là cho nàng tóm được cơ hội. Sóc tuyết cư nội không lượng đèn, nơi này cực kỳ mà tĩnh, liền con mũi tiếng kêu cũng nghe không thấy. Trung quanh rừng trúc thấp thoáng, từ xa nhìn lại này ánh trăng phảng phất treo ở cảnh trúc thượng. Đẹp thì đẹp đó, chính là có một cổ nói không nên lời nặng nghề tử khí. Mà nàng là nơi này duy nhất động người. Nàng tay chân nhẹ nhàng vào xóp tuyết cư, nhìn thấy trên giường chắc ngọa bất động bóng người rốt cuộc là đem tâm thả lại trong bụng. Hắn ngủ say, như vậy vừa lúc là nàng động thủ hảo thời cơ. Dạ Minh Châu lóe mỏng manh quang, nay quang cũng không chói mắt, nàng cũng càng có nắm chắc sẽ không đem buổi tê hàn đánh thức. Hắn cùng y liền nằm hạ, hô hấp đều đều lâu dài, hắn ngủ say bên trong hứa du du cầm đem kéo đem hắn hắc y. y từ sau lưng cấp các hai, nội bộ da thịt rộng mở xuất hiện ở nàng trước mắt, nhìn thấy hắn sau lưng miệng vết thương thời khắc đó hứa du du cực lực cắn răng hợp môi đem những cái đó kinh cùng nhạ nuốt trở lại trong bụng nàng tận lực làm chính mình không phát ra một chút tiếng vang đâu chỉ là da chóc thịt bong kia bối thượng căn bản liền một khối hoàn hảo địa phương đều không có mới cũ vết thương đan sen giới tiên rút ra miệng vết thương tung hoành huyết nhục bởi vì trị liệu không kịp thời ẩn ẩn có nhiễm trùng xu thế nàng lấy ra một khối sạch sẽ vải bố trăng hướng hắn rán bối hắc ý dị thượng cọ, cọ quả nhiên có huyết cái này bùi tê hàn còn đang lúc chính mình là thằng đá Bách độc bất sâm, đao kiếm không phá. Bị thương như vậy trọng, liền đơn giản trị liệu cũng không làm. Nàng thật lộng không rõ, hắn có thời gian cùng chính mình sinh khí tranh luận, có thời gian ngủ, như thế nào không có thời gian cho chính mình miệng vết thương đổ dược. Sẽ không đau không? Lại là như thế nào có thể an tâm đi vào giấc ngủ đến đâu? Trở về trong khoảng thời gian này, nàng ở ánh sáng mặt trời cư chính mình làm tam đông, tự cấp hắn đổ dược thời điểm, nàng đem chính mình động tác phong đến dị thường mềm nhẹ miệng vết thương thượng đồ dược đại khái suất là sẽ đau, vì dự phòng hắn đau tỉnh, nàng làm hai tay chuẩn bị. hắn nếu là cảm thấy cảm động, kia hết thể liền phi thường thuận lợi, bọn họ quan hệ càng gần một bước, nhưng hắn nếu là lần nữa trở mặt, kia nàng đành phải dùng trên tay mê nguyên phấn đem hắn mê đi. lấy nàng đối bùi tê hàn hiểu biết, hắn đại khái suất sẽ không cảm thấy cảm động, không có gì bất ngờ xảy ra lại là muốn cùng nàng trở mặt. bùi tê hàn đặc tính cũng hảo nhớ, hắn nếu là thật muốn động thủ, kia đối nàng cũng tuyệt không sẽ nhiều lời một câu vô nghĩa. Hắn nếu là mở miệng uy hiếp, còn những câu đều phong đến là tàn nhẫn lời nói, nắm chắc hảo đúng mực, kia hắn tất nhiên sẽ không thật sự động thủ. Hắn tuy rằng lánh khóc, nhưng hứa Du Du có thể cảm giác được đến, hắn lương tâm còn ở, bằng không ở thương cốc thời điểm hắn đại có thể ném xuống nàng chẳng quan tâm. Xử lý tốt hắn bối thượng thương sau, hứa Du Du đông nhiên nhớ tới ở thương cốc thời điểm, sâm long lợi chảo chính là hoàn toàn đi vào quá hắn trước ngực. Lúc ấy thương, đến bây giờ không biết hảo không có. Nàng muốn nhìn. Nhưng nàng không dám, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định từ bỏ, vạn nhất đem người lật qua phía sau lộ ra một đôi mở to con ngươi kia thật đúng là tu tiên giới kinh tùng phiến, nàng đêm khuya ngộng hồi khi đều đem khó quên. Này nguy hiểm nhưng quá lớn, nàng nhận không nổi. Vì bùi tê hàn sửa sang lại hảo bối thượng quần áo, nàng cũng không có suốt ruột rời đi, mà là ở bùi tê hàn nhà ở thong thả du lãm. Vì hắn thượng xong dược hắn cũng chưa tỉnh, có thể thấy được hắn ngủ đến có bao nhiêu sâu, nàng chỉ là ở hắn trong phòng nhìn xem hẳn là ra không được bao lớn sự tình muốn hiểu biết một người hắn cư trú nhà ở nhiều ít có thể phản ứng điểm người tính cách bùi tê hàn phòng trong bảy biện đơn điệu không hai bước hứa du du liền đi đến hắn án thư trước giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ án thượng còn bảo tồn hắn bút tích nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái mặc ước là nào đó tâm pháp này nàng không hiểu lắm suy nghĩ luôn mãi nàng tính toán cấp bùi tê hàn lưu phong thư miễn cho hắn ngày mai vừa tỉnh thấy chính mình sau lưng phá vỡ quần áo sẽ cho rằng chính hắn danh tiết khó giữ được. Hứa du du đế bút, chữ viết cực kỳ kiêu ngạo qua loa, ngẩng đầu lên câu đầu tiên là họ đuổi ba cái chữ to, phía dưới đi theo một cái đầu heo, vì phòng ngừa hắn xem không hiểu, nàng cố ý ở đầu heo cùng họ đuổi này chi ran vẽ một cái mũi tên, khắc mang phụ chú, khi dễ hứa du du đều là đầu heo. Mặt sau, nàng đem chính mình ác hành thêm mắm thêm muối mà miêu tả một lần, càng là cuồng vọng mà quyết nợ. Nói nàng cũng sẽ không cho hắn bồi quần áo trên người tiền, đều là hắn tự làm tự chịu, hắn xứng đáng. Lưu Loát mà phê bình hắn một đốn, Hứa du du chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng tràn trề, chỗ ký tên nàng viết, người mị thiện tâm, ngươi tiểu sư muội Hứa du du Nàng rời đi trước, trong lúc vô tình liếc tới rồi án thư bên cạnh một chỗ giá gỗ, nàng tới gần vừa thấy liền thấy mặt trên lạc đầy hôi, như là thật lâu không ai quét tước, càng không ai quang lâm. Nàng nhớ rõ Bùi Tê Hàn là cái có cực đoan thói ở sạch người. Người như vậy vì cái gì sẽ chịu đựng chính mình trong phòng có như vậy dơ địa phương tồn tại. Giá gỗ thượng bày chai lọ vại bình, nàng rỗi tay đi lấy, mở ra nút bình xem xét, nương dạ minh châu mỏng manh quan mang, từ bình khẩu nàng thấy bên trong nằm một cái một cái mà đang ăn dược, thứ này cùng đùi tê hàn ở thương quốc khi đó cho nàng ăn đồ vật rất giống. Nàng hơi hoảng bình thân, từ bên trong có viên đan dược màu sắc thực hảo, quanh thân còn lóe mỏng manh quan mang, nàng nhận được thứ này. Đây là cao gia yêu thú yêu đan nơi này ít nói cũng có ba mươi tới cái cái chai hứa du du tùy tay chọn mấy cái xem xét trong bình đan dược đều phong đến tràn đầy như vậy chẳng phải là thuyết minh những cái đó yêu đan hắn căn bản không ăn như thế đồng lâm sơn những cái đó đệ tử chẳng phải là đều hiểu lầm hắn ngay cả nàng ngay từ đầu cũng cho rằng sự tình là giống mọi người nói được như vậy nàng cho rằng hắn là ăn yêu đan hứa du du đem vài thứ kia còn nguyên mà phóng hảo trả lại trở về biết được cái này chân tướng sau nàng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh Toàn môn phái trên dưới, chỉ sợ liền lục tức cũng bị hắn lửa. Rõ ràng là cái rửa sạch vết nhơ cùng chửi rửa cơ hội tốt, hắn không nói là bởi vì không tốt lời nói, không để bụng, vẫn là có khác nguyên nhân. Hắn tình nguyện làm này đó yêu đan ở chỗ này phủ đầy bùi cũng không muốn cấp đồng lâm sơn những cái đó thực lực hèn mọn đệ tử, nay trong đó khẳng định còn có nàng không biết sự tình. Vẫn là tạm thời đừng lộ ra cho thỏa đáng, vạn nhất nàng nói sai rồi lời nói, bùi tê hàn sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Nàng đem thuốc trị thương lưu tại hắn trên án thư, kia nói là lướt thân ảnh theo sáng tỏ ánh trăng dần dần đi xa. Trong bóng đêm, Bùi Tê Hàn chậm rãi mở bừng mắt. Hắn hợp lại quần áo đứng dậy, sâu thẳm ánh mắt đầu hướng án thư bên kia bảy biển yêu đan giá gỗ. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng cười nhạo, thay đổi kiện quần áo sau hắn đem phòng trong cửa sổ đẩy ra thông khí. Hứa Du Du làm cái gì hắn đều biết, nếu là thật sự muốn kia đồ vật, cùng với phi đi như vậy đa tâm cơ rốt cuộc kết quả vẫn là nước chảy về biển đông. Chi bằng lấy bọn họ giao tình, nàng nếu quỳ trên mặt đất cầu hắn, những cái đó yêu đan hắn cũng liền thường nàng. Cần gì như thế phiền toái. Rốt cuộc nếu là giống nhau đồng lâm sơn đệ tử, cho dù bọn họ quỳ xuống tới cầu hắn, hắn đều sẽ không cấp. Bùi Tê hàng cầm đèn, ánh lửa hạ bình sứ thượng giấu tay hãy còn ở, hắn vội vàng lược quá liếc mắt một cái, liền không hề chú ý, nhưng thật ra trên án thư nàng gác lại tiểu kỹ xảo càng dẫn tới hắn chú ý. Nhìn kia dòng bay phượng múa chữ viết, hắn cảm thấy chính mình thực buồn cười. Nếu nàng tưởng diễn, hắn tự nhiên là nên phục bồi. Hôm sau, mặt trời lên cao, thần lộ tan đi. Sóc tuyết cương ngoài phòng, hứa du du thanh thanh giọng nói, rất là hào khí mà gõ gõ môn. Hôm qua nàng như vậy cho đùa dai bùi tê hẳn cũng không đối nàng thế giới, nàng hiện tại đảo thật có thể không có sợ hãi, công khai mà tới cửa bái phòng. Dù sao, hắn cũng lấy nàng không có cách nào. Nàng hôm nay thay đổi thân vàng nhạt sắc váy trang, cùng hôm nay ấm áp ấm áp thời tiết vừa lúc xứng đôi Thấy bùi tê hàn mở cửa, trên mặt không có phẫn nộ chi sắc, nàng tươi sáng cười, bùi sư minh, ta ngày hôm qua cho ngươi kinh hỉ ngươi thấy sao. Bùi tê hàn hờ hững nói, thấy thì lại thế nào. Hứa Du Du trước mắt, ách một tiếng, ngạc nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tỏ vẻ. Sinh khí cũng hảo, bất đắc dĩ cũng thế, tóm lại nàng chính là không nghĩ thấy bùi tê hàn mặt vô biểu tình mà cùng nàng nói chuyện, này không chỉ có khiến nàng hứng thú thiếu thiếu. Còn làm nàng cảm thấy chính mình ở buổi tê Hàn trước mắt giống cái trong suốt người. "Thiêu, tính sao?" Hắn nói. Hắn gương mặt kia lại xứng với như vậy nhàm chán gợn sóng bất kính nói, đem hứa Du Du làm cho mất hứng thú, hắn là một cái không có hỉ cả người, nàng sớm nên biết đến. "Tính?" Vẫn là nói chính sự đi. Hứa Du Du đối hắn nói, "Sư huynh, ta muốn đi ăn cơm sáng, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Ngươi có thương tích trong người, vẫn là không cần tích cốc cho thỏa đáng." Ta cố ý tới kêu ngươi, hai ta một khối đi thôi, có thể làm bạn cũng là cực hảo. Nàng đây người tinh thần phấn chấn, cười khanh khách nói: không đi. Bùi Tê Hàn đơn giản mà từ chối nàng, thấy Hứa Du Du rào rạt thần sắc cảm đạm hạ, hắn đi vòng, bất quá. Hứa Du Du nhìn phía hắn, thấy có chuyển cơ kia mắt tròn sáng ba phần, chờ mong nói, bất quá cái gì? Thực xá đồ vật khó ăn, nếu ngươi chịu thân thủ làm, ta cũng đều không phải là không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Bùi Tê Hàn mặt không đổi sắc nói, "Làm ta nấu cơm." Hứa Du du nhấp môi Lâm vào nan để bên trong. Bùi Tê Hàn nhìn nàng liếc mắt một cái, "Không sao cả nói, ngươi nếu không muốn kia liền thôi." Nàng sờ sờ chính mình thái dương tóc mái, chậm rãi nói, "Cũng không phải không muốn, chính là Ân, Sư Minh, nói cho ngươi một bí mật, ta cũng sẽ không nấu cơm." Nói tới đây, nàng mặt lộ vẻ khó xử, nhịn không được hỏi hắn, "Sư Minh ta nếu là làm được đồ vật rất khó ăn kia làm sao bây giờ?" Người còn sẽ ăn sao? Hắn nói thực xá cơm khó ăn, đây là ở trần thuật sự thật. Hứa du du khi đó cũng thấy hắn bàn chung cơm rau là cơ nào nhạt nhẽo, Nàng tưởng nàng liền tính làm được lại kém, cũng nên có thể so sánh thực xá làm tốt lắm. Sư huynh vậy ngươi chờ ta, ta đi về trước đếm thử một chút. Hứa du du đồng ý hắn nói, sấm rền gió cuốn, nhanh như chớp liền không có bóng người. Này nhất đẳng, đó là ba cái canh giờ. Bùi tê hàn nhìn trước mặt tỷ lệ khó có thể đập vào mắt thức ăn chiếc đũa cũng chưa hề đụng tới đây là ngươi làm được đồ ăn rõ ràng ghét bỏ ẩn đâu hứa du du lấy chiếc đũa kẹp lên một khối trứng gà nàng tự mình cảm giác còn thực vừa lòng quay đầu đối hắn nói ta cảm thấy cái này cũng, cũng không tệ lắm a ta lần đầu tiên nấu cơm có thể biến thành như vậy đã thực ghê gớm cũng không biết này hương vị thế nào bùi tê hàn cái loại này cổ quái nàng tâm lý rõ ràng cho nên nấu ăn khi nàng không có chuyện trước nhấm nháp hương vị ngươi như thế nào không ăn Hứa Du Du hỏi. Bùi tê hàn ánh mắt đầu tới, tia thần sắc phảng phất là đang nói, ngươi ở chỗ này ta như thế nào ăn? Hắn ý tứ, nàng ngầm hiểu, ta đây trước đi ra ngoài. Bùi tê hàn gật đầu. Chờ đến hứa Du Du đi tới cửa khi, hắn đem nàng gọi lại, ném cái cái túi nhỏ cho nàng, nghe trong thanh âm mặt trang đến là tiền. Nàng mở ra, nơi này quả nhiên là trắng bóng bạc. Cho ta. Hứa Du Du chỉ vào túi tiền nói, này chẳng lẽ tính ta thủ lao sao? tùy ngươi nghĩ như thế nào bùi tê hàn nói ngươi có thể đi rồi hảo đâu thu tiền hứa du du cao hứng phấn chấn mà bán ra môn đi nàng còn chi kỷ mà vì bùi tê hàn đóng cửa lại cuối cùng vui sướng mà cùng hắn cáo biệt hứa du du ôm túi tiền hướng trên mặt cọ cọ sau đó đem nó che ở trong ngực nàng rất nhiều tiền đều bị hạ sinh cấp hô đi tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc này số tiền là hoa ở bùi tê hàn trên người hắn hiện tại cho nàng điểm tiền kia cũng là theo lý thường hẳn là nhiều như vậy tiền Nàng thô sơ giản lược tính tính, chính mình lại có thể mua 10 bộ quần áo. Đương nhiên này còn chưa đủ, chờ nàng hoàn toàn học được nấu cơm, kia nàng liền đem bùi tê hàn thu làm học đồ, đến lúc đó hung hăng mà tể hắn một bút, ai kêu hắn tổng chọc chính mình sinh khi tới. Hứa du du đi rồi, bùi tê hàn đem trên bàn đồ an toàn ngã vào phòng sau, không chút do dự. Ngay kế, hứa du du lần nữa gõ vang bùi tê hàn môn. Lúc này nàng đề ra cái hộp đồ ăn tới, vàng nhà sắc váy áo thay cho mặc vào màu xanh lục y yề trang phủ vừa thấy đến bùi tê hàn nàng chỉ vào hộp đồ ăn cười nói sư minh ta tới cấp ngươi đưa cơm lạp lần này ta cảm thấy tay nghề của ta tinh tiến không ít nói tinh tiến tự nhiên có nói ngoa thành phần ở nhưng cùng hôm qua so sánh với nàng kia tiến bộ sắc thật không phải giống nhau đại ít nhất lúc này nàng không thiếu chút nữa đem phòng ở điểm làm ra đồ ăn cũng không phải cháy đen trạng nàng hôm nay hao hết trăm tay ngàn đắng làm đến đây hai cái đùi gà ở vì bùi tê hàn chia thức ăn thời điểm nàng cố ý đem hai cái đùi gà kẹp ở hắn trong chén phục vụ càng chú đáo ngày sau mới có thể hảo hảo mà tể hắn một số tiền hứa du du nghĩ như thế nhưng nàng chạm qua thực đũa hắn không coi ở tiếp nàng ý thức được vấn đề rồi sau đó đi hộp đồ ăn lật xem nàng chỉ dẫn theo một đôi chiếc đũa bởi vì nơi này chỉ có hắn một người ăn cơm ở bùi tê hàn nhìn chăm chú hạ hứa du du lấy ra khăn đem một đũa thượng nàng chạm vào địa phương cẩn thận lau chùi một lần ngay sau đó đôi hắn nói sạch sẽ Thấy hắn không nói lời nào, hứa du du nhăn mặt nhỏ giọng nói, thật sự, còn đến nỗi như vậy sao? Nàng hôm nay hảo tâm tình, liên bởi vì hắn cái này một cái hành động mà triệt triệt để để gian tà. kia hắn biết chính mình cho hắn thượng qua dự sau, trong lòng chẳng phải là muốn ghê tầm chết. kia nếu như vậy lại vì cái gì muốn cho nàng cho hắn nấu cơm đâu? Hết thể giống như ở biến hóa, nhưng hết thể đều phảng phất lại ngừng ở tại chỗ. Hứa du du dịch xem qua, tâm buồn nàng tầm mắt sở xúc địa phương vừa lúc là bùi tê hàn án thư nàng thấy án thượng thuốc trị thương hoàn nguyên phong bất động đứng ở nơi đó phảng phất tự nàng đem dược đặt ở nơi đó sau liền không người động quá giống nhau mà hắn hôm nay như cũ ăn mặc màu đen siêm y ỉa nàng trong lòng bực bội không nghĩ nói chuyện bùi tê hàn là khối ngàn năm bất động băng sơn nàng bực bội cũng không có vì thế nàng chỉ có thể kéo xuống mặt đôi hắn đoán giận nói còn ăn không ăn không ăn ta liền triệt bùi tê hàn nắm lên thực đũa liền ở trong nháy mắt kia hứa du du cảm thấy chính mình giống như cũng không tức giận như vậy ta cho ngươi dược chính ngươi đồ sao nàng hỏi nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề hắn thương ở sau lưng nếu là chính mình thượng dược nói có nhất định khó khăn nàng chi kỷ nói ngươi nếu là thấy khó khăn ta có thể giúp ngươi nói đến nơi đây hứa du du liền nhìn đến bùi tê hàn trong mắt trói lọi mà cự tuyệt nàng cũng không quá nhiều cưỡng cầu trải qua nhiều ngày thực tiễn nàng khắc sâu minh bạch Bùi tê Hàn không phải một cái dựa mồm mép là có thể thuyết phục người, ngươi đến thiết thực mà đi làm. Mềm lời nói ngạnh lời nói hắn đều không ăn, hắn người này hoàn hoàn toàn toàn cũng chỉ xem ngươi làm cái gì. Cho nên nàng hơi chút để qua một câu liền kết thúc cái này đề tài, đề cập chính sự nàng ngữ điệu cũng dị thường đoan chính. Sư phụ thuyết minh ngày cho ngươi đi phong lang đường, nói là có chính sự muốn tìm ngươi thương nghị. Nàng kỳ thật rất tưởng đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn, nhưng lại sợ hắn quét muốn ăn, cố nén hạ nói hết dục vọng liền chỉ có thể im miệng không nói đã biết hắn theo tiếng hứa du du không nhịn xuống tìm tòi nghiên cứu hỏi ngươi liền không hiếu kỳ sư phụ hắn vì cái gì tìm ngươi hắn ghé mắt lại đây hứa du du thập phần có ăn ý mà âm thanh báo trước nói ta ở nào, ta câm miệng rời đi sóc tuyết cư thời điểm nàng lời nói thâm thiế mà nhắc nhở hắn một câu sư huynh ngày mai ngàn vạn đừng lại trọc sư phụ sinh khí nàng rời đi sau đùi tê hàn theo thường lệ đem đồ ăn trên bàn đảo rớt Bồi nàng chơi chơi diễn trò mà thôi, nàng làm gì đó, hắn cũng sẽ không ăn. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 Tê Hàn, thứ này ngươi nhìn xem. Đông Vinh trong điện, lục tức đem ngày ấy trần tình đưa sách cho Bùi Tê Hàn xem. Trong phòng này cùng sở hữu năm người, lục tức, hứa du du Bùi Tê Hàn, Thiệu Vân Trình, Quách Tiêu. Bọn họ bốn người là tại đây sự thượng duy nhất có tư cách tiến vào nội điện người, ngoài điện còn hầu không ít con cháu. Mỗi người nhón chân mong chờ, chờ trận này hội đảm kết quả. Bùi Tê Hàn ngưng thần nhìn Trần Tình Thư, hắn cảm xúc trước mặt người khác từ trước đến nay thu liễm, hứa Du Du nhìn hắn có chút khẩn trương. Bùi Tê Hàn sẽ lựa chọn như thế nào làm, nàng không biết. Mà nàng lại nên như thế nào hành sự, đối này nàng cũng thực mê mang. Trái lại một bên thiệu vân trình, trên mặt hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng. Trong điện liền như vậy an tĩnh mà qua mấy tức thời gian, Bùi Tê Hàn đem Trần Tình Thư trả lại cấp lục tức, sắc mặt âm u không rõ xem xong rồi, lục tức hỏi hắn, bùi tê hắn đáp, đúng vậy. lục tức lại hỏi, kia bọn họ nói được ngươi nhưng nhận, nhận, hắn thanh bằng đáp, này tích tự như kim, lạnh nhạt xa cách nói hứa du du nghe xong đi thẳng đến không ổn, hắn đây là hạt nhận cái gì đâu, hắn không rõ nói chính mình ý kiến cùng cái nhìn cũng chỉ khô cằn mà giản dị trả lời lục tức vấn đề, hắn này thái độ lục tức không bực mới là lạ, dùng ngón chân đầu tưởng cũng nên biết hắn nếu là thực sự có kia trần tình thư thượng nói được như vậy bất ham. Bọn họ cũng đừng muốn sống tử thương cốc trở về. Hú hổ, hắn căn bản không ăn qua yêu đan. Không đúng, ta không nhận. Lặng im trong đại điện, hứa Du Du thanh âm phá lệ đơn giản rõ ràng. Nàng này một tiếng dẫn tới mọi người theo tiếng trông lại, nàng thừa mọi người ánh mắt, sắc bén mà chỉ ra nói, kia phân trần tình thư nói được hư hư thật thật, thật thật giả giả, ta không nhận. Tiểu sư mọi người, quách tiêu kinh nghi mà nhìn nàng, ánh mắt kia giống như lại chất vấn nàng vì cái gì trên đường phản bội hứa du du lớn mật mà nhìn lại hắn ngoài miệng nói như cũ không có ngừng lại nàng tư đầu trí cuối đều chỉ là ở làm nàng cảm thấy đối nên làm sự tình nàng tư lục tức trong tay đem kia phân trần tình thư tiếp nhận chỉ vào vải vóc thượng mấy chỗ chữ màu đen nói thí dụ như này chỗ hắn viết đến liền không đúng bùi tê hàn mới là lần này săn long đan đại công thần hắn công tích không nên bị hủy diệt sư phụ nếu là không tin lời nói của ta đại có thể đối ta dùng nghiệm dối thạch còn có này chỗ bùi sư huynh tuy rằng mấy năm nay tù vì không có tinh tiến nhưng hắn vẫn là rất lợi hại bùi sư huynh thực lực đương số đồng lâm sơn đệ nhất điểm này không thể phủ nhận còn có thiệu vân trình bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói xin hỏi sư muội lời này ngươi ba ngày trước mới gặp trần tình thư khi vì sao không nói thẳng đến hôm nay vì bùi sư huynh biện hộ sợ là lời nói phi thật cũng hoặc là ngươi là cố ý chọn cái này nhật tử cố ý ở sư tôn ở bùi sư huynh trước mặt biểu hiện sư huynh tiểu sư muội nàng không Quách tiêu một câu còn chưa nói xong, liền ở thiệu vân trình ánh mắt đầu tới khi ngầm miệng. Hắn nói ý có điều chỉ, rất là bén nhọn, lời này lời nói ngoại rõ ràng là đang nói nàng lời nói là trải qua này ba ngày nàng cố ý biên, còn cố ý ở lục tức trước mặt giữ gìn bùi tê hàn. Ta không có. Hứa Du Du nhàn nhạt mà giải thích một câu, tự chứng trong sạch trước nay đều là một kiện dị thường gian nan sự tình, nàng chưa từng có phân mà lâm vào thiệu vân trình vì nàng thiết bây dập trùng, mà là hỏi ngược lại. Còn thỉnh thiệu sư huynh vì ta vừa rồi nghi vẫn làm ra giải đáp, ngươi là cầm sâm long yêu đan không tồi, nhưng ngươi lại như thế nào chứng minh sâm long là ngươi trọng thương, mà ta cùng bùi sư huynh một phân sức lực cũng không ra. Vậy ngươi lại như thế nào giải thích ta cùng bùi sư huynh từ thương cốc ra tới khi trên người sở chịu thương? Ta thì ra thỉnh thượng nghiệm dối thạch, ngươi dám sao? Ta còn muốn cuối cùng với hỏi, nếu ngươi ở trong sách nói bùi sư huynh chẳng làm nên trò chống gì, kia xin hỏi ngươi hiện tại tu vi đã siêu việt hắn sao? Vẫn là mới đến khó khăn lắm cùng hắn một trận chiến nông nỗi. Thiệu Vân Trình bật cười, ta cũng không biết nói sư mội khi nào trở nên như thế nhanh mồm dẻo miệng, còn nhớ rõ ngươi mới vào đồng lâm, môn nội đệ tử toàn ghét bỏ ngươi là cái song vô phê tài, khi đó ta là cái thứ nhất đứng ra vì ngươi nói chuyện bảo ngươi nhập đồng lâm người. Đi trước thương cốc trên đường, chúng ta cũng là đối với ngươi cứu trợ rất nhiều, khi đó chúng ta vẫn là hòa thuận vui vẻ. Không biết sư mội là khi nào đối chúng ta sư huynh đệ sinh nhị tâm. Thiệu sư minh, ta chỉ là việc nào ra việc đó ngươi không cần liên lụy quá nhiều còn nữa ở nguyên chiếu thành cũng là ta đem cái kia quỷ diện ngôi đổi đi ta tự nhận làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm ngươi không cần nhắc nhở ta hứa du du nói được rồi các ngươi ngầm có cái gì ân đoán vi sư tại đây cũng không muốn nghe rốt cuộc là ai trọng thương xâm long vi sư cũng không để bụng nay yêu đan rốt cuộc là vân trình lấy về tới lục tức làm cho mọi người mặt đem trong tay trần tình thư dùng ánh đến bật lửa bỏ chi dưới chân hắn này nhất cử động lệnh chúng nhân nín thở không ai có thể hiểu hắn ý tứ trong nhà lặng ngắt như tờ hòa thế bò thật sự mau mới quá một hồi này miếng vải bạch liền cấp thiêu cái sạch sẽ hứa du du đi được đùi tê hàn bên người hạ giọng nhỏ giọng đối hắn nói sư minh ta ngày hôm qua không phải mới nhắc nhở quá ngươi ngươi hôm nay nhưng đừng lại chọc sư phụ sinh khí nàng không được đến đáp lại ngay cả hắn ánh mắt cũng không có người này lại tức giận cái gì đâu nàng không phải thực hiểu tê hàn vị sư chỉ hỏi ngươi một câu này yêu đan ngươi là nguyện ý cấp vẫn là không cho lục tức hỏi hắn không cho bùi tê hàn cùng lục tức đối diện chỉ là rất đơn giản hai chữ hứa du du ở hắn bên cạnh người lại cảm thấy bên thai phát lên gió lạnh còn phần phật thổi mạnh băng trá tử nàng rũ mắt vừa thấy liền kia kinh nghe kiếm vỏ sắc thượng kết xương hàn thực hảo lục tức khó được có cười lần này hắn rốt cuộc ở bùi tê hàn trong mắt gặp được hắn muốn nhìn đồ vật sư tôn thiệu vân trình buồn một tiếng quỳ xuống quách tiêu thấy tình thế cũng quỳ gối hắn bên cạnh người thiệu vân trình cầm tay lễ bẩm báo nói ta chờ quyết tâm tại đây mong rằng sư tôn cho chúng ta một con đường sống ngoài điện mấy trăm danh sư huynh đệ cùng quyết tâm cũng thế nói xong hắn quỳ sát đất nặng nề mà khái một chút đầu ngoài điện chờ chấm đất những cái đó đệ tử liền tưởng đối này có cảm ứng giống nhau hứa du du nghe thấy được động tác nhất trí mà quỳ xuống đất thanh bùi tê hàn lúc này nghiễm nhiên là một bộ có mắt không tròng bộ dáng hắn chút nào không đem bên ngoài động tĩnh để vào mắt thiệu vân trình thanh có nghẹn nào sư tôn chúng ta này đó đệ tử tự nhập đồng lâm sơn khởi liền cẩn trọng mà vì đồng lâm sơn tương lai trả giá chính mình tinh lực này bốn năm chúng ta đảo dẫn linh cử đã chết nhiều ít đệ tử sư tôn hẳn là so đệ tử rõ ràng mà lại là bao nhiêu người bởi vì linh lực thấp kém vô pháp chống cự yêu thú tiến công mà chết yêu đan một chế đã kéo dài mười năm mà này mười năm nội hiệu quả cực nhỏ cùng với đem yêu đan cấp đuổi sư huynh không bằng hạ phát từng người đến này thu hoạch mọi người nhặt xài ngọn lửa cũng cao chư vị các sư huynh đệ ứng sẽ vì đồng lâm sơn quật khởi mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi hắn lời nói gióng giạc hùng hồn hình như là đem trong lòng nhất mãnh liệt tình cảm đều cấp thổ lộ ra tới ở hắn lời nói chung hứa du du còn nghe được một cái tân từ ngữ dẫn linh cử nàng đem tư ngọc kêu ra tới hỏi dẫn linh cử là cái gì có ích lợi gì tư ngọc nói cho nàng dẫn linh cử chính là dùng để dẫn thiên địa linh khí môi giới thông đạo Càng vì cụ thể đồ vật này liền yêu cầu nàng tìm đọc sách cổ mới có thể biết được. Nàng nhưng thật ra đối cái này dẫn linh cử không nhiều lắm hứng thú, nàng tò mò đến là lục tức lộng cái này dẫn linh cử tới làm gì. Mà cái này dẫn linh cử lại đào ở nơi nào? Nghe lời hắn, đào dẫn linh cử nghe như là cái khổ sai sự, yêu thú hoành hành, thương vong nhiều, nơi này nghe liền không giống như là ở đồng lâm sơn, nhưng nó lại cùng đồng lâm sơn quật khởi chặt chẽ tương quan, càng vì quan trọng là buổi tê hàn chưa từng tham dự như thế rắc rối phức tạp khó bể phân biệt tin tức kêu hứa du du có chút đau đầu đồng lâm sơn tuyệt không phải là cái đơn giản địa phương muốn nào khai nó mật bí tuyệt phi nhất thời chi công trước mắt vẫn là giải quyết yêu đan vấn đề quan trọng nàng mục đích chỉ có hai cái đệ nhất giải trừ chúng đệ tử đối bùi tê hàn hiểu lầm vì hắn làm sáng tỏ lời đồn đãi lấy chứng trong sạch đệ nhị trước yêu đan là tập tục xấu đến hủy bỏ húng chi những cái đó yêu đan bùi tê hàn căn bản không ăn hắn không ăn liền ý nghĩa không cần Hắn không cần sẽ có người yêu cầu. Nếu bọn họ cảm thấy bùi tê hàn là bọn họ trong miệng tu vi trì trệ không tiến, toàn bằng yêu đan phế vật, kia không bằng trực tiếp tới đây thực lực quyết đấu. Kiếm tu trước nay đều là bằng kiếm nói chuyện. Sư phụ, ta có một cái đề nghị. Hứa Du Du đối lục tức nói, không bằng chúng ta mở một hồi thử kiếm đại hội, nếu đều là vì Đồng Lâm Sơn tương lai mà khởi, kia tự nhiên vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Bùi Tê Hàn nghe vậy nhìn về phía nàng, Hứa Du Du chiều hắn nhướng mày, tiếp tục nói: hai thắng, nghe ai? Nàng nói thắng cái này tự thời điểm, ánh mắt dừng ở bùi tê hàn trên người. Bùi tê hàn này ba chữ, liền sẽ không thua. Nàng phải vì hắn đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cũng hảo, vi sư đang có ý này. Lục tức gật đầu tán dương, hắn đem thiệu vân trình cùng quách tiêu hai người kêu lên hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Thiệu vân trình cúi đầu, hết thảy cẩn tuân sư dặn bảo, đệ tử cũng không bất luận cái gì ý kiến. Đồ đệ cũng thế. Quách tiêu phụ họa theo đuôi lục tức vừa lòng gật gật đầu, quay đầu đối bùi tê hàn nói: vi sư cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. hắn ánh mắt ở nói cho bùi tê hàn, hắn nếu là thua, hậu quả không dám tưởng tượng. thiệu vân chính hỏi: xin hỏi sư tôn, tỷ thí thiết lập tại khi nào? hứa du du nói tiếp nói: ta xem này tỷ thí không bằng thiết lập tại một tháng sau đi. nhị vị sư huynh cũng có sung túc thời gian chuẩn bị. huống hồ bùi sư huynh hắn hiện tại trên người có thương tích, không tiện tỷ thí. như thế cũng hảo kia này tỷ thí liền thiết lập tại một tháng sau lục tức dạo bước đến thiệu vân trình bên cạnh người hắn bàn tay để lại thiệu vân trình bả vai vân trình ngươi nếu là ở tỷ thí chung biểu hiện hữu dị vi sư đối với ngươi tất có trọng thưởng đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng cao thiệu vân trình nước mắt ánh mắt tràn đầy kiên nghị đây là hắn cuối cùng một bác hắn không thể thua nếu việc này đã thương nghị ra kết quả vậy các ngươi liền lui ra lục tức nói ra đông vinh điện dòng người phân hai sóng Đại lưu hướng Tây, chỉ có hai người hướng Đông. Đại lưu phương hướng Quách Tiêu hỏi Thiệu Vân Trình, Sư Minh, một tháng sau trận chiến ấy ngươi có mấy thành nắm chắc? Thiệu Vân Trình nói, Nam Thành. Quách Tiêu có chút kinh hỉ, thật tốt quá, Sư Minh thế nhưng có Nam Thành nắm chắc. Bất quá cũng đừng cao hưng quá sớm, chúng ta ưu thế cũng không ở tỉ thí thượng. Thiệu Vân Trình nói, nếu Sư Tôn cố ý thiên vị hắn, ta đây liền muốn đem hắn này phân thiên vị cấp bẻ trở về. Hắn biết bùi Tê Hàn nhược điểm ở nơi nào? này liền đủ để cho hắn chiếm hết ưu thế chỉ cần có thể bảo đảm tỉ thí ngày đó mưa dầm không ngừng hắn có tất thắng nắm chắc từ vào đông vinh điện bùi tê hàn trên mặt liền cùng kết băng xương giống nhau phiếm sáp cốt lạnh lẽo người bình thường không đợi tới gần đã bị hắn cấp lãnh chạy cũng chính là hứa du du còn có thể cùng cái giống như người không có việc gì đuổi theo hắn chạy sư Minh, ngươi từ từ ta hứa du du đuổi theo hắn bước chân nàng vòng thân đến bùi tê hàn trước mặt đánh ra hắn gương mặt kia nói ngươi là cảm thấy ta đề nghị không đúng sao vẫn là ngươi căn bản không muốn cùng thiệu vân trình tỉ thí nhưng này đã là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất bên ngoài những cái đó về ngươi đồn đãi vớ vẩn ta nghe không quen nếu muốn đem chúng nó trừ tận gốc trừ tỉ thí chính là nhất hữu lực biện pháp bùi tê hàn dịch mở mắt không xem nàng lập tức đi phía trước đi hứa du du nhảy nhót mà đi theo hắn bên cạnh người chờ tới rồi một chỗ yên lặng địa phương bùi tê hàn rốt cuộc dừng lại bước chân ngươi thực để ý hắn ninh mi hỏi nàng Đương nhiên, Hứa Du Du chém đinh chặt sắt nói. Bùi Tê Hàn ngưng lại đôi mắt, ánh mắt dừng ở nàng trên người. Gần đây, Hứa Du Du đã không ngừng một lần cảm nhận được hắn càng thêm lâu dài đánh giá, kia thần sắc cũng không thể nói đối địch, đảo như là muốn đem nàng nhìn thấu nhìn thấu giống nhau. Thật lâu sau, Bùi Tê Hàn mới hỏi nàng một câu, vì cái gì? Sư Minh là nói ta vì cái gì sẽ để ý sao? Hắn nói một nửa tàng một nửa, liền vì cái gì mặt sau câu đều không có. Hứa du du phỏng đoán hắn hẳn là đang hỏi chính mình vì cái gì sẽ để ý này đồng lâm sơn đối hắn lời đồn đãi, nàng đáp, bởi vì bọn họ nói được lời nói không đúng, ta tưởng sửa lại. Bùi tê Hàn nghe qua lời này sau khỏe miệng nổi lên một mặt châm trọc ý cười, hắn bước ra chân đi phía trước đi, trên đỉnh đầu là xanh thằm thiên, dưới lòng bàn chân là mềm xốp bùn, hắn bên cạnh người còn có tràn ra hoa, chúng nó là thật sự, nhưng nàng lời nói lại là giả. Bọn họ cái gì quan hệ? Nàng dựa vào cái gì sẽ để ý chuyện của hắn Lục tức đều sẽ không để ý Nàng dựa vào cái gì nói muốn giúp hắn Thấy bùi tê hàn cũng không quay đầu lại Mà liền đi rồi Hứa du du ai một tiếng Bước nhanh đuổi theo đi Nàng nghiêng đầu đi xem bùi tê hàn thần sắc, Ở trước mặt hắn rất có đoán từ nói Sư Minh, ngươi như thế nào luôn là như vậy Ta lại không phải ngươi con run trong bụng Ngươi tưởng cái gì ta lại không có khả năng Toàn đoán chung có phải hay không Ta vừa mới nếu là nói sai rồi lời nói vậy ngươi nhắc nhở ta một chút bái bị động bất động liền sinh khí ta lý người nha ta như thế nào sinh khí hắn nghiêng đầu hơi hơi rũ mắt thấy nàng Bùi tê hàn thân hình vừa vặn vì nàng chặn ngày xuân ấm dương nhưng hắn mặc dù là tắm mình dưới ánh mặt trời kia khối thân thể gương mặt kia cũng giống như không có lây dính thượng một chút ôn ý rõ ràng liền có hứa du du nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta ngày hôm qua rõ ràng đều đã nhắc nhở ngươi không cần chọc sư phụ sinh khí chính là ngươi mới vừa rồi ở điện thượng bộ dáng kia ai nhìn đều sinh khí huống hồ đem sự tình đều nghẹn ở trong lòng không nói không phải một cái hảo thói quen ngươi nếu là có cái gì phiền não nói ra ta có thể giúp ngươi cùng nhau giải quyết ngươi đúng như này tưởng hắn nói hứa du du nói kia đương nhiên phía trước có một tòa đình hóng gió hắn tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống thảnh thơi nói hảo a nếu ngươi thật như vậy nhiệt tâm tưởng giúp ta ta đây liền nói cho ngươi hứa du du còn tưởng rằng hắn rốt cuộc thông suốt Mi hoan mắt cười mà ngồi ở hắn bên cạnh người, thấy hắn lập tức có muốn mở miệng ý tứ, nàng còn riêng từ chính mình tùy tay bọc nhỏ lấy ra tới một cây bút than cùng một chương giấy trắng. Sư Minh, ngươi nói đi, ta nhớ kỹ đâu? Nàng hết sức nghiêm túc nói, ta nếu là hiện tại không thể giúp ngươi giải quyết, ta trở về lúc sau cũng sẽ vắt hết óc mà tưởng đối sách. Ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Bùi tê hẳn mặt không đổi sắc hỏi. Cái này nhưng đem hứa du du cấp khó ở nếu nói nàng thật muốn từ trên người hắn được đến chút cái gì nàng nhất định đồ không thượng đồ vật của hắn nàng giúp hắn là vì về nhà nhưng nếu nói không có trước mắt nàng yêu cầu giải quyết yêu đan vấn đề ta chỉ là tưởng về nhà nàng ham hồ đáp nói về nhà cùng ta có quan hệ gì bùi tê hàn nói bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm ta về nhà bùi tê hàn trong lòng hiểu rõ nàng lấy những cái đó yêu đan cũng chính là vì đề cao công lực đến nỗi về nhà là thật là giả ai lại biết. hắn đứng dậy rời đi đình hóng gió, Hứa Du Du vội vàng đuổi theo. nàng nói: ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Không cần. hắn rời đi bước chân cực nhanh, hiển nhiên là không nghĩ để cho người khác đuổi theo bộ dáng. Hứa Du Du ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn Bùi Tê Hàn đi xa thân ảnh phát nấc. hắn rốt cuộc có hay không nghe hiểu nàng ý tứ chân chính a? Ngay kế, Hứa Du Du đại giữa trưa mà lại đi vì Bùi Tê Hàn đưa cơm. Bất quá lúc này đây nàng ở rời khỏi bùi tê hàn phòng sau cũng không có suốt ruột rời đi, mà là ở sóc tuyết ở giữa đi dạo lên. Nàng tới nơi này trước nay đều chỉ tại tiền viện quang thường quá, mà hậu viện là cái gì phong cảnh nàng còn không biết hiểu. Đồng lâm sơn kỳ hoa dị thảo đặc biệt nhiều, rất nhiều lần nàng đi ở trên đường tùy tiện lột một gốc cây trên mặt đất hoa dại cỏ dại, hạ sinh đều nhắc nhở nàng đây là linh dược, có thể hoạt huyết hoa ứ, chỉ thương dùng. Nếu là hạ sơn, đây chính là người khác tranh nhau đoạt hảo bà bối. Hứa du du lúc ấy còn cảm khái này phong thủy bảo địa thần kỳ chỗ, ngày hôm sau nàng liền mang theo sẻn cái sẻn đem kia đầy đất hoa cọt đều cấp đào nhổ trồng tới rồi nàng ánh sáng mặt trời cư. Thứ tốt không được, đến là nàng thứ tốt mới được. Khi đó hạ sinh còn cười nàng không làm việc đàng hoàng, nói nàng có này công phu không bằng nhiều luyện luyện kiếm, tăng lên chính mình tu vi. Hứa du du không để ý đến hắn, nàng biết rõ chính mình ăn mặc thân thể này không có gì thiên phú, mà tu luyện loại chuyện này đối nàng tới nói quá mơ hồ nàng có khả năng làm được chỉ có vui sướng mà tồn tại sau đó tận lực hóa giải hán đoán hận về nhà tu vi một chuyện làm nàng rất là đau đầu nhưng là trồng hoa loại thảo có thể cho nàng được đến vui sướng nàng chậm gì gì mà dạo bước đến sóc tuyết cư hậu viện nhìn quanh bốn phía nàng phát hiện nơi này cũng không tốn thảo chùi lủi mà trên mặt đất chỉ có một suối nguồn Kia suối nguồn bên trong thủy thanh triệt vô cùng nàng chỉ là ngồi xổm xuống để sát vào nghe nghe là có thể cảm giác được một cầu ngọt lành xuyên tới nơi này lâu như vậy Nàng đại khái đôi linh khí này một cái từ có hiểu biết, này suối nguồn làm nàng cảm thấy linh khí bốn phía. Trong viện cửa sổ bỗng nhiên khai, hứa Du du nghiêng đầu. Lúc này bùi tê hàn hẳn là ở ăn cơm mới đúng, không biết hắn đột nhiên mở cửa sổ là bởi vì bực mình vẫn là có khác nguyên nhân. Sau đó nàng liền thấy từ bên trong vươn một con trắng non tay, lại tiếp theo chính là ảo ảo mà thức ăn ngã xuống đất thanh âm. Đồ ăn đảo xong rồi, tiếp theo là cơm. Cuối cùng là băng mà một chút quan cửa sổ thanh. Hứa Du Du mở to hai mắt nhìn, nàng xoa xoa đôi mắt tin tưởng chính mình không phải hoa mắt cũng không phải đang nằm mơ. Vừa mới bùi tê hàn đem nàng đồ ăn toàn đổ. Là không hợp khẩu vị sao, vẫn là có mặt khác nguyên nhân, kia vì cái gì không cùng nàng câu thông, bất đồng nàng thương lượng đâu. Nàng để sắt vào đi xem kia cửa sổ rác hạ xem, đâu chỉ là ngày này đồ ăn, hôm trước, hôm kia, nàng vì thân thủ làm cơm hóa ra hắn là một ngụm không ăn, toàn cấp ngã vào nơi này kia này chẳng phải là ở đem nàng đương hầu chơi sao số kẻ lừa đảo mệnh nàng còn đối hắn tốt như vậy hứa du du nổi giận đùng đùng mà chạy đến tiền viện nàng đẩy ra bùi tê hàn môn liền thấy người nọ vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ngồi ở trên bàn trước mặt là năm đĩa đĩa cd thấy là nàng bùi tê hàn trên mặt có chút ngạc nhiên bởi vì chiếu thường lui tới tới giảng nàng giờ phút này hẳn là rời đi mới đúng càng vì quan trọng là nàng giờ phút này trên mặt phẫn nộ rõ ràng nàng hộp đồ ăn có hai cái Thông thường là nàng ngày hôm sau vì hắn đưa cơm thời điểm, rời đi khi liền sẽ mang đi ngày hôm qua lưu lại cái kia. Bùi tê chỉ trên bàn hộp đồ ăn, nói, ngươi tới bắt nó. Ta vừa mới đều thấy. Hứa Du Du khó thở, chỉ vào kia một bàn quang đĩa tức giận nói, ngươi đem mấy ngày này ta cho ngươi làm đồ ăn toàn đảo rớt. Nếu ngươi không thích ăn vì cái gì muốn hù ta. Nàng cảm xúc có chút kích động, cổ da đều phiếm hồng, hiếm thấy mạ như thế sinh khí. Nàng nhìn bùi tê hàn. Rất có muốn cùng người này tranh đến mặt đỏ thai hồng, túi bùi nông nỗi. Thấy nàng chất vấn, bùi tê hàn vừa không có tật giật mình cũng không nhân nàng lời nói mà cảm thấy trong lòng lạnh run. Hắn đem trong tầm tay không chén chản về phía trước đẩy hai phân, đúng lý hợp tình nói, kia lại như thế nào. Này vốn chính là ngươi tình ta nguyện, ta sai ở nơi nào. Hứa Du Du giữa mày ninh thành chữ xuyên, nàng bị hắn cường đạo lo dịp nói quả thực muốn chọc giận đến hốc khan. cái gì ngươi tình ta nguyện là ngươi nói ngươi muốn ta mới nhìn chúng ta là bạn tốt phân thượng vì ngươi làm ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ chơi ta bùi tê hàn đứng dậy hắn thực sự không hiểu nàng vì cái gì như vậy sinh khí ta không phải cho ngươi tiền sao quan tiền chuyện gì là ngươi trêu đùa ta bùi tê hàn từ trên án thư gỡ xuống một cái túi tiền ném cho hứa du du mặt mày đạm mặt nói này đó tổng đủ rồi đi hứa du du nhận được túi tiền không nói hai lời liền hướng bùi tê hàn trên người ném tới Ai muốn ngươi kia mấy cái phá tiền? Vậy ngươi muốn thế nào? Bùi tê hắn hỏi. Hắn nhớ do hứa du du lúc ấy lấy tiền thời điểm thực vui vẻ, hắn không hiểu nàng hiện tại vì cái gì từ bỏ. Húng hồ hắn vốn chính là tưởng trêu đồ nàng, chỉ là bại lộ thời cơ không đúng. Hắn tạm thời còn không nghĩ làm hai người này đoạn quan hệ, hoặc là nói là hứa du du tự cho là bằng hữu này đoạn quan hệ tan vỡ Hứa du du bị hắn thờ ơ nói khi đến hốc mắt đỏ lên, người này nói khen ngược như là nàng ở vô cơ gây dối giống nhau. Nàng quay hàm tức giận mà, một bộ đáng thương bộ dáng, Bùi Tê Hàn từ giá gỗ thượng gỡ xuống một cái sạch sẽ tiểu bình sứ cho nàng, "Ngươi còn không phải là muốn, cái này sao?" "Ta cho ngươi." "Ai hiếm lạ ngươi kia thứ đồ hư." "Đừng cái gì rác rưởi hóa đều cảm thấy ta muốn, nói cho ngươi ta một chút cũng trứng mắt." Hứa Du Du ước lượng ước lượng trong tay tiểu bình sứ, cắn răng liền đem thứ này hướng trên mặt đất ném tới. Làm xong việc này, nàng còn xoa xoa tay, hung hăng nói, "Ngươi quá đáng giận." Như thế nào sẽ có người làm sai sự còn như vậy không sao cả. Bình thân bốn tuổi năm nước, yêu đan tan đầy đất, có vài viên đều lăn xuống ở hắn bên chân. Giống ngươi như vậy giống đạp người khác thiệt tình, ngươi, ngươi xứng đáng. Nàng phất nuốt rời đi, cơ hồ là nói không lựa lời, ta không bao giờ muốn lý ngươi. Nàng lúc đi, góc áo bị muôn câu lấy, hứa du du khó thở cầm quần áo tún đến xé rách, kia một góc khinh bạc sa liêu liền treo ở kia trên cửa. Bùi tê hàn đồ vật quả thực là cùng hắn giống nhau chán ghét. Nàng vốn dít đều bán ra môn vài bước, lấy lại tinh thần tưởng tượng lại cảm thấy chính mình có hại. Dựa vào cái gì nên hư đến chính là nàng quần áo. Nàng nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại, chiều kia môn đá hai chân, nổi giận mắng, hử, này cái gì phá cửa. Hứa Du Du ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới vừa giận kính cư nhiên có như vậy đại. Môn bị nàng đá hai chân sau, kéo kẹt một tiếng sập. Nàng từ sóc tuyết cư rời đi hỏa khí xông thẳng thượng trán nàng tùy tay nhặt căn nhánh cây một đường đối với lộ sườn dã man sinh trưởng hoa cỏ khảy xanh mượt lá cây càng rảo càng phiên lòng này thân hỏa khí khiến nàng khô nóng bất ham hứa du du tìm được đồng lâm sau núi nội một chỗ bên dòng suối nhỏ vước một phùng thủy liền lung tung hướng trên mặt trục đi nhưng lạnh leo suối nước không thể khiến nàng bình tĩnh lại nửa phần nàng tùy tay nhặt lên một cái đá hướng trong hồ ném đi trên mặt hồ tạo nên sóng gợn bùi tê hàn thật là xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn ác liệt cùng ngoan cố Lúc này đây nàng là thật sự bị hắn thương tới rồi. Hứa du du cầm lấy trong tầm tay đá, cả giận nói, bùi tê hàn, ngươi cút cho ta đi. Tốt nhất là thật sự có thể cách nàng xa xa, nàng ra sức chơi khởi cánh tay đem đá ném ra thật xa. Bùi tê hàn, nàng hứa du du không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Sóc tuyết cứ nội. Bùi tê hàn nhìn này đầy đất hỗn độn trong lòng vô cớ có một cái bực bội, bực bội ở ngoài thế nhưng sinh ra ảo não. Hắn một quay đầu, liền lại thấy kia có chứa dấu tay bình xứ chỉ là vô tình thoáng nhìn, ai biết thứ này thế nhưng hết sức chói mắt. Bùi Tê Hàn giữa mày hơi túc, giơ tay đem kia bình sứ từ giá thượng quét xuống dưới, lại lăn đầy đất yêu đan. Yêu đan lăn xuống khi hắn khó được thô sơ giản lược nhìn lướt qua, dường như một cái cũng chưa thiếu. Hắn nhấc chân đem bên chân yêu đan nghiền đến dập nát. Không thú vị. L E O S I N G Phần 43 Chương 43 Hứa Du Du đã ba ngày không có chủ động lý quá Bùi Tê Hàn. Đương nhiên này 3 ngày bọn họ chi gian giao thoa gần như su tiệm với Linh. Nàng từ trước đến nay minh bạch một việc, nếu là nàng không chủ động, kia bọn họ chi gian dễ bề hình như người lạ vô nhị. Chỉ là nàng ít có như vậy tức giận thời điểm, nghĩ như thế nào này trách nhiệm đều ở bùi tê hàn một người trên người, nên hắn phụ trách, cho nên nàng mới không cần làm cái kia trước hết túi đầu người. Thời gian vội vàng mà qua, 3 ngày chính là 72 giờ, 4320 phút liền tính nàng mấy ngày trước có thiên đại hỏa khí lúc này đều nên tiêu tán hầu như không còn không tức giận là một chuyện muốn hay không cùng đuổi Tê Hàn giải hòa lại là một chuyện khác rõ ràng nàng đáp án là không cần bởi vì câu này kiên cường không cần giải hòa nàng tự mình ở ánh sáng mặt trời cư nội loại ba ngày hoa hoa thảo thảo thẳng đến ngày thứ tư mệt cánh tay đau nhức nàng như vậy ăn không ngồi rồi còn tiêu cực đợi mệnh bộ dáng Tư Ngọc nhìn thẳng thở dài nó đôi hứa du du nói nếu không ngươi trước đại nhân có đại lượng Lại tha thứ bùi tê hàn một lần bái. Dù sao, nàng sinh khí lúc sau lại tha thứ hắn loại này tiết mục còn trình diễn đến thiếu sao. Hứa du du nghe song thẳng hừ hừ nói, sao có thể. Hắn đều như vậy đối ta, ta muốn còn thượng đuổi này thò lại gần, kia mới là thật sự hèn hạ chính mình, ta không làm. Hắn không phải có thể nghẹn sao, kia hành, ta cũng có thể nghẹn, xem ai có thể nghẹn đến mức càng liền lâu. Hoàn toàn là ở cùng bùi tê hàn giận dỗi bộ dáng. Tư ngọc nhắc nhở nàng nói, du du à ngắm lại ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi chính là muốn rửa bùi tê hàn về nhà, ngươi cùng hắn giận rồi sao được? chẳng lẽ ngươi không nghĩ về nhà? Hứa Du Du tháo xuống trước ngực vòng cổ, hai ngón tay méo ở trước mắt xoa nắn lắc lư, tràn đầy đối nó hoài nghi. Ta nói, ngươi không phải là bùi tê hàn phái lại đây nằm vùng đi. Nhiều lần vì hắn nói chuyện, rõ ràng ta mới là chủ nhân của ngươi, hiểu không? Tư Ngọc, a đúng đúng đúng. Hứa Du Du, hừ, có lệ. nàng tiếp tục nói. Đùi tê hàng cái loại này tính cách muốn hắn chủ động cùng ta xin lỗi kia khẳng định là khó như lên trời. Dựa theo chúng ta hiện tại tình cảm tôi xem, ta là không đủ trình độ hắn có thể dẫn đầu vì ta phía dưới đầu. Nhưng là ta cố tình muốn chất lượng hắn mấy ngày, làm hắn cũng biết biết ta cũng là có tính tình. Nang liên hào phóng một ít, cho hắn điểm thời gian tỉnh lại tỉnh lại. Tư Ngọc, lời này tựa hồ hết sức quen hai. Nó đề nghị nói, nếu ngươi muốn chất lượng đùi tê hàn, vậy ngươi không bằng đi trước mục vân các cha cha sách cổ tổng so mỗi ngày tại đây trong phòng chăm sóc hoa cỏ cường nói là chăm sóc hoa cỏ kỳ thật hứa du du ngốc nhàm chán liền thích kéo hoa cỏ mân mê chơi này ba ngày nàng sân biên mặc kệ là nguyên sinh vẫn là nhổ trồng cỏ cây đều mau bị nàng kéo trọc, liền dư lại một cây chân bóng côn ở kia khó coi đến cực điểm hứa du du hợp lại trường bừng tỉnh đại ngộ nói cũng đối nga đây chính là nàng tra tư liệu rất tốt cơ hội liền trước mắt tới giảng có hai việc nàng không hiểu một là thiên phạt nhị là dẫn linh cử Nàng đi gặm thư tổng so cách không sinh bùi tê hàn khí cường. Mục vân các là đồng lâm sơn kiến tạo lớn nhất thư viện, bên trong sách cổ mênh ngông bể sở, nơi đây thanh nhàn chỉ có hai cái đệ tử đóng giữ, ngày thường ít có người tới. Nàng hỏi đọc sách hai cái huynh đệ có quan hệ thiên phạt thư ở nơi nào. Hai người đều lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, sau đó nàng lại hỏi dẫn linh cử sự, bọn họ cũng một mực lắc đầu nói chính mình không biết. Ngay cả dẫn linh cử tên này bọn họ đều không có nghe nói qua. Dẫn linh cử không phải lục tức phái cấp môn nội đệ tử nhiệm vụ sao? Liên tính hắn không biết nghe cũng nên nghe qua, chẳng lẽ này vẫn là cái bảo mật nhiệm vụ? Cái này, nàng đối này dẫn linh cử càng thêm tới hứng thú. Tư Ngọc, ta tìm thiên phạt hẳn là đi tìm cái gì thư xem a? Hứa Du Du hồi ức nói, ta nhớ rõ ngươi lần trước đối ta nói này trăm ngàn năm tới chỉ có ba người chịu hôn khắc phạt. Tư Ngọc nói, nếu ngươi muốn tra người, ngươi đến đi tra ngàn năm trước cửu châu thần tế sử ký cùng hai trăm năm trước đô thị đồ môn án. Nếu ngươi muốn tra thiên phạt, kia chỉ có thể đi tìm thượng cổ tàn quyển tới xem. Không nói đến thượng cổ tàn quyển đều là cực kỳ hy hi hữu, hơn nữa đây đều là từ thần ngữ sở thư, bình thường tu sĩ một chữ khó hiểu. Nàng đã hiểu tư ngọc ý tứ, chính là thứ này khó tìm, hơn nữa tìm được rồi nàng cũng không nhất định có thể xem hiểu. Ta đây đi trước tìm chút tư liệu lịch sử tới xem đi. Tìm tìm kiếm kiếm hai cái canh giờ lúc sau nàng rốt cuộc ở phồn như hạo hải quyển sách trung tìm được rồi một quyển ghi lại một ngàn năm trước toàn bộ vân lục phong tục tập quán thư này trong đó liền nhắc tới cửu châu thần tế cửu châu thần tế ở lúc ấy là toàn bộ vân lục nhất long trọng cao nhã nhất nhất long trọng nhất trang nghiêm hiến tế điển lễ là mọi người dùng để cầu xin phúc nguyện thịnh hội nói cách khác cửu châu thần tế là cái kia thời đại mọi người tín ngưỡng nhìn đến nơi này hứa du du không cấm hỏi kia hiện tại vân lục thượng còn có cửu châu thần tế sao trong sách ngắn ngủn vài câu miêu tả liền sinh động như thật hứa du du đầu góc minh tưởng một lát tưởng tượng kia ghi lại to lớn long trọng cảnh tượng thư thượng nói thần tế ngày ấy có thể thấy nhật nguyệt đồng huy mây tía trình tường, loan điệu giắt xe tiên nhân cổ thần trường liệt tận trời ban cho chúng sinh phúc lộc lúc đó thải phượng bay lượn xoay quanh trung chống chúc ngữ tề minh thánh nhân làm vũ đến thai thiên tử núi sông cẩm tú linh khí quay cuồng phàm tử tiền hô hậu ủng hồ tương tắc nói ngẫm lại đều làm nhân tâm sinh hướng tới nếu là có cơ hội nói, nàng cũng muốn gặp. Tư Ngọc đáp, cựu châu thần tế sớm đã thất truyền, ngươi không đi xuống xem sao? Nó nói là rất rõ ràng bắt mắt đáng tiếp chi ý, Hứa Du Du cầm thẻ che lại tiếp tục đi xuống xem. Cựu châu thần tế từ xưa truyền thừa, thẳng đến một người nam nhân xuất hiện, trương thời nhuận. Hắn ở thần tế ngày đó, quang ngã hủy hoại hiến tế nghi thức thượng cùng thượng tiên cổ thần giao lưu câu thông thừa thiên mãnh. Nghi thức gián đoạn, quả thực là muôn đời không có sỉ nhục, thiên thần liền giác vân lục chúng sinh tâm không thành cho nên giáng xuống trừng phạt. Vân lục linh khí từng năm thưa thớt, tu luyện càng thêm đến khó, mà hủy hoại thần tế trương thời nhuận bị cổ thần ban cho hạ thiên phạt, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Hứa Du Du lục tục lại phiên mấy quyển sách, liền trí quái quyển sách cũng có, có một quyển sách chung nói trương thời nhuận đại để hẳn là đã chết, bằng không chỉ biết sống không bằng chết. Vì cái gì này đó thư Trung đều không có viết hắn hủy hoại thần tế nguyên nhân đâu, hắn tổng không có khả năng vô duyên vô cớ nổi điên tìm đường chết đi. Xem xong phức tạp thư mục. Hứa Du Du nghi nói. Tư Ngọc nói, bởi vì thần không cho phép. Hứa Du Du xách một tiếng, cái gì nha, thần thần thao thao. Nàng liên tiếp ở mục vân các nội đãi ba ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ ngoại, nàng cơ hồ là ngâm mình ở Thư Hải. 200 năm trước cái kia đô thị đồ môn án, nàng cũng từ thư trung khuy đến thứ nhất nhị. Cái kia thừa nhận thiên phạt người gọi là Đỗ Văn Vũ, hắn ở 200 năm trước nhất thời nổi bật vô song, là cái nhà nhà đều biết tu luyện thiên tài, càng là phiêu miểu tông trụ cột. Khi đó phiêu miểu tông cùng thất thiện môn cạnh tranh chính liệt, mà hắn làm phiêu miểu tông một viên từ từ dâng lên Minh Châu, bị trong tông môn trưởng bối cho kỳ vọng cao. Đáng tiếc hắn ngày sau lộ tuyến cũng không có giống như mọi người suy nghĩ như vậy trở thành tu tiên giới người xuất sắc, mà là thoái ẩn giang hồ. Hắn về nhà cưới vợ sinh con, không hề tham dự tu tiên giới môn phái chi tranh. Thư thượng viết nói, hắn vận khí không tốt, cưới cái bệnh tật ốm yếu thê tử, hắn kia thê tử càng ở vì hắn sinh hạ một tử sau thường xuyên nôn ra máu một năm chung hơn phân nửa thời gian đều ốm đau trên giường đôi hắn rất là liên lụy cũng may đỗ văn vũ thực yêu hắn thế tử lên trời xuống đất vì nàng tìm kiếm trị tật thuốc hay cuối cùng hắn xin thuốc cầu đến ngày xưa ruồng bỏ tông môn lúc đó đỗ văn vũ sớm đã không phải năm đó cái kia khí phách hăng hái thiên tài phiêu miểu tông người thấy hắn vải thô áo tang phố phường khí pháo hoa khí trọng một bộ mở nhạt trong biển người rồi bộ dáng cho nên cũng không có đại thấy hắn ngược lại đem người bắn cho đi ra ngoài không đáng tiết kiến hắn rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ thất thiện môn thất thiện môn môn chủ nhiệt tình càng nguyện ý giúp hắn hắn khai ra một điều kiện hắn muốn cho đỗ văn vũ vì hắn sử dụng thế hắn đi vân lục tây nam tìm cổ thần di tích dùng để đối kháng phiêu miểu tông này vừa đi hung hiểm muôn vàn trường môn hứa hẹn sẽ chuyên môn vì hắn bệnh nặng ở nhà thê tử đưa đi thuốc hay cũng bảo đảm ba năm sau bọn họ một nhà ba người sẽ lại lần nữa gặp lại đỗ văn vũ tìm kiếm thần tích hai năm một đội nhân mã mười có chín thương cuối cùng chỉ phải vô tật mà chết trở về thất thiện môn hắn tư thê sốt ruột vì thế ở một cái đêm khuya hắn trộm về nhà thăm người thân nhưng hai năm sau chờ đợi hắn nơi nào là cái gì kiện toàn mỹ mãn gia đình chỉ có một tòa lẻ loi mùa chủng nguyên lai like thất thiện môn người căn bản là không có cho nàng thê tử đưa quá cái gì dược mà kia trong truyền thuyết có thể trị hảo hắn thê tử chứng bệnh dược cũng là giả nàng thê tử sống sờ sờ bệnh chết ở chờ đợi trượng phu mà về kỳ ký trung hắn hải tử còn lại là sống sờ sờ bị đói chết Hắn mẫu thân chết thời điểm nàng vừa không khóc cũng không teo. Một người ở trong phòng thủ mười ngày, đám người phát hiện thời điểm đã sớm không khí. Khi đó tiểu Nam Hải cũng mới bốn năm tuổi tuổi tác, thật là lệnh người thổn thức. Sau lại liền đã xảy ra kia cọc chứ danh đỗ thị đồ môn án. Nguyên bản nhân tài hưng thịnh có thể cùng phiêu miểu tông địa vị ngang nhau, thất thiện môn bị tàn sát đến tuyệt tự. Kia một năm bên trong cánh cửa chỉ chưa có trưởng môn cùng ấu tiểu phụ nữ và trẻ em chưa chết, đến tận đây thất thiện môn lại vô lực cùng phiêu miểu tông một tranh kết quả này đối với lúc ấy thất thiện môn môn chủ tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng thống khổ nhưng lại cũng là hắn tự làm tự chịu chỉ có môn phái nội niên thiếu hài đồng cho hắn một chút môn phái còn nhưng chấn hương xa vời hy vọng mà như thế tình cảnh cũng như nhau hắn từng cho đỗ văn vũ như vậy hắn hai năm gian nan hiểm trở cựu tử nhất sinh hắn thống khổ rất nhiều lại còn bảo tồn lại một chút sinh hy vọng hắn xa ở tha hương thế nữ đỗ văn vũ giết nhiều người như vậy thiên phạt giáng đến hắn thân cuối cùng cũng rơi xuống không rõ Nhìn đến nơi này, hứa du du ai thán không thôi, câu chuyện này thật là làm người khổ sở. Nếu thiên phạt là vì sở phạm tội nghiệt sâu nặng người mà hàng, nàng thật muốn lộng minh bạch, ở bùi tê hàn trước đây hơn 20 năm kiếp sống, hắn rốt cuộc là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Nhìn ba ngày thư, nàng đôi mắt có chút nhức mỏi, không bao lâu khẩu cũng cảm thấy sắc khác. Hứa du du đứng dậy chuẩn bị ra cửa phao một hồ trà trước nhuận nhuận khẩu. Nào nghĩ đến mới vừa vòng qua sắp hàng có tự kệ sách liền thấy ở một bên phiên thư bùi tê hàn. Hắn dáng người đỉnh bạn, đứng ở kệ sách trước chuyên chú mà lật xem trong tay trúc sách, áo bào trắng thêm thân, như cũng là một bộ lanh lế khuôn mặt, đao phách phủ chính. Hắn chỉ cần mà đứng ở kia, mãn các thư hương khí nhuộm dần cũng chưa từng đem hắn đầy người cao ngạo cao quý hết giận ma nửa phần. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Hứa Du Du Du Du ban đầu đổi con đường đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền lập tức dừng lại bước chân dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng phải cho bùi tê hàn làm, là hắn trước thực xin lỗi chính mình, muốn cho cũng là hắn làm. hứa du du sửa sang lại hảo tâm tình, ngẩng đầu giữa ngược đi qua đi, ở hắn sau lưng thanh thanh giọng nói, cố ý hạ giọng, bản một khuôn mặt biểu hiện chính mình còn ở sinh khí chung, uy, nhường một chút, tránh ta lộ. quen thuộc tiếng nói xử bùi tê hàn tỏa định ở trúc sách thượng ánh mắt dần dần tự do, hắn dương mắt đi nhìn bên cạnh nữ tử, tươi đẹp thiếu nữ cố ý liếc xéo khởi mặt mày, giữa mày nhân lại. Đem viết hoa không vui khắc vào trên mặt. Bùi Tê Hàn nghiêng đi thân mình vì nàng nhường ra một cái lộ, trải qua hắn bên người thời điểm Hứa Du Du cố ý thả chậm bước chân. Nàng nghĩ thầm nếu là lúc này Bùi Tê Hàn kêu hạ nàng cùng nàng thành khẩn xin lỗi, nàng liền lại lại lại lại tha thứ hắn một lần. Nhưng mà, Hứa Du Du đều đi ly Bùi Tê Hàn mới bước xa cũng không gặp hắn cổ họng một tiếng. Nàng xoay đầu trở về xem, liền thấy người nọ bình yên bất động mà đứng ở nơi đó tiếp tục đọc sách, tuy là trường thân ngọc lập, thập phần đẹp mắt. Nhưng nàng tức giận đến quả thực là muốn bắt cùng, cái này chán ghét quỷ, nam nhân thúi, đối nàng làm như không thấy, thật là một chút cũng không để bụng nàng. Một nén nhang sau, nàng phùng một chén trà nhỏ ở trong tay, nàng muốn là lần này nàng lại trải qua người này bên người, hắn còn buồn không ra tiếng nói, nàng liền không cẩn thận đem này trà rơi tại hắn trên quần áo. Nàng không phải cố ý bắt hắn trà, nhưng hắn lại là cố ý đảo nàng làm cơm. Đi đến ly bùi tê hàn chỉ còn lại có hai bước thời điểm hứa du du trong lòng từ bỏ cái này kế hoạch như vậy thoạt nhìn nàng thật sự là quá mức không bình thường lòng dạ hẹp hòi nói đến cùng bùi tê hàn chính là một cái nhiệm vụ đối tượng thôi nàng như vậy để bụng khóc đến là chính mình sâu đến cũng là chính mình hiện nay làm như không thấy đến hảo hứa du du quay đầu cùng bùi tê hàn gặp thoáng qua lúc này đây nàng quản được chính mình ánh mắt không hề hướng hắn nơi đó đầu đi nửa phần nhưng trở lại tòa thượng khi nàng lại như thế nào đều xem không đi vào thư Gặp được hắn, tâm sinh bực bội, nhiễu loạn nàng thanh tịnh đầu sỏ gây tội cư nhiên còn có thể tại nơi này dường như không có việc gì đọc sách. Thật sự là quá không công bằng lạc. Hứa du du ngoan hạ tâm, cầm quyển sách chính là mánh nhìn chằm chằm kia thư nhìn nửa canh giờ, lăng là một chữ cũng không thấy đi xuống. Cha đã lạnh thấu, hứa du du ghét bỏ mà đem quyển sách đặt ở một bên, chống mặt phát ốc. Nàng nỗ lực phóng không chính mình tinh thần, nhưng chỉ cần nàng từ bận rộn trung thoát ly xuất thân trong đầu liền lại là bùi tê hàn kia dị thường tuân lãng dị thường chán ghét mặt nàng hai chân bất an không kiên nhẫn mà đong đưa nói thật nàng có chút ngồi không yên nàng muốn biết cái kia bùi tê hàn tại đây nhìn cái gì chẳng lẽ hắn thật sự liền một chữ đều không đối nàng giảng sao như vậy thích đương người cầm hắn dứt khoát nửa đời sau một chữ cũng đừng nói hảo hứa du du hồi tưởng khởi chính mình cùng hắn cãi nhau thời điểm ném hạ lời nói hùng hồn nàng nói chính mình không bao giờ sẽ để ý đến hắn Nhưng mà lúc này mới qua 6 ngày, nàng liền dẫn đầu tối đầu, này chưa chắc cũng quá thật mất mặt. Không được, nàng đến nhìn xuống. Nhìn xuống, nàng có thể thắng. Hứa du du đôi tay che ở chính mình nhảy lên bực bội ngực thượng, mạnh mẽ chấn an chính mình một đốn sau, nàng tinh thần lại phi ở bùi tê hàn trên người. Không biết này 7 ngày bùi tê hàn tỉnh lại không có, vẫn là nói hắn căn bản là một chút cũng không đệ bụng. Rồi giám chung nàng đem chính mình sơ tốt đuối tóc xoa nát nhừ, giữa chán hai sườn cắt có tóc dài du xuống chờ nàng ý thức được móc ra tùy thân gương thời điểm chính mình đầu tóc đã tán đến không thành bộ dáng hứa du du tùy tay cầm lấy quyển sách hướng góc bàn kia giống như phồng lên một cái tiểu sơn rác giường như cao cao thư đôi một ném thẻ che ào ào mà đảo tán đầy đất đen đủi không đọc sách nàng phải đi về nghỉ ngơi lại lần nữa từ bụi tê hàn bên người trải qua lúc này đây hứa du du ở hắn bên cạnh người tạm dừng thời gian đặc biệt trường nàng hai sườn tóc dài hợp lại một sợi tới rồi vai trước nhấp môi trong ánh mắt tất cả đều là tức giận Biệt nữ như vậy nửa ngày, nàng liền lại lại lại một lần đại phát thiện tâm cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn chịu cùng nàng nói chuyện, kia nàng tha thứ hắn cũng không phải không có khả năng. Bùi tê hàn lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ đọc sách, thanh lãnh xa cách mặt mày chưa bao giờ dịch ly nửa phần, nàng ở hắn bên cạnh người, hắn cũng bừng tỉnh bất giác, thâm thúy đĩnh tiểu ngũ quan lại cho người ta một loại thấm cốt lạnh nhạt cùng lạnh lẽo. Nàng đợi nửa ngày, quanh thân yên tĩnh vô cùng, không có chút nào động tĩnh. Nàng nghiêng đi mặt trận mắt giận nhìn nhìn hắn một hồi lâu, có lẽ là cảm thấy nàng nóng rực phẫn nộ tầm mắt, bùi tê hàn lúc này mới nghiêng đi mắt cùng nàng đối diện. Chù mặc mắt đen nhìn không ra nửa điểm gận sóng. Hứa du du hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng không lưu tình mà từ hắn bên người trải qua. Thật là, thấy hắn liền tới khí. Cũng chính là nàng chính mình tự mình đa tình thôi. Thật là tàng đá, nàng đều ám chỉ mà như vậy rõ ràng, cư nhiên còn bất đồng nàng nói chuyện. Nàng có chút bực mình rồi sau đó nàng lại an ủi chính mình lương bạc lãnh đạo người tóm lại là khó công được huống chi hắn là bùi tê hàn cũng may ra cửa sau mới mẻ không khí kêu nàng táo gúc tâm tình lập tức thoải mái không ít ai sư muội hứa du du tập trung nhìn vào cư nhiên là hạ sinh chuyện gì a nàng hỏi hạ sinh hưng phấn mà đối nàng nói sư muội ta gần đây được cái thứ tốt ngươi muốn hay không đi xem nhìn chúng ta sư huynh mội tình cảm thượng tiện nghi bán ngươi ngươi cảm thấy thế nào hứa du du nói lúc này lại là cái gì thứ tốt nên sẽ không lại gạt ta đi nàng nhưng không thiếu ở hạ sinh nơi nào mua quá dâu riêng ngoạn ý đẹp chứ không xài được chúng ta cái gì quan hệ ta có thể lừa ngươi không thành hạ sinh giữ chặt cánh tay của nàng mang nàng hướng tình xương ổ phương hướng chạy tới đi đi đi sư minh mang ngươi đi xem lúc này gần mặt trời lặn hứa du du bị hạ sinh lôi kéo chạy kia tốc độ hoặc như là mau bay lên tới giống nhau nàng quay đầu cao giọng đối hắn nói nhưng ta còn không có ăn cơm đâu hại này có cái gì này đốn sư huynh quá sẽ thỉnh ngươi ha nói hắn liền lôi kéo hứa du du nhanh như chớp mà không có bóng người hai người cầm tay mà đi một màn này trùng hợp bị vừa lúc chầm chậm ra điện người nào đó thấy không thú vị bùi tê hàng trở về nội điện hắn chỉ là vừa lúc ra tới thông khí lại vừa lúc thấy kia nói chuyện không đâu không đầu không đuôi, hứng thu tẻ nhạt một màn hắn thúi đầu nhìn mắt chính mình trên tay quyển sách đột nhiên thấy khốn cùng khúc khan quả nhiên vô kỳ Chia cổ phiên muộn, ủ rột chi khi dừng lại ở hắn trái tim, 6 ngày, thật lâu chưa tán. Vết thương trong chất, đến xương chi đau cùng hắn thượng nhưng chịu đựng, này nhưng phiên lúc chi trạng lại thực sự khiến cho hắn bất kham này nhiều Này 6 ngày tới, hắn chỉ có hơi tung lướt qua mấy khắc là bình tĩnh, là nàng từ chính mình bên người trải qua thời điểm. Hắn vô pháp phủ nhận một sự thật là, hắn tựa hồ đã thói quen nàng tồn tại. sắp thực nói, là tồn tại với hắn bên người. Bùi tê hàn đem trong tay thư bông. Hắn dựa vào ký ức xuyên qua tầng tầng lớp lớp san sát kệ sách, bước chân không ngừng, không giống như là đang tìm cái gì thư, ngược lại như là đang tìm cái gì địa phương, hoặc là nói là ở tìm người. Rốt cuộc, hắn dừng bước chân. Nghiêng lệnh cán thư, hỗn độn hỗn độn sách, cùng một chản sớm đã lệnh thấu trả, này đủ để cho hắn nghỉ chân. Bùi tê hàn nhặt lên cách hắn gần nhất một sách thẻ tre, tinh tế phẩm đọc mặt trên mỗi một hàng tự, rốt cuộc hắn thấy làm hắn đồng tử nhăn xúc hai chữ, thiên phạt. Hắn biểu tình từ nhu hòa quy về vắng lặng, dấu ở to rộng tay háo tay trái nhịn không được mà nắm tay run rẩy. Nàng như thế nào sẽ biết? Hạ sinh đem đồ vật của hắn thổi đến ba hoa chích chòe, hứa du du lại một lần nhập hố, về nhà sau nàng nhìn chính mình trống chân túi tiền phát ốc. Nàng nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình tiêu tiền như nước chảy, này ăn xài phung phí tật xấu là thời điểm nên sửa sửa lại. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại rắc thiên kim khó mua chính mình cao hứng, như thế tiêu tiền vui sướng vì sao không tiếp tục hoa đâu. Bất quá nhiều rồi dám vấn đề này, nàng ra cửa ngồi ở trong viện nhìn sẽ ngôi sao. Đêm đã khuya, nàng là thời điểm nên nghỉ ngơi. Nàng đầu góc hồi tưởng chính mình bắt được về thiên phạt một loạt tin tức, trong đó không hề có nhắc tới quá loại này bệnh nên như thế nào trị. Thiên thần giáng xuống trừng phạt, tên này vừa nghe chính là chị không thể trị, trừ phi nàng có thể biến thành thần. Vấn đề ở chỗ nàng hiện tại vẫn là cái mới vừa vào luyện khí tu tiên tiểu thái kê, thành thần hẳn là không trông cậy vào. Hứa Du Du đem chân mỏng kéo qua chính mình đỉnh đầu bùi tê hàn sự tình luân là lệnh nàng phá lệ đau đầu cách thiên sáng sớm nàng lại đi mục vân các vào nhà chỉ còn một bước nàng đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua mang theo tính tình rời đi khi cái gì thư a trả a linh tình toàn không thu thập nàng hôm nay hết giận mới cảm thấy không ổn chờ đến trở lại chính mình hôm qua đọc sách địa phương mới phát hiện trên bản thư bị sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp một quyển một quyển một sách một sách đều phân biệt bảy biện chỉnh tề Liên nàng hôm qua lấy lại đây trung trả đều cấp thu thập hứa du du vội vàng đi chạy đến trước môn hướng kia hai vị sư huynh xin lỗi nhưng bọn họ đều nói chuyện này không phải chính mình làm hứa du du có chút mờ mịt chẳng lẽ nàng đây là gặp cổ đại tu tiên bản úc đồng cô nương thật hiên huệ còn tâm địa hảo ai nhìn không tâm động a nàng trong đầu chính thiên mã hành không mà nghĩ trong đó một người hồi ức nói hôm qua ta nhưng thật ra thấy bùi sư huynh bưng một chén trà nhỏ đi ra ngoài úc đối hắn là hôm qua nhất vãn rời đi người Muốn biết có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hắn. Bọn họ hai cái trông coi mục vân các đệ tử là Đồng Lâm Sơn trung số ít đối bùi Tê Hàn không coi ôm có địch ý người, thấy bọn họ nói như vậy, Hứa Du Du trong lòng đại đế có suy đoán. Khi nào này mặt lạnh hiệp cũng hưng giả nổi lên úp Đồng cô nương. Chợ. Hứa Du Du càng muốn liền càng cảm thấy buồn cười, mặt khác hai vị sư huynh liền thấy nàng đứng ở tại chỗ ngây ngô cười, không rõ nguyên do. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì không có việc gì. Hứa du du nắm tay ngón tay giữa tiết để ở chính mình cho mũi, dùng để che lại chính mình tươi cười, một cái tay khác tác hướng bọn họ ý bảo chính mình cũng không ngại. Nàng hứa ngâm tiểu điều vào nội thất tiếp tục đọc sách, trong lòng ngăn không được mừng thầm. Bùi tê hàn cũng không phải giống trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài như vậy sao. Nàng nhìn xét thư, mục vân trong các tàng thư thất thực can tĩnh, nếu là có người đi vào tới kia tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Không một hồi, nàng liền nghe thấy có người thong thả dạo bước thanh âm. Hình như là ở tìm thư Nàng dám bảo đảm chứng, người này trăm phần trăm là Bùi Tê Hàn. Chờ tiếng bước chân ngừng một hồi lâu, nàng mới từ trên chỗ ngồi tòa khởi, cầm một phương thẻ che ngăn trở chính mình mặt, sau đó bị thai trộm chung giống nhau lén lút tới gần hắn. Bùi Tê Hàn hắn đang xem cái gì thư đâu. Nàng ở kệ sách sau lưng, xuyên thấu qua thư từ khe hở đi xem hắn, người này đọc sách thời điểm hết sức chăm chú, chút nào không cảm thấy ở hắn đối diện có một đạo ánh mắt gắt gao mà dính ở trên người hắn. Hứa du du thiên đầu càng xem càng có chút không phục, như thế nào liền hắn có thể xem đến đưa thư, chính mình không thể. Nàng thử gục đầu xuống nhìn nhìn trên tay thẻ tre, không quá một hồi liền cảm thấy cổ mệt đến lợi hại, trên người xương sụn quấy phá liền muốn tìm cái địa phương dựa một chút. Vấn đề tới, đùi tê hàn hắn như thế nào không tìm cái địa phương đi ngồi đọc sách. Cố tình muốn đứng nơi này, ngày hôm qua vừa đứng chính là một buổi trưa. Không phải là cố ý làm cho nàng xem đến đi. Hứa du du càng nghĩ càng cảm thấy cái này thiết tưởng thành lập. Nàng bất giác khỏe miệng cũng dưng lên, nàng nghĩ thầm không nói lời nào liền không nói lời nào, nàng hôm nay thế nào cũng muốn ma đến buổi tê hẳn cùng nàng xin lỗi. Dùng tay lung tung lý lý chính mình y gì trang cùng dáng vẻ, hứa du du cầm thẻ che trang vòng qua kia một phương giá gỗ liền ra dáng ra hình địa học hắn xem khởi thư tới. Nàng đứng ở hắn bên cạnh người, ai đến không tính gần, nhưng nàng có thể nghe thấy tràn ngập ở trong không khí đến từ chính trên người hắn mỏng manh thanh hương. Hắn dùng hương thực lãnh, ngửi một ngụm đề thần tình não. Phảng Phất giống như là băng tuyết thiên lý chi khởi hậu tuyết trúc diệp chi hương, lại phảng phất băng hà dưới hành chảy lánh lưu chi khí. Một hồi qua đi hắn đã không có hoạt động, bước chân cũng không có mở miệng nhắc nhở, liền giống như ngoại giới sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hứa Du Du đem thẻ che chầm dãi triệt hạ, chỉ lộ ra một đôi tròn vo đôi mắt, kia rực rỡ lấp lánh mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tê Hàn, nếu là ánh mắt có thể giết người, Bùi Tê Hàn đã sớm bị nàng bắn thành vỡ nát cái dạng. Nàng nóng cháy tầm mắt vẫn chưa dẫn Bùi Tê Hàn nghiêng đầu nàng như vậy rõ ràng to gan như vậy ám chỉ cái kia đầu gô giống nhau người căn bản là thờ hoặc là nói hắn không có phát hiện nàng tồn tại cũng hoặc là phát hiện nhưng là không để bụng không để bụng là không có khả năng hắn nếu là thật sự không để bụng nhất thiên sao có thể đi đương úc đồng cô nương đâu hứa du du chắc chắn cái này bùi tê hàn nhất định là trang địch bất động ta đây động hứa du du dịch bước chân cùng hắn càng ai càng gần hai người khuỵu tay cơ hồ đều phải chạm vào ở cùng nhau bình thường thời điểm Này nhưng sớm đã vượt qua bùi tê hàn an toàn khoảng cách. Nhưng này sẽ hắn cư nhiên vẫn là không có phản ứng. Hứa du du tâm một hành, kế hoạch là trực tiếp đại càng bước đánh ngã trong tay hắn thư, nhìn xem xem, liền biết đọc sách, nàng như vậy một cái đại người sống đứng ở trước mặt hắn hắn liền như vậy làm lỡ sao. Hứa du du vai cổ cùng bàn tay nghiêng đi đi, không nghĩ tới thư không đâm bay, người nhưng thật ra thiếu chút nữa đâm nhập trong lòng ngực hắn. Bùi tê hàn tầm mắt rõ ràng chưa bao giờ rời đi quá chính mình quyển sách trên tay giảng nhưng hắn lại có thể duỗi tay tinh chuẩn mà hư đỡ lấy nàng một tay vòng ở nàng eo sườn đem xúc chưa xúc khoảng cách hứa du du khó khăn lắm ổn định thân hình độc thuộc về bùi tê hàn kia cổ lánh hương đột nhiên nồng đậm mà rung mánh vào nàng chóp mũi nàng ngước mắt bùi tê hàn thoáng cong thân mình có hai ba căn toái lơ mơ rừng ở nàng trên vai giờ phút này hắn chính không lưu dư lực mà đánh giá nàng cảm nhận được hắn ánh mắt hứa du du yên lặng lấy thẻ che ngăn trở chính mình mặt thật sự mất mặt ném quá độ Bùi tê hàn nên sẽ không cho rằng chính mình là thật sự cố ý muốn hướng trong lòng ngược hắn đâm đi. Hứa du du lập tức thối lui, cách hắn có vài bước xa. Không đúng, không đúng, này phản ứng thấy thế nào đều cảm thấy là chính mình có tật giật mình a. Ở hắn đỡ lấy nàng thời khắc đó, nàng nên ném sắc mặt cho hắn xem, minh kỳ hắn ta, còn, thực, sinh, khí. Thật lâu sau, thẻ che phía trên lộ ra một đôi thanh triệt trong sáng đôi mắt, nàng chỉ là tưởng trộm xem bùi tê hàn lại đang làm gì. Hắn giống như đang xem chính mình, thâm thúy, ý vị không rõ ánh mắt. Hứa Du Du sửng sốt, song đời lại bị phát hiện dình coi. Bọn họ tầm mắt tương tiếp, hắn nhìn chăm chú như cũ không thay đổi. Cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy, hắn đã như vậy xem nàng thật lâu, một loại không biết tên ma ý thổi quét nàng toàn thân. Thật là một chút ý tứ cũng không có, nàng dứt khoát đem thẻ che thu hồi, bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, sau đó ở hắn nhìn chăm chú hạ cầm đi hắn bên cạnh người một quyển thư. Cuối cùng nàng đối bùi tê hàn nặng nề mà hư một tiếng ôm thẻ che lộc cộc mà chạy về chính mình nguyên lai trên chỗ ngồi ngồi ở trên đệm mềm hoàn toàn bình tĩnh lại sau hứa du du che lại chính mình mặt thẳng cảm hổ thẹn nàng vừa mới rốt cuộc làm cái gì a hồi tưởng lên liền cùng cái nhược trí giống nhau nếu thời gian có thể lùi lại nàng nhất định phải đi ngăn cản chính mình mất mặt hành vi này làm đến liền cùng nàng nhiều để ý hắn dường như thiết ai hiếm lạ cái kia khối băng mặt nếu không phải vì về nhà nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hắn Nàng không cần lại cùng bùi tê hàn đãi ở cùng cái dưới mái hiên, liền thư đều nhìn không được. Nàng chuẩn bị mang theo hai quyển sách hồi ánh sáng mặt trời cư xem. Nàng sợ lại đãi đi xuống, nàng sẽ không chịu nổi tính tình trước cùng bùi tê hàn nói thượng nhận thua mềm lời nói. Nàng mới không cần nhận thua. Lúc này đây nàng riêng vòng qua bùi tê hàn lựa chọn mặt khác một cái lộ, mới ra môn liền thấy lục tức nên diện mà đến. Sư phụ! Du du đang xem cái gì đâu? Hứa du du nhìn chính mình trong lòng ngực thẻ tre nghĩ thần vật chết rốt cuộc là không bằng người sống dùng tốt đã có một cái hành tẩu bách khoa toàn thư đứng ở nàng trước mặt nàng vì cái gì không đi hỏi một chút lục tức đâu sư phụ tới vừa lúc ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngài chương bốn mươi thiên phạt ngươi hỏi cái này làm cái gì lục tức mang theo hứa du du thượng đến hai tầng cách lâu nhã gian nội màn tre bốn tre trung gian bãi một bàn vuông nhỏ này trên mặt đất giống như có cấm chế là cùng nàng ngày ấy ở từ đường ngoại chứng kiến giống nhau cấm chế mà ước là vì phòng ngừa thai vách mạch rừng. bọn họ nơi này nói chuyện bên ngoài sẽ không bị người nghe thấy. Hứa Du Du ngồi nghiêm chỉnh, treo lên một bộ gương mặt tươi cười đối Lục Tức nói, chỉ là ở tàng thư thất nội vô tình lật xem đến, cảm thấy thực thần bí, trong lòng ta tò mò, cho nên muốn hỏi một chút. thật sự chỉ là vô tình. Lục Tức nước mắt kia cử trọng nhược khinh ngựa khí như là nhị sau thổi tới một trận gió lạnh. Hứa Du Du ha ha cười, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn gỗ thượng hoa văn, chết cắn nói, ơn đâu chính là vô tình mới thấy đối với sư phụ cũng có thể trợn mắt nói dối lục tức gõ gõ mặt bàn cảnh báo hứa du du ngẩng đầu lên liền thấy hắn đứng dậy dùng tay đẩy ra màn che đi ra ngoài nàng cùng lục tức còn chưa nói thượng hai câu lời nói đâu hắn này liền đi rồi như thế nào có thể hành ai sư phụ ngài đừng đi a hứa du du cũng đi theo đứng dậy đuổi theo ra đi thẳng đến lục tức dừng lại bước chân nàng lao nhanh nện bước cũng mới đi theo dừng lại ta vấn đề ngài còn không có trả lời ta đâu Đại kinh tiểu quái, lục tức thấy nàng lỗ mang hấp tấp mà chạy ra quát nhẹ một câu, nhưng kia trên mặt một chút nghiêm khắc cũng không có. Hứa Du Du ngược lại cảm thấy hắn nghiêm túc thời điểm hết sức hiền từ, hiền từ thời điểm gọi người tâm hốt hoảng. Nàng giác chăng lục tức người này tuy rằng ở buổi tê hàn sự tình thượng không lớn đáng tin cậy, thái độ hái muội không rõ, nhưng hắn đối nàng kia chính là tốt không lời gì để nói, ngay cả nàng chính mình cũng không hiểu được vì cái gì. Nàng đối lục tức có một cổ sinh ra ủy lại cảm cùng với làm cản chi tâm. Thấy Lục Tức là ở nhã gian ngoại tìm kiếm điển tịch, Hứa Du Du vai chu lòng hạ, phun nạp khôi phục dài lâu thông thả chi trạng, nguyên lai ngài không phải phải đi a. Nàng thiếu chút nữa cho rằng Lục Tức lại muốn có lệ nàng xong việc. Vệ Bùi Tê hàng chứng bệnh một chuyện, nàng phía trước lời nói hàm hồ hỏi quá hắn hai lần, hiện giờ thế cục có biến, nàng trực tiếp đem thiên phạt hai cái từ nói ra, chính là sợ Lục Tức lần nữa qua loa lấy lệ nàng. "Sư phụ, ngài tìm cái gì đâu?" Nàng thấy Lục Tức từng hàng lật xem thẻ tre thư tiêu. Cửa hồ là ở tìm thư, nàng trong lòng vui mừng quá đỗi, thử nói, ngài không phải là ở vì ta tìm có quan hệ thiên phạt điển tịch đi. Mục vân các hai tầng là lục tức chuyên trúc lãnh địa, giống nhau không được hắn cho phép là khó có thể tiến vào càng đừng nói ở bên trong tìm thư. Nàng mới vừa nói xong câu đó, lục tức liền từ trên kệ sách lấy ra một quyển thẻ tre, nhìn sách này giản tỷ lệ, đánh giá nếu là có chút năm đầu. Lục tức xong chỉ ở thẻ tre thượng vốt ve mà qua, hắn cảm khái nói sách này ta cũng có mười mấy năm chưa từng mở ra hứa du du từ trên tay hắn tiếp nhận thẻ tre sư phụ sách này là ghi lại có quan hệ thiên phạt cái gì nội dung đâu là ngươi muốn biết đồ vật lục tức đi qua nàng bên cạnh người khi thản nhiên hỏi nói ở thương cốc ngươi sư huynh bệnh ngươi đều thấy đi ngài ngài đều biết hứa du du có chút nói lắp lục tức chụp thượng nàng vai tràn đầy vui mừng nói ngươi có thể như vậy quan tâm ngươi sư huynh sư phụ thật cao hứng sư phụ Ta có cái vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngài. Hứa Du Du thật sâu mà trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Tới này lâu như vậy nàng vẫn là không có thể loát minh bạch lục tức lo di. Hắn ngầm cùng nàng nói chuyện, lời trong lời ngoài đối Bùi Tê Hàn quan tâm rõ như ban ngày, nhưng hắn trên thực tế đối hắn làm được những cái đó sự tình lại lệnh người khó hiểu. Hắn nếu là thật sự, xuất phát từ chân tâm mà đối Bùi Tê Hàn hảo, như thế nào sẽ ở rất nhiều đệ tử trước mặt giáp mặt quất roi hắn, càng là đối hắn trách cứ hình phạt như vậy nghiêm khắc hơn nữa lục tức tựa hồ rất là quan tâm nàng đối bùi tê hàn hay không để bụng giống như nàng đặc biệt quan tâm bùi tê hàn đối hắn mà nói là một kiện đặc biệt đáng giá vui vẻ sự tình ngài nếu như vậy quan tâm sư huynh kia vì cái gì không đối hắn cũng ôn nhu chút đâu ta xem ngài ngày thường đối hắn nói chuyện thời điểm đều có chút nghiêm túc có lẽ là vấn đề này quá mức cấu trĩ lục tức bất đắc dĩ cười cười hắn dẫn hứa du du trở lại nhã gian liền ngồi đối nàng nói ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi không hiểu cũng là tình lý bên trong Ngươi sư huynh trên người hắn có gánh nặng, ngươi ngẫm lại xem, nếu là ngươi trước mắt có một con phụ trọng cần đi bộ ngàn giam ngựa, nó chậm chạp không chịu hành động mệt đái lơi lỏng là lúc cần phải có người dùng roi chịu hành, thời cơ nhưng chậm trễ không được. Hứa Du Du không phải thực tán đồng hắn nói, hỏi ngôn, nếu nó không nghỉ đi, vì cái gì không cho nó nghỉ ngơi nghỉ ngơi đâu, hoặc là cấp con ngựa ha ha thảo. Nó có lẽ chỉ là quá mệt mỏi, cho nó nghỉ ngơi hoặc là ăn cỏ, được không nhưng không phải tối ưu dài. Ngựa lười biếng khi nghỉ ngơi cùng đồ ăn sẽ chỉ làm nó càng thêm lười biếng, doi ngựa trọng hình dưới nó mới có kiên kỵ, sẽ nhúc nhích. Lục tức lâng lâng nói, nhưng nó vạn nhất mệt chết. Chỉ cần này mã nhiệm vụ có thể đạt thành, kia nó đó là thất hả mã. Lục tức đôi vấn đề này điểm đến thì dừng, hắn nói, du du, ngươi liền lưu tại này đọc sách, sư phụ có chuyện quan trọng đi trước rời đi. Nói, hắn cầm trong tầm tay quyển sách ra cửa rời đi. Tự cấp nàng lấy ra có quan hệ thiên phạt ghi lại thẻ che tịch cuốn sau, lục tức lại tìm mặt khác một quyển thư nắm trong tay. Từ kia thư mục lục thượng nàng chỉ mơ hồ thấy một cái linh tự. Tính, sách này nàng vẫn là khác tìm cơ hội lại tìm đến xem, trước mắt vẫn là về thiên phạt sự quan trọng. Lục tức mới vừa rồi phụ trọng ngựa một luận, hắn ý có điều chỉ. Hứa du du thiết thực mà nghe ra tới hắn nói ngoại ý, hắn nói kia phụ trọng con ngựa đó là bùi Tây Hàn. Lục tức ý tứ cũng thực minh xác, hắn chỉ để ý kết quả. Có lẽ là bởi vì bùi tê hàn tu vi 4 năm chưa từng tiến bộ mới kêu hắn như thế cực đoan, nhưng nàng hiện tại càng muốn biết đến là, lục tức cái gọi là phụ trọng rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Bùi tê hàn trên người là lưng đeo cái gì quan trọng sứ mệnh sao? Nay sẽ cùng trên người hắn thiên phạt có quan hệ sao? Về hắn hết thảy, hiện tại như cũng là một quận chỉ dối, cũng may hiện giờ manh mối lại nhiều một cái, hứa Du Du mở ra trong tay thẻ tre, tinh tế mà nhìn. Nay thẻ tre thượng ghi lại chính là thiên phạt phát bệnh bệnh trạng thư thượng ghi lại, cùng ngày phạt buông xuống khi bị phạt giả ý chí liền sẽ cùng cổ thần tướng tiếp, này mang cho bị phạt giả đó là tạm thời mất đi ký ức, đau đầu tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, mất đi hết thể tu vi. Một phàm nhân nếu là ở không có ngoại vật tiềm hộ hạ tùy tiện hứng lấy thần ý thức, kia đối tinh thần kích thích có thể nói là hủy thiên diệt địa, đoạt hồn thất ngữ cư thế chết bất đắc kỳ tử mà chết giả nhiều đến không xuể. Loại này trừng phạt đau đớn là vô tận không hẹn, có thể chết đối bọn họ tới nói có lẽ là một loại giải thoát bị phạt giả trên người che kín du tẩu ở kinh mạch bên trong màu đen thụ tràng văn tên của nó kêu giới mạch giới mạch phát tác sẽ làm người sống không bằng chết đây cũng là thiên phạt chung nhất đáng sợ khiến trách bởi vì giới mạch phát tác chỉ biết một lần so một lần càng nghiêm trọng hơn nữa là không định kỳ phát tác thẳng đến bị phạt giả hơi thở thoi thoát, mệnh huyền một đường nguyên nhân chính là vì có giới mạch tồn tại bị phạt giả mới sẽ không chết mà là sẽ lặp lại tiến vào tạm hoang kỳ mệnh huyền một đường tạm hoa kỳ tuần hoàn thẳng đến thiên phạt kết thúc Thư chung cuối cùng viết, thiên phạt không thể trái, không thể nghịch, không thể giải. Thứ này sẽ đời đời kiếp kiếp cùng với bị phạt giả, mặc dù là vào luân hồi hắn kiếp sau cũng muốn chịu này khổ sở, thẳng đến bầu trời thần minh cho rằng hắn tội nghiệt đã tẩy thoát. Nhưng sự thật là, từ xưa đến nay bị phạt giả không ai được đến quá thần minh quan thứ. Hứa Du Du trong đầu hiện ra ở thương cốc phát bệnh khi bùi tê hàn thân ảnh, khi đó hắn thật là gọi người tâm sinh thương tiếc. Phủ tưởng tượng đến đáng thương hề hề tiểu bùi nàng trong lòng khí lập tức liền không còn sót lại chút gì. Bằng không, vẫn là giải hòa đi, nàng nghĩ thầm. xú bùi tê hàn, cũng chính là là ngươi vận đi hảo, gặp gỡ ta như vậy cái mềm lòng nữ hài tử, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng ta liền phá lệ lại tha thứ ngươi một lần, lần sau nhưng không cho lại chơi ta lại khi dễ ta, có nghe thấy không? Hứa Du Du chỉ vào kia cuốn thẻ che hung hăng nói, nàng nghiễm nhiên là đem nó trở thành là bùi tê hàn thế thân phát tiết. Sách này vừa thấy đó là cả ngày. Bất chi bất giác ô kim tây truy, lại một ngày vội vàng rồi biến mất. Nàng hôm nay này dụng công trình độ thấy thế nào đều có thể xưng được với là mất ăn mất ngủ. Ra mục vân các thời điểm, Bùi Tê hàn cũng vừa lúc từ đây rời đi hồi hắn sóc tuyết cư. Là cái cơ hội tốt. Tà Dương đem người thân ảnh kéo đến dài lâu, nàng bước nhanh đi lên trước cùng hắn sóng vai mà đi. Bên cạnh hãy còn nhiều cá nhân, Bùi Tê hàn nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền không có bên dưới. Hứa du du đối hắn phản ứng sớm có đoán trước bùi tê hàn trên mặt biểu tình không nhiều lắm đại bộ phận thời điểm hắn nhớ nhung suy nghĩ nàng đều chỉ có thể dự đoán thí dụ như lúc này nàng đoán bùi tê hàn nhất định là để ý hơn nữa chú ý chính mình nàng quay đầu xem hắn thản nhiên tự đắc mà bước rời rạc bước chân ôn tồn mềm giọng đối hắn nói bùi sư minh, có phải hay không ta không để ý tới ngươi ngươi cũng sẽ không bao giờ nữa sẽ lý ta lời vừa ra khỏi miệng hai người thập phần có ăn ý mà đồng loạt dừng lại bước chân ngươi muốn như thế nào hắn ngóng nhìn nàng Ánh mắt thâm trầm như đêm. Cái gì sao? Hứa Du Du nhìn chính mình xanh đậm sắc dày thấp giọng rầm rì. Cái gì kêu ngươi muốn thế nào? Lời này nghe liền cùng là nàng ở vô cớ gây rối giống nhau. Nàng nghe chói tai, thực không vui. Ta không cần nghe những lời này. Ngươi đổi một câu một lần nữa nói. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Hán ngữ khí có mềm xuống dưới trạng thái. Hứa Du Du nghe vậy chắp tay sau lưng, nách hai biện phát rũ đến trước ngực, ánh mặt trời rơi tại trên người nàng sống thoát thoát một bộ nghịch ngẩm cơ linh thiếu nữ bộ dáng nàng đơn giản sáng tỏ nói ta muốn ngươi cùng ta xin lỗi bùi tê hàn rất là phối hợp mà buột miệng thốt ra nói xin lỗi Hử. hứa du du nghiêng đầu không xem hắn tuy rằng nàng đối hắn một tiếng xin lỗi rất là hưởng thụ nhưng hắn chỉ này một câu xin lỗi phân lượng còn xa xa không đủ nàng vô pháp hoàn toàn tha thứ hắn nàng hồi tưởng khởi hắn ngày ấy hành vi hơn dỗi nghẹn ở trong lòng trần tích đến lâu không biết như thế nào liền biến thành chua sót ủy khuất nếu hiện tại có thể đem lời nói ra nàng liền phải hỏi rõ ràng bùi sư minh, ngươi vì cái gì muốn gạt ta chơi ta nàng ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn rất có hắn không trả lời liền không bỏ qua khi thế bùi tê hàn mới đầu trầm mặc có lẽ là suy nghĩ nên như thế nào trả lời cũng hoặc là căn bản không nghĩ trả lời hứa du du quật cường cố chấp mà nói ngươi nếu là không trả lời ta vấn đề này ta sẽ không tha thứ ngươi chúng ta từ đây sẽ không bao giờ nữa là bằng hữu ta cho rằng Người muốn yêu đàn. Bùi tê hàn thấp giọng nói, đêm đó, ta biết. Người hứa du du hoàng thần, hắn cư nhiên có thể trang đến giống như. Đêm đó, nàng thật sự cho rằng bùi tê hàn không có ý thức. Nhưng ta chỉ là muốn nhìn một chút đó là thứ gì, ta căn bản không lấy. Nàng nói, rõ ràng là đếm đếm là có thể sáng tỏ sự tình. Người đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, người chống dông vu không ta. Xét đến cùng, vẫn là tín nhiệm vấn đề. Bùi tê hàn không tin nàng, cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo. Ta không nghĩ muốn yêu đàn, ta cũng không có lấy quá ngươi đồ vật." Nàng cương điệu nói. "Ta biết. Nga, ngươi hiện tại đã biết kia sớm làm gì đi." Nàng nói thầm một tiếng, lời nói gian đều là đối hắn đoán giận. Bùi Tê Hàn trầm mặc, Hứa Du Du coi như hắn đối lý, hỏi tiếp hắn, "Vậy ngươi hiện tại có phải hay không còn tại hoài nghi ta?" Hắn nhấp môi không nói, Hứa Du Du biết hắn này xem như cam chịu. Nàng Minh Bạch tín nhiệm thành lập đều không phải là nhất thời chi công kia đến là tích lũy tháng ngày sở lắng động lại xuống dưới đồ vật cho nên đối với bùi tê hàn tín nhiệm nàng cũng không có cưỡng cầu tín nhiệm thứ này là song hướng nàng để tay lên ngực tự hỏi đó là chính mình lúc này cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm bùi tê hàn không nói đến hắn lập tức quan trọng nhất không phải tín nhiệm mà là thành lập tín nhiệm con đường khí phát xong rồi vẫn là chính sự quan trọng nàng hỏi hắn ta nếu là tha thứ ngươi chúng ta còn có thể ở bên nhau làm bằng hữu sao hắn rũ mắt từ một tiếng biệt nữ vạn phần nhưng cũng xem như trả lời hứa du du mắt sáng rực lên nàng mắt cười mi phi nói kia hảo nha bất quá ta tha thứ ngươi tiền đề là ngươi đến cho ta làm ba ngày cơm đến nỗi ta ăn không ăn vậy toàn xem tâm tình của ta la nàng bổ sung nói là ngươi trước hiểu lầm ta sai ở ngươi huống hồ ngươi lúc trước chính là như vậy đối ta ta yêu cầu này không quá phận đi bùi sư minh. lúc này bùi tê hàn trên người không thấy mới gặp khi tự cao tự đại ngạo khí hiện tại hắn trong mắt ánh hứa du du minh diễm tươi sống bóng dáng hắn trong mắt cuối cùng là trang người mà người là sẽ mang đến độ ấm ta sẽ không nấu cơm bùi tê hàn nói hắn cũng chưa nói cự tuyệt cũng chưa nói đáp ứng chỉ là nói cho nàng nấu cơm này sống hắn sẽ không làm không quan hệ nha bùi sư minh ngươi thiên tư thông minh nhất định có thể thực mo đi học sẽ hứa du du nhân tiện còn hướng bùi tê hàn đề cử một vị lao sư nàng chính mình sư minh ngươi sẽ không nấu cơm ta sẽ nha Ta có thể giáo ngươi, bất quá cùng ta học nấu cơm, vẫn là yêu cầu giáo một chút học phí đác. Bùi tê hàn như vậy đáng thương, hắn nhân mỹ tâm thiện tiểu sư mội như thế nào không biết xấu hổ lại tể hắn một tuyệt bút tiền đâu. Kia đương nhiên là đến đem hắn ép khô mới được, hứa Du Du hung ba ba mà tưởng. Sóc tuyết cư nội không có nấu cơm dùng công cụ, hứa Du Du đành phải đem bùi tê hàn đưa tới chính mình ánh sáng mặt trời cư. Ánh sáng mặt trời cư phòng bếp nhỏ nội công cụ đầy đủ mọi thứ. Hứa du du liền ở bên cạnh nhìn cuộc sống an nhàn tự tại mà chỉ huy bùi tê hàn nấu cơm. Trên đường, hứa du du đi ở hắn bên cạnh người, giải hòa lúc sau nàng nhìn cái gì đều cảm thấy thoát mắt, thâm ngửi một hơi kia cũng là thơm ngọt hương vị. Nàng ở bùi tê hàn trước người cách đó không xa bước chậm, tựa đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, xoay người cười hì hì đối hắn nói, Sư Minh, ta thích ăn đậu hủ ma bà, hương cay giỏ, còn có ớt gà, còn có cá chua ngọt, còn có xương sừng củ sen canh. Này đó ngươi có thể hay không thử cho ta làm nha. Nàng báo một đường đồ ăn danh, bùi tê hàn tức chưa nhận lời cũng chưa phủ quyết, chỉ là ở nàng lời nói phía trên thời điểm dừng lại bước chân tới nhìn chăm chú xem nàng. Hắn môi hơi hơi nhấp khởi, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi xem ta như là sẽ làm bộ dáng. Vậy được rồi. Hứa du du hiểu ngầm, chúng ta đây liền từ đơn giản nhất rau xanh bắt đầu học khởi Làm cái này rau xanh đâu, du muốn nhiều phóng một chút, còn muốn lại thêm một ít muối. Nga, đúng rồi nước tương cũng nguồn phóng một ít, phòng bếp nội hỏa còn không có phát lên, đồ ăn cũng không trích, Hứa Du Du liền sớm mà dặn dò hắn nấu ăn khi những việc cần chú ý trong phòng bếp đồ ăn đều là vài ngày trước dư lại, tuy rằng có chống phân hủy châu bảo hộ, nhưng này đồ ăn đã không còn mới mẻ. Bất quá chỉ là làm Bùi Tê Hàn học học, huống chi nàng lại không nhất định phải ăn. Bùi Tê Hàn đi ngoài phòng rửa tay, trên mặt hắn hiển nhiên là không lớn cao hứng, Xu mặt, tựa hồ là đối với bếp dư tác nghiệp có chút ghét bỏ nhưng ngại với hắn trước đây sai lầm mà không thể không chịu thua giống nhau. từ vào phòng bếp lúc sau, hắn mày liền không cởi bỏ quá. hứa du du mừng rỡ xem trên mặt hắn dây rủa, buồn không ra tiếng hồ lô. trên mặt chính là có đủ mọi màu sắc xuất sắc. mới vừa rửa tay xong, hắn bàn tay làn da vẫn là ướt át. hứa du du nhéo chính mình cầm nói, sư minh, ngươi rửa tay tẩy sớm, ngươi xài còn không có chém đâu. nghe vậy, bùi tê hàn giữa mày ninh thành cái chữa xuyên, ngươi còn muốn phép xài. Hắn trong tầm mắt lộ ra một cổ hồng nghi, hứa Du Du cốt khí quai hàm đối thượng hắn mắt, hết sức tự nhiên nói, đúng vậy, nấu cơm chính là muốn nhóm lửa, nhóm lửa chính là muốn đốn tuổi A, có cái gì hảo kỳ quái. Nàng tiếp tục nói, ngươi cũng không biết ta mỗi ngày giờ thìn liền phải rời giường đi rất xa rất xa đi tỉnh xương Ổ nơi đó đi đốn tuổi, liên tiếp ba ngày, tà ta tay đều mà phá. Theo ta tu vi thấp không có công phu, đốn tuổi nhưng lao lực, ta còn một chút pháp bảo đều không có. Chém tới tuổi lửa chỉ có thể chính mình một chút một chút dọn về tới. Nói, nàng sát có chuyện lạ mà đem chính mình tay mở ra cấp đùi tê hàn xem, nhưng kia trắng nón mảnh khảnh bàn tay thượng sạch sẽ cái gì cũng không có. Hứa du du chính mình túi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy giống như cũng không có việc gì thuyết phục lực, nàng tự giác đem lấy tay về, bù nói, đều đã qua sáu ngày, ta trên tay thương sớm hảo, bất qua phía trước là thực sự có. Ngươi không có tìm người hỗ trợ. Bùi tê hàn hỏi, đương nhiên không có a hứa du du tùy tay chỉ góc tường một chỗ ngươi xem ta khảm đao còn ở kia đâu bùi tê hàn theo nàng sở chỉ địa phương nhìn lại nơi đó thật là có một thanh nhìn lên cổng kềnh khảm đao hắn khai trưởng sử pháp đem trôi này khảm đao cách không lấy vật nắm ở trong tay theo sau hắn ánh mắt dịch đến hứa du du trên người đi đâu rõ ràng là vẻ mặt ghét bỏ còn có nhẫn mại tính tình hỏi nàng đi nơi nào đốn tuổi hứa du du buồn cười nàng mới phát ra mấy cái hừ cười âm tiết bùi tê hàn ánh mắt liền lập tức sắc bén lên Cầm khảm đao cũng như vậy tự phụ, này đó tục vật thật đúng là không xứng với hắn. Hảo, ta không đùa ngươi. Hứa du du mỉm cười nói, hiện tại cái này năm đầu hay còn lên núi đốn củi A, ta vừa mới lửa gạt ngươi. Nói, nàng đi phía trước đi, từ tủ kính lây ra một cái tiểu đèn, nàng dùng một thiêm chọn một chút mùi lửa sau đó bỏ vào bếp lò nội. Tiến bếp lò, hỏa thế nháy mắt lớn lên, đứng ở nó bên cạnh đều làm người cảm thấy có chút nhiệt. Thân kỳ đi. Nàng đi xa chút, thanh âm thanh thúy cái này chính là ta từ hạ sinh nơi đó mua tới thứ này đáng quý hoa ta năm mươi lượng đâu bếp lò bên cạnh có chút nhiệt nhưng đùi tê hàn bên cạnh người liền mát mẻ đến vừa và tốt thậm chí còn có chút lánh hứa du du thấy hắn dịch khai mắt không vui hai cái chữ to liền kém đều trên mặt băng ra tới áp đảo ở trên người nàng nhưng hiện tại nàng lại một chút cũng không sợ hắn sư huynh không giận không giận ta cũng liền ngoài miệng đậu đậu ngươi cũng không thật cho ngươi đi đốn tuổi nha cùng ngươi một so ta còn là rất có lương tâm hứa du du lôi kéo hắn tới rồi thất bên nên làm chính sự sư minh ngươi đến trước sát rau chờ nồi nhiệt thời điểm liền phải phóng du bùi tê hàn trước hai mươi năm lấy quá đao sử kiếm hiện giờ hắn lại muốn bắt dao phay sát rau ngẫm lại liền có loại vớ vẩn cảm giác hắn chậm chạp không động thủ hứa du du thấu đi lên thuốc giục nói sư minh mau thiết ta bằng không nổi đều phải thiêu đỏ nàng chỉ bên cạnh châm đến chính vượng bếp lò cho hắn xem vui tê hàn một tay cầm lấy dao phay ra tay sạch sẽ lưu loát tựa xét đánh gió mạnh hắn cắt hai đao lúc sau hứa du du vội vàng tiêu đỉnh này đâu rông sắt dao nha rõ ràng là ở chơi xoáy đi không đúng không đúng sư huynh ngươi tư thế không đúng hứa du du chỉ điểm nói ngươi muốn đem này chỉ tay cũng phóng đi lên muốn một tay đẻ lại trên cái thất đồ ăn sau đó dùng một cái tay khắc thiết Tựa như như vậy nói xong nàng còn cho hắn làm một cái biểu thị cần thiết Bùi Tê Hàn trầm giọng hỏi. Hứa Du Du nói, kia đương nhiên, sát rau tư thế không đối làm ra đồ ăn vị cũng không hào đâu. Ngươi phía trước đem ta làm cơm đều đổ, tự nhiên không có thể nếm đến kia đồ ăn vị. Nghĩ như thế nào đều thực đáng tiếc. Nàng một phen lời nói hạ, bùi Tê Hàn dựa theo nàng giáo đến chính xác tư thế cầm lấy đào sát rau. Ngươi nói ta làm lão sư có phải hay không so ngươi phụ trách nhiệm nhiều. Ngươi xem à, ngươi lúc trước dậy ta dùng kiếm thời điểm căn bản là không có giống ta như vậy kiên nhẫn. Hơn nữa ngươi tuổi hồ một chút cũng không tình nguyện dạy ta đâu. nói xong câu đó, Hứa Du Du liền thấy Bùi Tê Hàn nhìn nàng một cái, hắn sở hữu nói đều giấu ở trong mắt, nhưng lúc này nàng cố tình không đoán hắn ý tứ chỉ nói, con người của ta đặc biệt mang thủ, ngươi đối ta không tốt sự, ta nhưng đều nhớ kỹ đâu, cho nên ngươi về sau phải đối ta hảo điểm. Bùi Tê Hàn không ứng nàng lời nói, mà là nói, thiết hảo. Hứa Du Du cũng không truy vấn hắn có nghe thấy không chuyển tới bệ bếp trước nhìn bị thiêu đến đỏ lên nổi có chút chố mắt bùi tê hàn đi tới đối nàng nói làm sao vậy cái này nổi giống như thiêu đến quá nhiệt hứa du du đúng sự thật đáp nàng lần đầu tiên nấu cơm thời điểm cũng là nổi thiêu mà quá nhiệt sau đó nàng phóng du đi vào thời điểm du dịch đại bán gặp được minh hỏa nồi liền không cẩn thận tạc nàng dặn dò nói sư minh, ngươi phải cẩn thận chút bùi tê hàn bưng một chén dầu mẹ muốn xối nổi thời điểm hứa du du vội đến thối lui đến hắn phía sau trốn đến thật xa, thậm chí là dùng ống tay áo che khuôn mặt. Hắn hơi không thể thấy địa chân mi, thấy nàng như thế khẩn trương quá, hắn hỏi: làm sao vậy? Hứa Du Du, sư huynh, ngươi không biết ngươi phóng du đi vào thời điểm nó bắn đến lợi hại, bổ nhào vào làn da thượng nhưng đau. Bất quá ngươi công phu so với ta hảo, khẳng định không thèm để ý này đó. Vậy ngươi xa chút. Ân, sư huynh ngươi cũng cẩn thận một chút. Nàng hiện tại đã rời khỏi ngoài cửa phòng, chỉ chưa một cái đầu còn có thể hướng trong tham. Du dịch đụng tới thiêu lửa đỏ đến trong suốt đáy nồi, tư lạp tư lạp tiếng vang vẫn luôn chưa từng nghe qua, bếp lò nội hỏa thế càng thêm đến lại, ẩn ẩn có châm đến trong nồi su thế. Sư Minh, Du nhiệt ngươi đến đem đồ ăn bỏ vào đi. Hứa Du Du dối giải cổ hướng trong vọng. Bùi tê hàn vung tay lên, trên cái thất đồ ăn liền bay đến trong nồi, thậm chí không cần chính mình qua đi lấy. Hứa Du Du nhìn hâm mộ đã chết, móng tay bất giác thủ sắn cung cửa, tu tiên chính là hảo A, chỉ tiếc nàng không này thiên phú, cũng không nghĩ nỗ lực thức khuya dậy sớm một hai tháng còn hành nhưng làm nàng mỗi ngày đều như thế nàng liền có chút chịu không nổi không có thiên phú càng không có cần cù nàng này tiên chú định tu không thành rau xanh lá cây mới vừa vào nồi lửa khói lập tức bò đi lên sau đó nổi lại tạng. nghe nói kia phịch một tiếng hứa du du theo bản năng xúc khởi bả vai nhắm hai mắt lại khói đặc tan đi trong xương đen mùi tê hàng chút nào không nhiễm trần kia khói dầu khí như là cùng hắn cách biệt giống nhau chính là không hướng trên người hắn phiêu Này hai ngày đi mục vân các nội đọc sách, hắn thay bạch lý đi nghĩ đến trên người hắn thương đã không còn thấm huyết. Bùi tê hàn vệ quyết diệt hỏa, sau đó mạn đi ra khỏi phòng không nói một lời mà nhìn nàng. Tặc. Nàng cho dù là cách đến xa như vậy, nàng như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc nàng lần đầu tiên nấu cơm thời điểm bên người không chỉ có liền cá nhân đều không có, nay nổ mạnh vẫn là kề tại nàng bên cạnh người tiến hành, cũng may phản ứng cơ linh chạy nhanh, lúc này mới không có bị tứ tán bay loạn thiết phiến cấp thương đến ta đây hôm nay liền không vì khó ngươi bất quá ngươi còn có hai ngày cơm phải vì ta làm đâu hứa du du chạy tiến phòng bếp đem trên bệ bếp dầu muối tương giấm toàn bộ toàn cấp thu thập ra tới ngoài ra còn thêm một quyển thực đơn nàng đem này đó đều giao cho bùi tê hàn trong tay sư huynh ngươi ngày mai liền đi theo này mặt trên học đi đúng rồi ta đợi lát nữa làm sư phụ cho ngươi đưa điểm mới mẻ rau xanh qua đi cố lên nga ta nhưng không nghĩ ngày mai còn ăn không được cơm chương bốn mươi lăm đợi cho ngày kế Hứa Du Du một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, vừa lúc đem cơm sáng cấp tiết kiệm được. Vì phòng ngừa chính mình thật sự bị bùi tê hàn đói một ngày, nàng chính mình ở tùy thân tiểu túi tiền nội trộm mà tắc hai cái trứng gà cùng hai cái bánh bột bắp. Nàng tuy rằng tin tưởng bùi tê hàn thực lực, lại không quá tin tưởng bùi tê hàn nấu cơm thiên phú, càng không tin hắn có thể vì chính mình nấu cơm quyết tâm. Đi sóc tuyết cư lộ, nàng càng thêm đến thủ. Đại lộ có chút xa, nàng liền thăm dò ra một cái tiểu đạo hiện nay đi bộ đến bùi tê hàn trô ở cũng bất quá mới mười lăm phút lộ trình xa xa mà hứa du du liền thấy sóc tuyết cư khai cửa sổ nàng hít sâu một hơi ngửi ngửi trong không khí tựa hồ là bay nấu cơm khói dầu vị kỳ quái chính là sóc tuyết cư nội cũng không có phát lên khói bếp nàng lại chạy chậm một hồi tới gần kia bên cửa sổ mạch nhiễm nhiều một bóng người hai người cách rất xa khoảng cách nhưng hứa du du vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi bùi tê hàn ánh mắt sư minh sớm a Thời tiết sáng sủa, nàng ở trước ảnh trung xuyên qua, trên người rơi xuống ba năm điểm quần sáng, một thân xanh biết xiêm y cùng quanh mình hoàn cảnh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiếp đón qua đi, Bùi Tê Hàn không lý nàng. Nhưng hắn kia lâu dài chăm chú nhìn ánh mắt cũng không có từ trên người nàng chết hạ, không thích nói chuyện, chờ mặc, một chút đáp lại cũng không cho. Này đó đều là Bùi Tê Hàn bệnh cũ, nói cái gì nàng đều đến làm hắn sửa sửa. Hứa Du Du dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ hướng hắn múa may này hai tay, "Uy, Sư Minh, Ta vừa mới cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không a? Ngươi nếu là không trở về ta nói, ta đây nhưng đi trở về. Như vậy một câu ngạo kiều lại tự tin nói, nàng là cố ý nói cho bùi tê hàn nghe, nàng tưởng hiện tại hắn khẳng định luyến tiếp nàng đi. Hứa Du Du ở trong lòng yên lặng mà đếm thời gian, rốt cuộc nhưng nàng đếm tới đệ thập lục hạ thời điểm, nàng nghe thấy được bùi tê hàn rơi rụng ở trong không khí khinh mạn một tiếng sớm. Này con kém không nhiều lắm. Hứa du du sách lên làn váy cười khanh khách mà đi phía trước chạy, còn không quên nhắc nhở hắn, sư minh, ta hôm nay chính là tới ánh sáng mặt trời cư làm khách nga, ngươi đến cho ta mở cửa mới được. Nay yêu cầu cũng không tính quá mức, nhưng đặt ở bùi tê hàn trên người kia nhưng nói không chừng. Hắn giống như thực không thích bị đừng quấy rầy, hắn hôm nay nếu là cho nàng mở cửa, kia chiếu nàng tính tình về sau còn sẽ coi trăm lần, ngàn lần, vô số lần. Nàng tới rồi trước đại môn, kia môn giống như là cùng nàng có cảm ứng giống nhau nàng chân mới bước lên trước cửa thêm đá cửa gỗ liền đại sưởng, nàng đứng bên ngoài chỗ trống trải trong nhà nhìn không xót gì bùi tê hàn đứng ở nàng trước mắt bạch y, y hạch tóc đen đúng là chiều tuyết hứa du du sinh đẹp cười cong lên tay ngẩng đầu đỡ ngực mà bước vào bên trong cánh cửa từ bùi tê hàn bên cạnh người mà qua nàng nhìn chăm chú nhìn phòng trong bàn tròn mặt trên cũng không có cái gì đồ ăn chân bóng sạch sẽ vô cùng liền một bộ chung trà cũng không có nàng xoay người hỏi bùi tê hàn ta là cố ý tới ăn cơm sư huynh ngươi vì ta chuẩn bị ăn đâu ta nhưng đói bụng nửa ngày bụng không có hắn khinh phiêu phiêu mà hai chữ sơ lược nhưng ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi ta hứa du du trong lời nói lại một chút toán giận ngươi như thế nào có thể lật lọng nói hứa du du để lại chính mình dạ dày bụng nàng là thật sự có chút đói giờ phút này trong bụng chính lộc cộc lộc cộc mà kêu to nàng đối chính mình thân thể phối hợp cảm thấy vô cùng vừa lòng ngươi nghe được ta là thật sự đói bùi tê hàn không thể phủ nhận Hắn xoay người vào sóc tuyết cư chắc thất, hứa Du Du theo hắn đi xa thân ảnh nhón chân nhìn thoáng qua, chỉ lờ mờ mà gặp được một cái giản dị bệ bếp cùng nàng hôm qua cấp đuổi tê hàn chai lọ vại bình, nghĩ đến nơi này đã cấp đuổi tê hàn đổi thành phòng bếp nhỏ. Hắn người này thật là kỳ quái, lại nói không có, lại làm nàng chờ, rốt cuộc có hay không cho nàng nấu cơm đâu. Hứa Du Du ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mười ngón dao nhau lót tại hạ cáp, chậm gì gì mà chờ bùi tê hàn lại đây sau đó nàng liền thấy bùi tê hàn bưng tới hai cái trứng gà cùng hai cái bánh bột bắp này lỗi thời đáng chết ăn ý nàng giữa mày nhăn lại một cái độ cung nhìn chằm chằm bùi tê hàn nói ngươi liền làm cái này kia không được nay không tính ngươi không thể dùng cái này lừa gạt ta nàng thiên khởi nợ cũ nói ta vì ngươi nấu cơm thời điểm mỗi ngày đều đổi đồ ăn không trùng lập đâu ngươi phạm là đối ta dùng điểm tâm ta khó ăn ta đổ bùi tê hàn đem kia một tiểu bàn đồ ăn đặt lên bàn giản đáp Ngươi, thật là đáng giận, ta không bao giờ muốn tha thứ ngươi. Hứa du du vô cớ lại bị hắn nghẹn một chút, có một chút từ tòa thượng đứng dậy, tức giận mà đá văng ra phía dưới ghế. Nàng trong lòng quyết định từ đây rời đi sóc tuyết cư, không bao giờ quay đầu lại. Người này, cho hắn cơ hội cũng không được. Nàng nổi giận đùng đùng mà trải qua buổi tê hàng bên cạnh người thời điểm, hắn mới thanh bằng giải thích nói, ta là nói ta làm gì đó. Thật sự, hứa du du cảm thấy chính mình đi phía trước hướng đông nhiên không có. Nàng nghiêng đầu do dự nói, thật sự, người không gặp ta. Bùi tê hàn gật đầu hàn là. Hứa du du xoay người đi đến phòng một khát sườn mở cửa sổ, kia trên mặt đất quả nhiên là đảo mới mẻ đồ ăn. Từ trước những cái đó nhưng thật ra không thấy tung tích, phỏng chừng là hắn mấy ngày trước đây hối lôi sửa sai cấp rửa sạch rớt. nay con kém không nhiều lắm. Trên mặt nàng một lần nữa treo lên tới cười, vừa lòng nói, ta đây thu hồi ta vừa mới lời nói, ta còn là thực nguyện ý lý ngươi. Nàng về tòa. Đem chính mình mang đến thức ăn từ nhỏ túi tiền lấy ra, bày biện nói trên bản đối bùi tê hẳn nói, ngươi xem, ta sợ ngươi muốn lừa ta, ta cũng mang theo một chút ăn đâu. Giống nhau như lúc, thực sự có ăn ý. Nói xong nàng lấy một viên trứng gà nết ở trong tay đoan trang, trong giọng nói có chút đáng tiếc, tối hôm qua cũng ăn này đó, hôm nay vẫn là ăn này đó. Sư Minh, ta khi nào mới có thể ăn thượng mỹ vị thức ăn A. Nàng sáng lấp lánh con ngươi nhìn phía hắn, nội bộ mong đợi không cần nói cũng biết bùi tê hàn cùng nàng liếc nhau hờ hưng nói không biết nàng lột một viên trứng gà cầm ở trong tay ăn dùng ánh mắt ý bảo bùi tê hàn ngồi xuống giơ lên cổ cùng hắn nói chuyện thực sự là có chút mệt ăn đến một nửa hứa du du hỏi hắn sư minh thử kiếm đại hội tỷ thí ngươi chuẩn bị thế nào bùi tê hàn là lợi hại nhất điểm này tuy rằng không thể nghi ngờ nhưng hắn đối thủ thiệu vân trình cũng không phải bao cỏ huống chi bọn họ người đông thế mạnh hắn cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong thương thế của ngươi thế nào bằng không ta ăn xong cho người xem xem đi miệng nàng nhấm nuốt trứng gà nói chuyện hàm hồ lục tức nói bùi tê hàn thích làm chính mình miệng vết thương tự nhiên khép lại đây là hắn bốn năm năm trước để lại thói quen mặc dù hắn trách cứ quá nhiều lần hắn cũng không thay đổi so như đều còn quật thật không biết này gần như tự mình hại mình thức hành vi thói quen hắn là như thế nào dưỡng thành không cần hắn nói thẳng cự tuyệt như thế nào không cần hứa du du nuốt xuống lại cầm lấy trong tầm tay một viên bánh bột bắp khai gặm ngươi nếu bởi vì trên người bị thương mà mất hạ phong kết quả thực là quá đáng tiếc ta thắng không thắng đối với ngươi rất quan trọng bùi tê hàn nói hứa du du gật đầu kia đương nhiên bởi vì ta là đứng ở ngươi bên này nha ngươi có thể hay không thắng đương nhiên đối ta rất quan trọng vậy ngươi sợ là phải thất vọng bùi tê hàn trên người đột nhiên nhiều một tia hàn ý mặt không đổi sắp nói hứa du du đem ăn bông vì cái gì vì cái gì muốn nói như vậy lời này qua đi Bùi Tê hàn miệng lại cùng kêu kệ không ra cục đá giống nhau cứng rắn. Vô luận nàng nói cái gì, hắn đều không ở đáp nàng có quan hệ vấn đề. Hứa Du Du đành phải từ bỏ miệt mài theo đuổi vấn đề này. Ngược lại đối hắn nói, ta đây không nói cái này. Nhìn xem trên người của ngươi thường tổng hành đi. Không nhọc lo lắng. Hắn thái độ này quả thực là kêu Hứa Du Du khí đều khí no rồi. Hắn lại ở nháo cái gì biệt nữ đâu? Nàng đứng lên cùng Bùi Tê hàn đối diện. Tiết Hảo, ta không nói cái khác, ta liền hỏi một câu. Trên người của ngươi thương hảo toàn sao? Ta liền hỏi cái này một câu, không được ga ta, ta có thể nhìn ra tới. Hắn ngón tay hơi không thể thấy động động, liên thanh nói, thực không nói. Hứa Du Du chấp nhất hỏi, thương hảo toàn sao? Ta liền hỏi cái này một câu. Bùi Tê Hàn hơi hơi thất thần, rồi sau đó dịch khai tầm mắt. Khẳng định không có đi, liền ngươi ta còn không biết. Hứa Du Du thao vô cùng khẳng định ngữ khí đáp, kỳ thật ngươi thắng không thắng, có nghị thắng cũng chưa quan hệ, đó là chuyện của ngươi. Làm ngươi bằng hữu, ngươi nếu là thắng ta khẳng định vui vẻ, ngươi nếu bị thua cũng không quan hệ, dù sao ở lòng ta ngươi chính là lợi hại nhất, ai làm ngươi là của ta ân nhân cứu mạng đâu. Bùi tê hàn xoay người cất bước rời đi, hứa Du Du cũng không tiến lên đuổi theo, không quá lâu ngày nàng liền thấy bùi tê hàn từ phòng trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Đây là cho ta. Hứa Du Du tiếp nhận nhìn nhìn, cái này cái hộp nhỏ đặc biệt sạch sẽ, nghe còn có một cổ vị ngọt. Nàng ở bên thai quơ quơ nghe thanh âm. Không giống như là yêu đan, nơi này là cái gì nha? Nếu quả bùi tê hàn lần này thật cho nàng yêu đan, nàng liền lại đến hoa thật lớn sức lực nói với hắn, nàng thật không phải vì yêu đan mới cùng hắn đi đến cùng nhau, cứ việc hắn rất có khả năng không tin, nhưng nàng vẫn là muốn nói, hơn nữa muốn vẫn luôn nói, thẳng đến yêu đan sự tình giải quyết, thẳng đến hắn tin tưởng mới thôi. Đường, đường, cái này đáp án nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến, bùi tê hàn thoạt nhìn cũng không giống như là cái thích gan đường người hũa hồ này hộp nhìn liền cùng tân giống nhau, chẳng lẽ là cố ý vì nàng chuẩn bị? hứa du du đem hộp mở ra, bên trong thật là đủ mọi màu sắc, lớn lớn bé bé phương đường, nàng cầm một cái để vào trong miệng, kia vị ngọt còn thực đầy đủ. sư minh, ngươi này đường là nơi nào mua? còn quái ăn ngon? bùi tê hàn tầm mắt từ kia tiểu hộp thượng đảo qua, mắt đen tựa hồ vượng một cổ thương cảm. hắn cảm xúc ít có thời điểm lộ ra ngoài, liền tính là kịch liệt nhất thời điểm, nàng cũng chỉ có thể từ trên người hắn thấy phẫn nộ. Như vậy một chút ảm đạm thần thương nàng còn có điểm giận mình. Sư Minh, này đường làm sao vậy? Lục tức cấp. Hứa Du Du còn tưởng rằng hắn là ở tiết hận lục tức cho hắn đường, cho nên nàng ăn qua một viên sau liền đem cái nắp cái hảo chuẩn bị còn cho hắn. Ân. Hắn khó được đối nàng hành động làm ra nghi vấn. Đường là dùng để hống tiểu hải tử, hắn cảm thấy hứa Du Du hẳn là sẽ thích. Hứa Du Du thử hỏi, ngươi không phải luyến tiếp cho ta sao? Ta ăn một viên là được, dư lại trả lại ngươi. Hắn lãnh đạm từ chối, không cần, ta không ăn. Đối với bùi tê hàn lý do thoái thác hứa du du hiển nhiên không tin, nhưng ta xem ngươi thần sắc tựa hồ rất là quý trọng, chân quy đồ vật ta còn là đừng muốn. Là ngươi hiểu lầm. Hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hứa du du cân nhắc lại hỏi, sư minh, sư phụ này đường khi nào cho ngươi? Lục tức có thứ tốt cư nhiên không cũng cho nàng một phần, này vẫn là đường. Xem ra nàng ở lục tức cảm nhận trung địa vị đến đánh thượng chết khấu nàng đến tìm một cơ hội cùng lục tức hảo hảo nói nói mười năm trước bùi tê hàn nói mười mười năm trước hứa du du hô hấp cứng lại nàng theo bản năng mà hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề nhưng thoáng nhìn bùi tê hàn kêu minh tin ánh mắt nàng liền vội vàng che lại miệng mình lông mi chớp trương mi nô mắt tràn đầy không thể tin tưởng cái gì này cư nhiên là mười năm trước đường nàng kinh hai không thôi không tự giác nuốt nước miếng lập tức liền đem trong miệng đường chỉnh viên nuốt đi xuống Ngay sau đó nàng bắt đầu kịch liệt mà ho khan, nhưng không có thể đem đường cấp nổ ra. Hứa du du khóc không ra nước mắt mà ở trong lòng yên lặng hô lên tư ngọc, 10 năm trước đường sớm quá hạn sử dụng đi, ta ăn cái này có thể hay không trúng độc? Tư ngọc bình tĩnh nói, Nga, này đảo sẽ không, nhiều lắm, kéo cái bù. Thấy hứa du du mặt như thái sắc, bùi tê hàn hỏi, ngươi làm sao vậy? Sư Minh, ngươi vì cái gì muốn đem 10 năm trước đường cho ta ăn? Hứa du du im hơi lặng tiếng nước mắt ròng ròng nói, A, bụng có chút đau. Quả nhiên là mười năm trước đồ vật, thấy hiệu quả thật mau. Cái này Bùi Tê Hàn, không phải là ôm mối hận trả thù, ngầm ở chỉnh nàng đi. Xong việc, Bùi Tê Hàn muốn đem kia hộp phương đường cấp ném, bị Hứa Du Du cấp ngăn lại. Mới vừa rồi nàng cùng Bùi Tê Hàn nói giỡn đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự, hắn có thể đem tồn mười năm đường cho nàng. Kia hộp còn bị trà lau đến vô cùng sạch sẽ, nghĩ đến hắn đối với đường rất là quý trọng. Mười năm phía trước, Bùi Tê Hàn bất quá mười tuổi. Sư Minh, bằng không ngươi cùng ta nói nói ngươi cùng sư phụ chi gian sự bái. Hứa Du Du chống mặt hỏi, Mục Vân trong các lục tức kia phiên lời nói thiếu chút nữa làm hứa Du Du cho rằng lục tức chỉ là đem Bùi Tê Hàn trở thành một cái hoàn thành mục tiêu công cụ, đến nỗi cái này mục tiêu, nàng đoán có rất lớn khả năng tinh chính là cùng thất thiện môn cạnh tranh. Nhưng sự thật nói cho nàng, lục tức ở 10 năm trước đối Bùi Tê Hàn lại có vẻ như vậy bất đồng, thậm chí rất có nhu tình ở, kia này 10 năm gian lại đã xảy ra cái gì đâu không có gì hảo thuyết hứa du du không thuận theo không buông tha nói chính là sư phụ đều cho ngươi mua được ra sớm đã là mười năm trước sự nói xong bùi tê hàn đồn nói ngươi cũng có thể tìm hắn cho ngươi mua nhắc tới này đó hắn trên nét mặt hiện ra một chút không kiên nhẫn liền nhấc chân đi ra cửa thấy thế hứa du du lập tức cất bước đuổi theo đi sư minh ta vừa mới có phải hay không lại nói sai lời nói ngươi có cái gì liền nói ra tới sao không cần giận dỗi được không ta chưa từng làm bực bùi tê hàn buồn bã nói vậy ngươi không cần không nói hai lời liền chạy sao bằng không ta liền sẽ cho rằng ngươi tức giận hứa du du nói tiếp vậy ngươi ra tới làm gì đâu pha trà hứa du du thấy hắn từ viện sau suối nguồn lấy một tiểu gáo thủy này linh tuyền linh lực dị thường phong phú hứa du du liền hỏi hắn sư minh trừ bỏ pha trà ngươi ngày thường dùng cái này tới làm cái gì a lau mình bùi tê hàn nói hứa du du như vậy a Sư huynh ta cũng muốn có thể hay không sao? Tùy ngươi, nàng tưởng bùi tê hàn này thanh tùy ngươi nhất định là tùy ngươi dùng ý tứ. Nàng cười nói, nếu ta dùng ngươi linh tuyển, kia làm hồi báo, ta liền cố mà làm, không chối từ vất vả mà giúp ngươi nhìn xem thương, tốt nhất dự đi. Liên tiếp ba ngày, hứa Du Du đều từ bùi tê hàn nơi này lấy linh tuyển trở về, thật cũng không phải vì tu luyện. Chủ yếu là mấy ngày trước đây nàng ở sinh bùi tê hàn khí thời điểm đem chính mình trong viện hoa đều kéo trọc. Nghe nói linh tuyển có thể trợ giúp hoa cỏ nhanh chóng sinh trưởng, nàng liền thu hồi một ít thử thử, không nghĩ tới hiệu quả thật đúng là hảo. Ngày này, nàng lấy xong linh tuyển sau lâm thời bị lục tức cấp tiêu đi, hắn cũng không công đạo cái gì chuyện quan trọng, chỉ là thuận miệng hỏi vài câu đùi tê hàn tình hình gần đây, hứa du du liền đáp hắn hết thể đều hảo. Hồi trình trên đường, nàng gặp đã lâu chưa từng gặp nhau Quách Tiêu. Tiểu sư muội. Quách Tiêu đi lên trước hỏi nàng, ánh mắt ôn nhu nói: Ta rất nhiều lần đi ánh sáng mặt trời cư tìm ngươi. Ngươi đều không ở ngươi đã nhiều ngày ở vội cái gì đâu? Như vậy sao? Kia Quách sư huynh ngươi, nhưng tới thật không phải thời điểm. Hứa Du Du nói, ta tưởng ta lúc ấy hẳn là ở sóc tuyết cư, cho nên ngươi mới không có thấy ta. Sóc tuyết cư hắn trong miệng nhỉ non này này ba chữ, ngươi là thật sự quyết định muốn cùng Bùi Tê Hàn đứng chung một chỗ sao? Hứa Du Du đương nhiên gật gật đầu, tuy rằng ta duy trì Bùi sư huynh, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta liền phải trở thành địch nhân. Chỉ mong Quách Tiêu Ý có điều chỉ nói ta cũng không muốn cùng tiểu sư muội trở thành địch nhân ai ngươi trong tay lấy chính là cái gì sư tôn lại cho ngươi cái gì thứ tốt linh tuyển nàng đều là dùng một cái cao dài bạch bình sứ trang cầm trong tay thấy hắn hỏi cái này hứa du du đáp cái này à là ta từ bùi sư huynh nơi đó làm ra linh tuyển linh tuyển quách tiêu hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới bùi tê hẳn cư nhiên sẽ đem thứ này cho ngươi tiểu sư muội ta có thể nhìn xem sao Hắn nhớ rõ hắn vừa tới đồng lâm sơn kia sẽ đối bùi tê hàn ấn tượng là quái gở, lãnh nạo, không hợp đàn. Sau lại dần dần mà liền nhiều tiểu khí hai chữ. Hắn có một lần cùng người khác đánh đố, nói là hắn có thể từ bùi tê hàn trong tay lộng tới linh tuyển liền nhưng đến người nọ trong tay khó được tiên thảo. Đồng lâm sơn này khối địa phương thiên địa tầm bổ, sinh có hiếm thấy một chỗ linh tuyển, theo lý thuyết nếu là thiền sinh địa trường, đại gia lại là cùng phái người, này linh tuyển nên vì mọi người đồng loạt sử dụng nhưng không nghĩ tới bùi tê hàn cư nhiên đem này linh tuyển chiếm làm của riêng hắn khi đó hướng bùi tê hàn đi thảo mớn không duyên cớ còn bị hắn xem thường từ đây hắn liền hận thượng bùi tê hàn cùng hắn không đối phó quách tiêu từ hứa du du trong tay tiếp nhận linh tuyển tránh đến nàng đồng ý sau quách tiêu đổ một chút ra tới nơi tay lòng bàn tay tinh tế nghiền ma thật không hổ là linh tuyển linh khí đầy đủ hắn hiện tại chỉ cảm thấy tứ chi thả lỏng vô cùng đầu óc chỉ một thoáng thoải mái thanh tân vô cùng tiểu sư muội ngươi ngày thường đều dùng cái này đang làm gì quách tiêu hỏi hứa du du vô ý thức mà cắn chính mình móng tay nói cái này ta đều là dùng để tới hoa tới hoa quách tiêu âm lượng đột nhiên để cao chút như vậy chân quý linh tuyển người cư nhiên dùng để tới hoa bằng không bằng không đâu hứa du du hỏi quách tiêu nói như vậy quá lãng phí không bằng như vậy tiểu sư mọi ngươi đưa tặng một chút cho ta thế nào kế tiếp nhật tử ta cho ngươi làm trâu làm ngựa toàn nghe ngươi chỉ huy một đoạn thời gian như vậy quách tiêu khai ra điều kiện tuy rằng mê người nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí linh tuyền là bùi tê hàn đưa cho nàng không giả nhưng nếu là làm nàng qua tay liền đem thứ này cấp quách tiêu hắn vẫn là cùng bùi tê hàn đối địch người này tựa hồ có điểm không tốt lắm hứa du du đang chuẩn bị xuất khẩu cự tuyệt nàng phía sau một trận trận gió quét tới minh diễm cảnh xuân hạ kia trưởng phong mang theo xương hàn giống như một phen sắc bén tiểu đao trực tiếp đem quách tiêu trong tay bình sứ đục lỗ Linh tuyển sái đầy đất, ở che kín ấm dương đá phiến trên mặt đất bước hơi mà đi. Kia xuyên qua bình xứ trường lực, nháy mắt liền đánh vào quách tiêu ngực chỗ, dẫn tới hắn cực lùi lại mấy bước. Sư Minh. Hứa Du Du quay đầu lại xem, ở nàng phía sau đứng đến, ra tay đả thương người chính là Bùi Tê Hàn. Người chừng nào thì tới. Lúc này cảnh này, nàng vô cớ cảm thấy Bùi Tê Hàn nhìn ánh mắt của nàng có chút lãnh, hắn ánh mắt thực mau liền bỏ chạy, không lưu tình chút nào, hồn nhiên không giống ngày xưa nàng tưởng hắn có lẽ là hiểu lầm chút cái gì nàng mới tưởng mở miệng giải thích liền nghe thấy quách tiêu phẫn hận thanh âm bùi tê hàn thả đến thử kiếm đại hội thượng ta nhất định phải cùng ngươi không buông tha không thôi quách sư huynh đừng hứa du du mới tưởng nhắc nhở hắn lúc này không cần chọc hắn sinh khí ai ngờ hắn vừa dứt lời bùi tê hàn lại hướng hắn xử một chưởng, lần này hắn trực tiếp đem quách tiêu đánh bỏ trên mặt đất quách tiêu ngã xuống đất thẳng tắp hộp ra một mồm to huyết Quách sư huynh hứa du du đang muốn đi qua đi xem xét quách tiêu thương thế, ai ngờ cổ tay của nàng liền bị bùi tê hàn gắt gao mà nắm lấy, hắn sức lực sử lớn chút, túng đến nàng có chút đau.